Phu quân, ngươi cuối cùng đã trở về. An huynh cao hứng mà kích động. Khiến huynh nhi đợi lâu. Mục dịch mỉm cười, hai người không quá phận mở mấy ngày, nhưng thật giống như đã trải qua sinh tử có khác. An huynh nghĩ tới điều gì, gấp gấp nói, thánh nữ đâu. Nàng cùng thân thế của ngươi quan hệ trong khả năng có lừa dối. Ta biết rõ, nàng không là mẹ ta. Việc này nói rất dài dòng. Mục dịch chủ đề chuyển một cái nói, tình hình chiến đấu như thế nào. An Hinh ảm đạm nói ra, lần này huyền hoàng đại chiến. Huyền môn Tam tông ở bên trong, Định Hải tông làm chủ, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Trấn Hải tông cũng phái ra không ít cao thủ cùng đệ tử, Bình Hải tông phái ra nhân số ít nhất, còn có một chút quân lính tàn mạ, đều là Huyền môn tạm thời chiêu mộ tán tu. Những người này tuy rằng lộn xộn, nhưng tụ cùng một chỗ cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Trái lại ta Hoàng tông, tuy rằng mười chi toàn bộ tề tụ, nhưng số lượng vẫn đang cùng Huyền môn có rất lớn chênh lệch. Hiện tại chúng ta ủy vào pháp trận cùng địa lợi ưu thế còn có thể miễn cưỡng trèo chống phòng ngự thời gian lâu dài chỉ sợ cũng thập phần khó khăn tuy rằng an huynh không có nói rõ nhưng mục dịch từ sắc mặt của nàng lúc giữa liền có thể nhìn ra một trận chiến này hoàng tông cơ hồ là thua không nghi ngờ nhạc phụ đại nhân không chịu theo chúng ta rời đi sao mục dịch nhướng mày mà hỏi an huynh lắc đầu cha quyết định cùng tông môn đồng xanh cộng tử ta khuyên bất động hắn huynh nhi cũng là hoàng tông tu sĩ vốn nên lưu lại cùng cha kể vai chiến đấu thế nhưng là ta lại lo lắng khinh ca cùng Vũ Nhi an nguy. Phu quân, ngươi đã vô tình ý quấn vào huyền hoàng cuộc chiến, không bằng liền mang theo khinh ca cùng Vũ Nhi, lạng yên ly khai này đảo đi." Mục Dịch lắc đầu cười cười, nói ra, "Ở chung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi thực cảm thấy vi phu có thể vứt bỏ ngươi không để ý? Nếu như ngươi muốn lưu lại, chúng ta đây hai vợ chồng liền cùng một chỗ lưu lại. Nếu là có thể giữ vững vị trí, vậy liền tốt nhất, nếu như không thể, chúng ta người một nhà lại thừa dịp loạn chạy ra vây quanh." Nếu như thiên ý muốn ta các loại táng thân hơn thế, cũng không nguồn công ngươi vợ chồng ta một trận. Hơn nữa, Hoàng Tông cùng Vi Phu thân thế, liên quan đến rất nhiều. Hoàng Tông không ít người vật đều đối Vi Phu hoặc có thể cứu chữa trợ tình cảnh, hoặc có chỉ điểm ơn chi ngộ. Vi Phu tu tập cũng là Hoàng Tông công pháp, về công về từ, Vi Phu cũng không thể liền rời đi như vậy sao? Nói tới chỗ này, một dịch thần sắc nhẹ nhõm cười nói, ha ha, hơn nữa, liền khinh ca đều muốn động thân mà ra, Vi Nương cùng ngoại công mà chiến. Ta đây cái làm cha đấy, lại làm sao có thể lầm trận từ chối, không đánh mà chạy. chương 141, huyền hoàng cuộc chiến, 2. Hòa diễm đảo Sườn Đông trên mặt biển, hơn 100 chiếc cực lớn chiến thuyền vây ở chỗ này, treo bất đồng tiêu chí cơ sĩ, mỗi chiếc chiến thuyền lên, đều trở có vài chục tên huyền sĩ, ngoài ra, ít nhất còn có một hai gã đã trúc tạo tiên cơ tu sĩ áp trợ. Cao phẩm chất đổi mới. mục dịch cùng an đường chủ đám người, riêng phần mình đạp trên pháp trượng, nhẹ nhàng ở trên không ở bên trong. Rất xa nhìn qua những thứ này chiến thuyền Thô sơ giản lược tính ra Lần này huyền môn cộng có mấy ngàn huyền sĩ Cùng gần 200 tên tu sĩ đột kích Mà chúng ta hoàng tông thập chi Tuy rằng toàn bộ tê tụ Nhưng tổng cộng cũng chỉ có 7-800 thuật sĩ Cùng mười mấy tên tu sĩ Một trận chiến này, không tốt đánh Đinh hỏa đường đường chủ trình hóa thiên nhữ mày nói ra An đường chủ dứt khoát nói ra Không tốt đánh cũng phải đánh Huyền môn quy mô đột kích Rất có đem bùn tông trạng thảo trừ căn chi ý. Trận chiến này quan hệ đến bổn tông sinh tử tồn vong, quan hệ đến chúng đệ tử thân gia tính mạng, chúng ta tuyệt không có đường lui. Mấy người khác, bao gồm trình hóa thiên ở bên trong, nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Ta chờ đợi nên chiến đi, nhiều kiên trì một ngày, có thể nhiều tiêu hao một ít huyền môn sinh lực. Chúng ta muốn cho cái kia chút ít huyền môn tu sĩ thấy rõ, đều muốn tiêu diệt ta hoàng tông, phải trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Mậu sơn đường đường chủ trang dịch điển ngạo nghệ nói ra, huyền môn chiến thuyền dần dần tới gần những thứ này hoàng tông nhân vật cũng riêng phần mình bay trở về ở trên đảo bảy trận phòng ngự chiến thuyền cách hỏa diễm đảo trong vòng hơn 10 dặm địa phương dừng lại thị lực tốt một chút hoàng tông đệ tử cũng có thể trông thấy huyền môn chiến thuyền trên cái kia chút ít bắt đầu khởi động huyền sĩ thân ảnh một gã dâu tóc bạc trắng áo lam láo giả nhẹ nhàng tại chiến thuyền trên không hướng huyền môn đại quân cao giọng phát biểu đơn giản là một ít ủng hộ sĩ khi nói chỉ bất quá hắn tại thanh âm đàm thoại ở bên trong ẩn chứa dày đặc chân nguyên khiến thanh âm vang dội hữu lực xuyên thấu cực xa phảng phất là cố ý cũng muốn khiến ở trên đảo hoàng tông đệ tử nghe thấy đây là định hải tông hướng trưởng môn lần này huyền môn đại quân chính là do hắn thông soái an hinh hướng một dịch nhỏ giọng nói ra huyền môn tam tông ở bên trong định hải tông lấy thủy thuộc tính công pháp làm chủ trấn hải tông tức thì sau cùng giỏi về hỏa thuộc tính pháp thuật bình hải tông công pháp so sánh hỗn tạp bất quá luận phong bộ thực lực cũng tại tam tông trong số một an hinh tiếp tục nói lần này huyền môn đại quân định hải tông phái ra tu sĩ đệ tử tối đa Trấn Hải Tông tiếp theo, Bình Hải Tông chỉ phái ra một ít phong bộ đệ tử. Thời gian 20 năm, rất nhiều sự tình cũng thay đổi. Ban đầu đám kia đường chủ, đại đa số nhao nhao thoái ẩn vì tất cả tông trưởng lão, hoặc là bế quan chuyên tâm tu hành, hoặc là xuất ngoại du lịch tìm kiếm cơ duyên. Không quá để ý tới tông môn sự vụ. Phu quân tại Bình Hải Tông cái kia chút ít cố nhân, cũng đều biến hóa không nhỏ. Lúc trước cùng phu quân cùng một chỗ bị phụ thân bắt được Hoàng Tông ngự phong thần quân, hôm nay đã là Bình Hải Tông môn an hinh lại truyền âm nói ra theo phong hộ pháp nói năm đó ngự phong thần quân đã từng đáp ứng hắn không cùng hoàng tông khó xử vì vậy hắn không có tự mình tham gia trận chiến này bất quá bức bách tại mặt khác hai tông cùng bình hải tông nội bộ áp lực hắn cũng phái ra một ít đệ tử đến tham chiến nhưng số lượng tại huyền môn tam tông trong coi như là rất ít cái này ngự phong thần quân ngược lại là cái có tiếng người bình hải tông phái ra đều là phong bộ đệ tử ngự phong thần quân nhưng không có tự mình đến này cái kia thống lĩnh người là ai Một dịch trong lòng khẽ động mà hỏi. An Hinh lắc đầu nói, cái này liền không được biết rồi. Mấy ngày nay giao chiến, những tu sĩ này đều rất xa ngốc ở hậu phương bất động, khiến cái kia chút ít huyền sĩ đệ tử đến tiêu hao chúng ta. Lúc này, hơn 10 chiếc chiến thuyền xếp thành một hàng, phía trên trở đều là định hải tông đệ tử, chừng năm trăm người. Cái này năm 500 đệ tử, tại một gã định hải tông thủy bộ trưởng lao dẫn dắt xuống, riêng phần mình cầm trong tay pháp trượng, đem thành từng mảnh lam hà tế ra tụ tập tại trước thuyền trên mặt biển trên mặt biển lập tức xanh sáng long lánh thập phần rực rỡ tươi đẹp trong chốc lát đổi có từng đạo sóng biển tầng tầng trông lên theo những đệ tử này pháp lực gia trì những thứ này sóng biển càng ngày càng cao càng ngày càng lớn mạnh tụ tập cùng một chỗ về sau vậy mà hình thành một mảnh cao tới trăm trượng dài ước chừng hơn 10 dặm cực lớn biển gầm phô thiên cái địa hướng hỏa diễm đảo dũng mánh lao tới rất có đem hỏa diễm đảo như vậy bao phủ khí thế ở trên đảo không kịp đào tẩu hơn trăm tên pháp nhân tại lưng trường núi trên rất xa nhìn thấy một màn này kinh hai cực kỳ đáng sợ nhất thiên thai dẫn phát biển gầm cũng bất quá chỉ như vậy một cỗ sóng lớn hình thành còn chưa tới đạt hỏa diễm đảo rất nhanh thì có cổ thứ hai sóng lớn cũng ngưng tụ mà ra tiếp tục hướng đánh ra trước đi nghìn tân sóng một dịch nhận ra một chiêu này lai lịch đây là huyền môn thủy bộ thường dùng hơn người pháp thuật đem đại lượng đệ tử pháp lực ngưng tụ hình thành cơn sóng gió động trời một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng không ngừng công tới nếu là đệ tử số lượng rất nhiều uy lực liền không thể khinh thường mậu sơn đường đường chủ trang dịch điển quát lớn xem ta mậu sơn đường như thế nào hóa giải khi hắn lớn tiếng quát ra lệnh mậu sơn đường hai gã tu sĩ cùng mười mấy tên đệ tử đồng thời thi pháp thành từng mảnh sâu tia sáng màu vàng tại trong tay bọn họ trên pháp trượng lưu động chui vào trong đảo dưới mặt đất lập tức một hồi đất rung núi chuyển hỏa diễm đảo biên giới chỗ lăng không toát ra lấp kín rộng lớn tường đá hơn nữa theo mậu sơn đường đệ tử pháp lực không ngừng ra trì cái này tường đá càng ngày càng cao Càng ngày càng dày đặc, giống như lăng không ra đời một mặt vách núi, cao tới trăm trượng. Sóng biển gào thét ở bên trong, luồng thứ nhất sóng lớn đánh vào trên vách núi đá, lập tức sóng hoa vang khắp nơi, cực lớn tiếng va đập ở bên trong, vách núi lung lay sắp đổ. Luồng thứ nhất sóng lớn bị hóa giải, nhưng mà, đợt thứ hai rất nhanh sẽ phải đi vào. Chúng ta mình đất nhà cũng tới chợ rút một tay. Một gã cởi trần đại hán xuất lĩnh một đống áo vàng đệ tử đi đến phụ cận, bọn hắn cũng nhao nhao tế ra pháp trượng. Đem bản thân địa thuộc tính Hoàng Nguyên Hóa thành một tường sợi vàng hạ, chui vào vách núi trong. Lập tức, vách núi mặt ngoài vàng sáng long lánh, chẳng những một lần nữa trở nên thập phần kiên cố, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng cao thêm dày. Rầm rầm. Liên tục mấy sóng sóng lớn kéo tới, đều bị cái này cao cao bay lên vách núi chấu ngăn cản. Cực lớn sóng biển, cao hơn hỏa diễm đảo mặt đất trăm trượng, giống như treo trên không trung, nhưng bởi vì có vách núi hiểm hộ, trong đảo mọi người cũng là bình an vô sự. Nhưng mà mậu sơn đường cùng mình đất nhà tu sĩ các đệ tử pháp lực tiêu hao cũng không ít theo liên tục mấy sóng sóng lớn trùng kích cái kia vài tên tu sĩ còn dễ nói một ít pháp lực nguyên bản liền bình thường đệ tử đã dần dần bày biện ra chống đỡ hết nội chi xác vách núi trong rót vào pháp lực dần dần yếu bớt đối mặt rồi lại càng ngày càng lớn mạnh sóng lớn vách núi lần nữa tràn đầy nguy cơ giáp cây nhà cung ngắt sinh đường mọi người lúc này cũng nhao nhao ra tay bọn hắn xuất lĩnh trong nội đường đệ tử tại đây lấp kín vách núi mặt ngoài Hình thành thành từng mảnh thổ một chi bức tường, cho vách núi tăng thêm một tầng phòng ngự. Mặc dù có tứ đường đệ tử liên thủ, nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Định Hải tông mọi người thi triển tầng tầng sóng lớn, cao cao rút lên vách núi, mỗi ngăn cản một lớp sóng lớn trúng kích, đều muốn tiêu hao những đệ tử này không ít pháp lực. Quý băng đường đường chủ Hàn Vũ Hề, hoàng môn 10 chi trong duy nhất nữ đường chủ, xuất lĩnh nhà xuống đệ tử, thi triển ra đầy trời hàn khí, lập tức phạm vi vài dặm bên trong phi tuyết pháp phối, hàn khí bao phủ, một lớp lao nhanh sóng lớn bị vách núi ngăn trở về sau bị hàn khí đông lại vì dày đặc tầng băng chẳng những sâu sắc chậm lại sóng lớn lực đánh vào hơn nữa đối với chống cự tiếp theo sóng sóng lớn cũng vô cùng có trợ giúp định hải tông thủy bộ đệ tử thi triển nghìn tầng sóng một hồi điên cuồng tấn công về sau thu được chỉ lệnh lui về phía sau trong vòng hơn 10 dặm có khác mấy chiếc chiến thuyền từ trong đội ngũ chạy nhanh ra nhưng là Trấn hải tông hỏa bộ đệ tử cùng bình hải tông chút ít phong bộ đệ tử đông dạng mấy trăm người liên thủ thi triển pháp thuật đem hỏa thuộc tính chân nguyên ngưng tụ một mảnh tuy rằng nơi này hoàn cảnh bất lợi với hỏa thuộc tính công pháp thi triển nhưng nhiều người như vậy đồng thời phong thích hỏa thuộc tính chân nguyên giống nhau tạo thành một mảnh quy mô khổng lồ biển lửa biển lửa dán mặt biển hừng hực thiếu đốt liệt diễm bay lên không đạt tầm hơn 10 trượng chung quanh độ nóng lập tức trở nên cực cao từng có một sóng nhiệt hướng bốn phía phóng đi phụ cận mặt biển nước biển cũng bị chống không tan biến mất một tầng bình hải tông mười mấy tên phong bộ đệ tử thừa cơ thi triển cụ phong thuật từng có một cuốn phong thúc giục những thứ này hỏa diễm một đường hướng hỏa diễm đảo quyền thượng đến gió trợ thế lửa hai tông đệ tử liên thủ chỉ thấy trên mặt biển vọt tới một mảnh đằng đằng liệt diễm khí thế kinh người hỏa diễm còn chưa tới đạt tỏa ra cực nóng song khí liền đem quý băng đường ngưng kết hàn băng hòa tan hỏa diễm một đường vọt tới ở trên đảo dồn ép cái kia chút ít y hoàng tông đệ tử nhau nhau lui về phía sau hơn trăm trượng đinh hòa đường bính mặt trời nhà mọi người lập tức cũng thi triển công pháp thành từng mảnh hỏa diễm từ lòng đất toát ra cùng chấn hải tông đệ tử thi triển cái kia mảnh biển lửa chống lại nhâm thủy đường đệ tử còn xoáy lên một ít sóng biển từ bên cạnh bao bọc biển lửa những thứ này sóng biển quy mô cũng tương đối khả quan nhưng cùng vừa rồi định hải tông thi triển nghìn tầng sóng so sánh với quả thực chỉ là nhiều đóa sóng nhỏ tốn nhìn xem cái này quy mô khổng lồ pháp thuật đánh nhau mục dịch cảm thấy hoàng sợ luận thân thể thực lực những đệ tử này thi triển pháp thuật căn bản không đáng để lo nhưng mấy trăm người liên thủ thi triển phía dưới quả thực có thể thay trời đổi đất Cái kia nghìn tầng sông lớn, cái kia núi cao thạch bích, cái kia hung mãnh biển lửa, bằng tu sĩ lực lượng cá nhân đều thì không cách nào chống lại. Vì vậy, tại đây loại tông môn đại chiến ở bên trong, đệ tử số lượng lộ ra cực kỳ trọng yếu. So sánh dưới, cá nhân thực lực cũng không thể phát ra nổi tính quyết định tác dụng. Huyền môn một phương phái ra tất cả bộ đệ tử một phen thay phiên điên cuồng tấn công, hoàng tông thập chi cùng thi triển thần thông đau khổ trèo trống, cả một ngày xuống, hỏa diễm đảo phía đông đã là hoàn toàn thay đổi. Loại này thoạt nhìn thập phần hùng vĩ, kinh tâm động phách cự ly xa pháp thuật đại chiến, tạo thành thương vong lại hết sức có hạn, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 tên hoàng tông đệ tử bất hạnh bị thương, mà huyền môn bên này cơ hồ là không hư hao chút nào. Tuy rằng hoàng tông cuối cùng giữ được huyền môn một luồng sóng trúng kích, nhưng đại bộ phận đệ tử cũng đã pháp lực thiếu thốn, chỉ là tại miễn cưỡng chịu. Mặt trời lặn thời gian, huyền tông đội tàu đình chỉ công kích, nhau nhau triệt thoái phía sau, thối lui đến trăm dặm có hơn. Ban đêm. Hoàng Tông tất cả chi thủ lĩnh hội tụ một chỗ thương lượng đối sách. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Hàn Vũ Hề đôi mi thanh tú ngưng lại nói, huyền môn chỉ là khiến những đệ tử kia cách dùng lực lượng thay phiên điên của quanh chúng ta cũng có chút mệt mỏi phòng bị. Nếu như bọn hắn một dỗ dành mà lên, chỉ sợ chúng ta vô luận như thế nào cũng thủ không được. Đúng vậy, Trình Hóa Thiên cũng đồng ý nói, tuy rằng chúng ta còn có một chút thủ đoạn vô dụng thôi ra, nhưng huyền môn cũng đồng dạng ẩn nút có hậu thủ. Bọn hắn đây là ở cố ý tiêu hao chúng ta sĩ khí cùng pháp lực, đợi đến lúc chúng ta tinh bị lực tận lúc, lại một kia ý thức dùng sắp xuất hiện, một lần là xong. Chương 142, Huyền hoàng cục chiến 3. Huyền môn dụng ý, thập phần rõ ràng, chính là muốn trận chiến lấy số lượng ưu thế, thời gian dần qua tiêu hao chúng ta. Bài Đủ sẽ gặp nhìn chương mới nhất cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng mạo hiểm chủ động xuất kích. Luôn luôn trầm ổn an đường chủ, cũng tán thành áp dụng đổi chủ động phương thức ứng chiến. mặt khác. Huyền môn trong đại quân còn có một chút lai lịch bừa bãi lộn xộn tán tu, chúng ta có thể thừa cơ đục nước béo cỏ, khi bọn hắn cùng ba đại huyền tông giữa tạo thành nội chiến, tan rã chiến lược. Tân Bạch Đường Đường chủ nói ra. Mọi người đều nghị luận, rất nhanh liền làm ra một cái phương án, phái ra 30 tên tu sĩ cùng 100 tên tinh nhuệ đệ tử tạo thành tập kích bất ngờ đội, thừa dịp huyền tông không sẵn sàng thi triển đánh lén, tận lực nhiễu loạn, sát thương huyền môn sinh lực. Ở trên đảo Hoàng Tông tu sĩ, tổng cộng cũng không quá đáng 40-50 người lần này phái ra 30 người cũng cơ bản coi như là dốc toàn bộ lực lượng rồi mọi người riêng phần mình chuẩn bị đêm đó đêm khuya tập kích bất ngờ đội liền lẻn vào trên biển ở chỗ sâu trong đêm dò xét huyền môn đại quân mục dịch cùng an hình cũng ở đây chỉ trong đội ngũ an hình cố ý muốn thay thế phụ thân xuất chiến mà mục dịch cũng lo lắng an hình một mình tiến đến mục dịch đám người lẻn vào sâu đậm đáy biển sau đó vòng một vòng lớn từ bên cạnh nhích tới gần huyền môn đại quân chiến thuyền chỗ hải vực rầm rầm rầm tập kích bất ngờ đội đột nhiên ra tay đem mấy chiếc chiến thuyền dưới đáy phá hủy cái kia dày đặc cứng rắn thiết bản tại chúng tu sĩ mạnh mẽ thuật công kích đến cũng là không chịu nổi một kích giết mậu sơn đường đường chủ trang dịch điền trước tiên hướng ra mặt biển chuẩn bị đến trận thoải mái đầm địa đại chiến nhưng mà cái này mấy chiếc phá hủy chiến thuyền lên vậy mà không có vài tên huyền môn đệ tử không ổn chúng kế đi mau trang dịch điền tâm niệm vừa động lập tức kịp phản ứng vội vàng hét lớn một tiếng phân phó hoàng tông tu sĩ khác đệ tử chạy mau hắn vừa dứt lời phu cận trên mặt biển đều dâng lên vô số ánh lửa đem nơi đây chiếu giỏi giống như ban ngày tập kích bất ngờ đội mọi người thân ảnh đều bị nhìn thấy thật sự rõ ràng không ít huyền môn tu sĩ tay thuận cầm pháp khí hướng nơi này vào tới tựa hồ sớm có đoán trước phân tán ra đi mau trình hóa thiên cao giọng nói ra sau đó mang theo hai gã đệ tử hướng hỏa diễm đảo bay nhanh tập kích bất ngờ đội chúng mai phục chỉ có thể phân tán né ra sợ bị huyền tông một mẹ hốt gọn mục dịch cùng an hình đã ở trước tiên ngự khí phi hành rút về hỏa diễm đảo tu sĩ nếu là cố hết sức phi đột tốc độ cực nhanh cũng không được dễ dàng như vậy vây khốn bắt đấy nhưng mà cái kia chút ít hoàng tông đệ tử có thể đã thập phần không ổn tinh thông thủy thuộc tính công pháp đệ tử còn có thể nhanh chóng lẻn vào trên biển tị nạn nhưng có không ít tu sĩ cũng lẻn vào trong nước biển tiếp tục đuổi giết tình cảnh thập phần nguy hiểm mục dịch cùng an Hinh một đường bay nhanh từng có mấy danh huyền sĩ ý muốn chặn đường nhưng mục dịch thi triển hỏa diễm có chút bá đạo vừa ra tay liền trọng thương một người trong đó còn lại tu sĩ kinh hãi liền không dám vây thật chặt khiến mục dịch cùng an hinh trốn ra vòng đây phía sau bọn họ mặc dù có mấy đạo huyền môn tu sĩ truy kích nhưng phần lớn đuổi theo ra một khoảng cách sau liền buông tha cho những người này cũng không dám đuổi theo thân cận quá tại hỏa diễm đảo bất quá rồi lại có một đạo nhân ảnh tốc độ rất nhanh đuổi theo bọn hắn là hắn mục dịch xoay người nhìn lại lập tức nhận ra đuổi theo người hắn sững sờ phía dưới hướng an hinh ý chào một cái sau đó phương hướng thay đổi hướng bên cạnh xa xa bay đi ba người một trước một sau bay ra mấy trăm dặm chung quanh lại không có người nào khác lúc cái này mới dừng lại thiết đản nhiều năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mục dịch xoay người lại mỉm cười ta sớm nên đoán được lần này có thể xuất lĩnh bình hải tông phong bộ đệ tử xuất chiến đấy trừ ngươi ra huyền phong đường tân nhậm đường chủ vương được phong Còn có thể là ai? Ha ha! Ta cũng thật không ngờ, lại ở chỗ này cùng ngươi gặp lại. Truy kích bóng người ở giữa không chung theo một đám gió mát hiện hình mà ra, đúng là đã là trung niên nhân Vương Nhược Phong. Những năm này, ngươi đang ở đâu? Ta mặc dù biết ngươi khẳng định chưa chết, nhưng nhưng vẫn không có tin tức của ngươi, trong lòng quả thực lo lắng. Vương Nhược Phong nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ngươi một mực đứng ở Hoàng Tông? Mục dịch lắc đầu, nói ra, không, cái này 20 năm, ta một mực ở Hàn Nha đảo lên. Một mặt là vì trốn tránh tu tiên giới, một phương diện cũng là theo giúp ta cha đi qua cuối cùng đoạn đường. Hàn Nha Đảo Vương Nhược Phong thần sắc cảm đạm rồi không ít, hắn khẽ thở dài một tiếng, ung dung nói ra, cũng đúng, lấy cá tính của ngươi, ta vốn nên đoán được ngươi sẽ quay về Hàn Nha Đảo đấy. Cha mẹ ta, bọn hắn còn tốt đó chứ? Năm năm trước, cha ngươi đi trước một bước, ba năm sau, mẹ ngươi cũng mất đi rồi, bọn hắn đều chôn cất tại trên cô chỉ phòng, cùng ta cha mộ không xa mục dịch chi tiết đáp vương nhược phong nghe vậy sắc mặt biến hóa nhưng vẫn là bình tĩnh nói đối phạm nhân mà nói bọn hắn sống tuổi thọ đã không ngắn Một đầu đa tạ ngươi thay ta chiếu cố cha mẹ đây là ta phải làm đấy đổi lại là ngươi cũng sẽ thay ta chiếu cố cha ta mục dịch thản nhiên nói an huynh nhịn không được ngắt lời nói ra vương lão cha vợ chồng tuy rằng đều là tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi bất quá bọn hắn lúc tuổi già vô cùng tưởng niệm ngươi trước kia mỗi lần có người đề cập ngươi đang ở đây ngoại tu luyện tiên pháp bọn hắn đều dị thường tự hào nhưng nói lý ra vương lão cha lại nói hắn còn không bằng dưỡng một cái ở lại tại bên cạnh mình chỉ biết rèn sắt mà sống nhi tử tối thiểu nhất có thể tại lao thời điểm chứng kiến con cháu cả sành đường chúng ta tuy rằng có thể thay ngươi chiếu cố vương lao cha lại không thể thay ngươi thỏa mãn trong lòng của hắn khát vọng nhìn thấy nhi tử chờ mong vương nhược phong nghe vậy im lặng không nói thật lâu về sau hắn mới thì thào nói ra đường lớn vô tình Đi lên này tiên lộ, ta liền đã không có đường rút lui, phàm nhân thế tục hết thảy, cuối cùng là muốn ngăn cách đấy. Đúng rồi, vị này chính là. Vương Nhược Phong chủ để chuyển một cái, hướng Mục dịch hỏi tới An Hinh. Mục dịch giới thiệu nói, đây là ta kết tóc thê tử An Hinh, cũng là Hoàng Tông Ất sinh đường An Đường chủ trí nữ. Tại Hàn Nha đảo 20 năm, phần lớn là Hinh Nhi đang chiếu cố mấy vị lão nhân. Về phần lai lịch của ngươi, ta từ lâu báo cho biết Hinh Nhi. đa tạ đệ muội. Vương Nhược Phong hướng An Hinh chắp tay thi lễ, An Hinh cũng dịu dàng đáp lễ. Nguyên Lai đệ muội là Hoàng Tông người trong, khó trách lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Vương Nhược Phong nói tới chỗ này, thần sắc trầm xuống quyến nhủ, Bất quá trận chiến này, song vương thực lực cách xa, Hoàng Tông cơ hồ là thua không nghi ngờ. Hai vị tốt nhất mau rời khỏi nơi đây. Nếu như cần ta đến ăn bài, mời cứ mở miệng. Mục Dịch nhẹ gật đầu, nói ra, nếu quả thật có cần, ta sẽ tìm người hỗ trợ. Trong tu tiên giới, ta có thể người tin cẩn thật sự không nhiều lắm an hinh rồi lại đôi mi thanh tú cau lại mà hỏi vương đại ca vì sao chúng ta lần này đánh lén các ngươi rồi lại sớm có chuẩn bị cái này còn phải hỏi vương nhược phong cười nhạt một tiếng nói các ngươi hoàng tông cũng không được bền chắc như thép sống còn cục diện xuống tự nhiên có người vì môn sống âm thầm cùng huyền môn liên hệ bán đứng bọn ngươi quả nhiên là có phản đồ an hinh đoán hận nói sau đó nàng hướng vương nhược phong cảm ơn nói đa tạ vương đại ca chỉ điểm chỉ là phản đồ là ai Không biết vương đại ca có hay không thuận tiện lộ ra. Vương Nhược Phong lắc đầu, nói ra, ngươi là một đầu thê tử, ta tự nhiên không đem ngươi trở thành ngoại nhân. Bất quá, lần này đại chiến, ta cũng không phải là chủ đạo người, chỉ hiệp trợ còn lại hai tông mà thôi. Rất nhiều che giấu sự tình, bao gồm định hải tông, kế hoạch tác chiến, ta cũng không thập phần rõ ràng. Thử, việc này ta có thể lưu tâm nghe ngóng một cái, nói không chừng có thể tra được một ít manh mối. Mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, làm phiền rồi. Vương Nhược Phong trầm ngâm một lát, hỏi, mục đầu, trận chiến này sau đó, ngươi có tính toán gì không? Mục dịch than nhẹ một tiếng, nói ra, nếu như có thể may mắn bảo vệ tính mạng, liền dẫn người một nhà ly khai thiên đảo quốc, rời xa chỗ thị phi này đi. Vương Nhược Phong khuyên đủ, mục đầu, lấy thực lực của ngươi, hà tất như thế bể vải, hiện tại Bình Hải Tông bên trong, quản sự làm chủ đấy, có ta một ít thế lực ở bên trong, mà ngự phong thần quân thế lực càng lớn, chỉ cần một câu nói của ngươi. Tùy thời có thể trở về tông môn, làm một nhà đứng đầu hoặc là làm một cái chức vụ nhàn hạ trưởng lão đều được. Tiên lộ dài đằng đẵng, người huynh đệ của ta đồng tâm hiệp lực, khó không thể xông ra thuận theo thiên địa. Mục dịch không có trả lời thuyết phục, ngược lại là nói sang chuyện khác hỏi, nghe nói Bình Hải Tông thay đổi không ít. Sư phụ ta Tiếu Nguyệt Hàn, hắn hay không còn tại Thiện Dược Đường? Vương Nhược Phong nói ra, hơn 10 năm trước, hắn liền chính thức thoái ẩn vì thủy bộ trưởng lão, về sau càng là ly khai tông môn xuất ngoại du lịch đi, đến nay chưa về sư tỷ của ngươi tiếu ngộng đảo cũng đi theo hắn cùng đi đấy bây giờ thiện dược đường do lý nhược ngu chủ trì hắn tại ba năm trước đây cũng đã chúc tạo tiên cơ mục dịch nghe đến mấy cái này tin tức đột nhiên phát ra một tia bi ý đã từng hiện hách một thời thiện dược đường song kiệt trước sau ruồng bỏ tông môn làm sư phụ tiếu nguyệt hàn nhất định là tâm lệnh như nước mới sẽ làm ra rời xa tông môn ra ngoài du lịch cử động đi vương nhược phong tiếp tục nói sư phụ ngươi tiếu nguyệt hàn làm người không phải nói Bình Hải Tông cái kia chút ít có lai lịch các trưởng lão, không có một cái nào không tán thưởng hắn bản tính ngay thẳng đấy, nhưng mà, hắn cái kia một bộ, cũng không thích hợp đường kim tu tiên giới hoàn cảnh, thiện dược đường xuống dốc, cũng là trong dự liệu. mục dịch thở dài, sư phụ quản giáo nguyên tắc, hoàn toàn chính xác không thể để cho Tông Môn tại tu tiên giới khinh thường quần hùng, nhưng mà, cái này cũng không nói rõ hắn theo như lời làm dễ dàng, đều là sai đấy. Chỉ có thể nói cái này tu tiên giới đáng ghê tợm, không tha cho hắn thanh cao. Vương Nhược Phong mỉm cười, nói ra, qua nhiều năm như vậy, ta nghĩ đến ngươi đã thay đổi, Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, ngươi còn là cái kia một đầu. Lúc này, sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời tảng sáng mà ra, chiếu vào trên mặt biển, sóng ánh sáng lan tan. Không còn sớm, chúng ta nên riêng phần mình quay trở về. An Hinh nhẹ nói nói. Mục dịch cùng Vương Nhược Phong đều nhẹ gật đầu. Cái này từ biệt, chúng ta lại muốn đều vì mình chủ, từng người tự chiến. Bất quá, trận chiến này thắng bại. Ta cũng không thèm để ý, một đầu, ngươi cũng muốn đặc biệt cẩn thận, không muốn hy sinh vô ích. Vương Nhược Phong dặn dò một tiếng, đem một khối ngọc phù vứt cho một dịch. Nếu có cần, dùng ngọc phù này liên hệ ta. Cái khác ta không dám nói, nhưng hiểm hậu ngươi cùng để mọi người một nhà ly khai, ta vẫn có cái này năng lực đấy. Vương Nhược Phong nói xong câu đó về sau, liền chắp tay từ biệt, một đường gió mát tại quanh người hắn xoáy lên, hắn liền hóa thành một đạo bóng người, bay đến chân trời xa xa. Hôm nay chỉ sợ có một trận ác chiến. Mục dịch nhìn xem vương nhược phong đi xa thân ảnh, thì thào nói ra. mươi 143, huyền hoàng cuộc chiến, 4. mục dịch cùng an Hinh trở lại hỏa diễm đảo lúc, ở trên đảo Hoàng Tông Tu Sĩ chính loạn thành một bầy. Chúng ta tập kích bất ngờ đội mục tiêu công kích thất bại, ngược lại bị người thiết lập mai phục. Nếu như không là đã ra nội gian tiết lộ tiếng gió, chẳng lẽ là huyền môn trong có người có thể liệu sự như thần. Hừ, cũng không biết cái chủ ý này là ai ra đấy, làm hại chúng ta không công tổn thất mười mấy tên tinh nhuệ đệ tử. Càng có vài tên tu sĩ cũng vẫn lạc. Trang dịch điền các loại vài tên đường chủ vì hiểm hộ chúng ta rút lui khỏi cũng bị thương không nhẹ. Hô Huynh những lời này là có ý gì? Lúc trước tập kích bất ngờ ý tưởng, thế nhưng là tất cả mọi người đồng ý tán thành. Cái khác không nói đến, nhất định phải đem nội gian cầm ra, nếu không chúng ta thua không nghi ngờ. Lưu lão nhị, lần này ngươi không có đi, có phải hay không sớm biết như vậy sẽ có mai phục Họ vương đấy, ngươi đây là ý gì? ngươi từ trước đến nay cùng lưu mô co riêng oán đã nghĩ thừa cơ hội này quan báo tư thủ vu hoan cùng lưu mô sao im ngay một tiếng ẩn chứa tinh túy chân nguyên gào to âm thanh truyền đến mục dịch chỉ cảm thấy trong lòng khe run lên trong lòng ý niệm trong đầu cũng thoáng cái bị sinh sôi cắt ngang không khỏi đối phát ra tiếng người có vài phần khâm phục điều này hiển nhiên là thực lực mạnh mẽ người phát ra tiếng tất cả mọi người an tĩnh lại nhìn về phía nói chuyện người nọ một gã kia dung mạo xinh đẹp xấu xí tròm râu dê lao đầu của hắn đã rơi sạch. An đường chủ hướng một dịch giới thiệu qua lão giả này, hắn đúng là Hoàng Tông Tứ Đại Hộ Pháp một trong địa hộ pháp, về phần tên thật, rồi lại không có mấy người biết được. Địa hộ pháp cao giọng nói ra, mấy chục năm trước lần thứ nhất huyền hoàng cuộc chiến, chúng ta thảm bại, truy cứu nguyên nhân, không là chúng ta thắng yếu không chịu nổi, mà là ta các loại bên trong chia năm xe bảy, rắn mất đầu. Chẳng lẽ hôm nay, chúng ta còn muốn dẫm lên vết xe đổ, tiếp tục bởi vì riêng tranh chấp đấu mà bị người thừa dịp hư mà vào triệt để diện trừ sao hoàng tông mọi người im lặng không hề lẫn nhau tranh cãi địa hộ pháp thanh âm dừng một chút nói ra riêng phần mình đều trở lại bổn đường trong đội ngũ hảo hảo chuẩn bị đi tối hôm qua chúng ta thảm bại chúng đệ tử cũng đã pháp lực không tốt hôm nay huyền môn tất nhiên sẽ toàn lực điên cuồng tấn công chúng ta phải toàn lực nên chiến mới có một đường sinh cơ an đường chủ nhẹ gật đầu nói ra bổn tông từ thánh chủ phía dưới sắp đặt tứ đại hộ pháp cùng thập đại trí nhánh tứ đại hộ pháp địa thủy Hòa, phong hôm nay địa hộ pháp chức vị cao nhất tu vi cũng là chúng ta trong cao thâm nhất người chúng ta nên do địa hộ pháp thống lĩnh đồng tâm hiệp lực cùng cửa ải khó có thật nhiều mỗi người mở miệng phụ họa an đường chủ lời nói đại chiến sắp tới chỉ có thể tạm thời buông vĩnh viễn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ toàn lực chuẩn bị chiến tranh một ngày này huyền môn đại quân quả nhiên toàn lực triển khai tấn công mạnh chẳng những hết thể chiến thuyền toàn bộ mở gần càng có các loại chấn tông chi bảo cũng nhau nhau thể hiện thái độ Định hải tông trưởng môn tự mình tế ra một viên xanh thảm viên châu Đem ném đến định hải tông chiến thuyền phía trước hơn trăm trượng chỗ giữa không trung Lập tức, hết thể định hải tông thủy bộ đệ tử Đều theo nếp đem bản thân tinh tuy thủy thuộc tính chân nguyên Liên tục không ngừng thi triển đi ra Ngưng tụ thành từng cỗ một lam hạ Sau đó đưa vào cái kia xanh thảm viên châu bên trong Xanh thảm viên châu rất nhanh liền hóa thành mấy trượng lớn nhỏ Tỏa ra thành một tầng lóng lánh hoa mỹ lam mang Xa xa nhìn lại giống như trên bầu trời treo một viên màu lam thái dương đây là định hải tông chấn tông chi bảo định thủy bảo châu trong truyền thuyết chính là một kiện pháp bảo là định hải tông nhiều năm trước đan sĩ tiền bối lưu lại bảo vật an đường chủ thì thào nói ra pháp bảo mục dịch trong lòng dùng mình đây chính là đan sĩ mới có thể sử dụng bảo vật uy lực cường đại căn bản không phải pháp khí có thể so sánh mấy trăm năm qua nhiều lần phong ba thiên đảo quốc trong tu tiên giới đan sĩ đã cực ít cơ hồ là gần như tuyệt tích Hơn nữa tựa hồ đan sĩ lúc giữa đều có quy định bất thành văn. đan sĩ không được tùy ý cùng người động thủ, hơn nữa hầu như cũng không lộ diện, càng không thể lại cuốn vào tông môn trong tranh đấu. Vì vậy, pháp bảo đã ở thiên đảo quốc trong tu tiên giới một số gần như biến mất, đây là một dịch lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là pháp bảo. Hắn lập tức nghĩ tới bản thân càng khôn đại trong hai khỏa làm châu pháp khí, rất hiển nhiên, cái này hai kiện pháp khí hơn phân nửa chính là chỗ này định thủy bảo châu pháp bảo phòng chế phẩm. Bình thường pháp bảo chỉ có đan sĩ mới có đầy đủ pháp lực cùng thần nghiệm thao túng mà cái này định thủy bảo châu là một kiện hết sức đặc thù đấy với tư cách tông môn chấn tông chi bảo pháp bảo ở trên nghìn tên bình hải tông thủy bộ đệ tử pháp lực đồng thời rót vào xuống cùng với hơn 10 tên thủy bộ trưởng lão cùng chung lo liệu xuống định thủy bảo châu cũng có thể bị kích phát ra cường đại huy năng tại định hải tông đệ tử pháp lực ra chi xuống định thủy bảo châu không ngừng mở rộng nhưng cuối cùng lại ánh sáng màu lam lóe lên chui vào trên biển biến mất không thấy gì nữa xa xa nhìn thấy cảnh này một dịch hơi sững sở, bất quá sau một khắc cái kêu mảnh nước biển rồi lại gào thét lên sôi trào một cái cao tới mấy trăm trượng cực lớn màu lam thủy người từ trong nước biển đứng lên nước biển chỉ che giấu đã đến thủy cự nhân chỗ đầu gối thủy cự nhân vặn vẹo thân thể khổng lồ quay lây chung quanh nước biển lập tức kích khởi từng tầng một sóng lớn hướng hỏa diễm đảo đánh tới đồng thời nó vẫn còn trong nước biển sải bước đi về phía trước một bước hơn trăm trượng tới gần lên hỏa diễm đảo tại loại quái vật này trước mặt khổng lồ chiến thuyền đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, lại càng không cần phải nói nhân loại. chứng kiến xanh thảm thủy cự nhân từng bước một hướng bản thân đi tới, ở trên đảo hoàng tông đệ tử, có không ít người đều kinh hãi không hiểu. mậu sơn đường các loại đệ tử tế ra cao ngất thạch bích, tại đây thủy cự nhân trước mặt, rồi lại dường như một mặt hơi mỏng tướng đất, thủy cự nhân vài cái cuồng bạo trúng kích, liền đem thạch bích đánh tan vì từng điểm ánh sáng màu vàng, tiêu tán không chung. thủy cự nhân nâng lên đáng sợ kia cực lớn bàn chân, mang theo vô biên sóng lớn. Một cước hướng đảo bên cạnh Hoàng Tông đệ tử đạp, động tác của nó tuy rằng so sánh chậm chạm, rồi lại uy lực vô cùng, Hoàng Tông đệ tử pháp thuật căn bản không cách nào ngăn trở. Nhưng vào lúc này, ở trên đảo đông nhiên phát ra một mảng lớn ánh sáng màu đỏ, hơn nữa những thứ này ánh sáng màu đỏ lẫn nhau tương liên, hình thành một tầng dày đặc màn hào quang, đem hỏa diễm đảo phía đông cái mảnh này bằng phẳng khu vực, đều bao trùm ở bên trong. Pháp trận. Một dịch trong lòng đung lỏng, hắn sớm biết như vậy, Hoàng Tông thập chi ở bên trong Canh Kim Đường giỏi về luật khí, mà Am hiểu nhất kỳ môn yếu thuật Tân Bạch Đường đối với trận pháp Nhất Mạch rất có nghiên cứu, đã sớm tại ở trên đảo bảy gia cỡ lớn pháp trận. Thủy cự nhân một cước này đạp tại trên màn hào quang, chẳng những bị chặn, bàn chân trên nước biển cũng không có thiếu bị buốt hơi vì hơi nước. Bất quá màn hào quang cũng là kịch liệt run lên, lắc lư không thôi. Tân Bạch Đường trận pháp đại sư lo lắng hô, cái này tụ dương địa hỏa trận cần dùng đến mấy miếng ngũ giai hoàng tinh, chúng ta thật vất vả mới tiếp cận đủ số số lượng. Chỉ có thể kích phát một lần, không cách nào kiên trì quá lâu. Trình đường chủ, canh kim đường chuyên vì bọn ngươi hỏa bộ đệ tử chế tạo món đó bảo vật, còn không thế ra, còn đợi khi nào. An đường chủ vội vàng hướng trình hóa thiên nói ra. Trình hóa thiên nhẹ gật đầu, vội vàng truyền lệnh xuống. Trong chốc lát, liền có hơn 20 tên đệ tử mang ra một mặt đường kính chừng mười trượng đỏ thấm gương đồng. Liền để cho bọn họ nhìn xem tụ hỏa kính uy lực. Tại trình hóa thiên đám người xuất lĩnh xuống hoàng tông trên trăm tên đệ tử đem hỏa thuộc tính pháp lực đưa vào trong gương đồng gương đồng mặt ngoài lập tức ánh lửa lời ấy cũng tại xúc tích đại lượng pháp lực về sau trong dây lát bắn ra một đường mười trượng kích thước đỏ thấm cột sáng chiếu vào thủy cự nhân trên thân lập tức thủy cự nhân trên thân thể bị cột sáng xuyên thủng một cái thật lớn đích chỗ trống vô số nước biển bị bốc hơi sạch sẽ nhưng mà thủy cự nhân chỉ là tại trong nước biển một chút bốc lên trong chốc lát lại khôi phục cực lớn nước biển thân thể luận pháp lực nơi phát ra thủy cự nhân lúc đầu vốn sẽ phải dày đặc rất nhiều lại đang cái này biển rộng mênh mông phụ cận tác chiến đổi chiếm cứ địa lợi ưu thế tuy rằng tụ hỏa kính để thế một kích cũng thập phần cường đại vẫn đang không làm gì được cái này đáng sợ thủy cự nhân muốn tiêu diệt cái này thủy cự nhân chỉ có thể từ người làm phép ra tay thao túng thủy cự nhân đấy đúng là cái kia hơn 10 người định hải tông trường lão phải đưa bọn chúng giết chết an đường chủ hét lớn một tiếng trước tiên lao ra trình hóa thiên địa hộ pháp mấy người này cũng là theo sát phía sau, mười mấy tên hoàng tông tu sĩ từ trận doanh trong lao ra, hướng vài dặm bên ngoài thao túng thủy cự nhân định hải tông trưởng lao đánh tới. Thủy cự nhân đôi giơ tay lên, lập tức có vô số giải đến mấy trượng thủy mâu kích xạ mà ra, dầm dạp chẳng trị hướng những tu sĩ này đánh tới. Bất quá, thủy mâu tuy rằng dày đặc số lượng rất lớn, nhưng mỗi một cái thủy mâu uy lực rồi lại tương đối có hạn, không cách nào chính thức làm bị thương những tu sĩ này, chỉ có thể khiến cho bọn hắn né tránh hoặc ngăn cản, thoáng chỉ hoãn. Lúc này, Huyền môn chiến thuyền ở bên trong, lập tức cũng bay ra trên trăm tên tu sĩ, trước tới nên chiến. Lúc này đây, không còn là xa xa nhìn nhau cự ly xa công kích, mà là cận thân hôn chiến, một cái không cẩn thận, tùy thời đều muốn toi mạng. Cha! An hình theo an đường chủ cũng chạy ra khỏi trận doanh, mục dịch lập tức đuổi kịp. Một khinh ca nhìn xem cha mẹ trước sau lao ra, sắp nhập trong quân địch, vừa vội lại lo lắng, chỉ hận bản thân sẽ không ngự khí phi hành, nếu không cũng muốn đi ra ngoài chiến thông khoái trấn hải tông hai gã tu sĩ chắn an đường chủ phía trước bọn hắn riêng phần mình cầm trong tay một kiện ngọc xanh hồ lô thi triển ra một mảnh màu xanh long lánh liệt diễm đem an đường chủ đường đi phong kín Cút mở an đường chủ hét lớn một tiếng trong tay một căn màu xanh dây leo vung lên pháp lực ra trí xuống người kia trong lúc đó hóa thành dài chừng mười trượng như một đường linh xả xuyên việt hỏa diễm trực kích một gã trấn hải tông tu sĩ mặt thế nhưng là căn này dây leo xuyên việt hỏa diễm về sau linh tính giảm nhiều bị đối phương dễ dàng mau né đến. An Hinh cũng lập tức thi pháp, trong tay nàng pháp trượng vung lên, lập tức có vô số màu xanh lóng lánh dây leo chống dông hình thành, hướng hai người kia bay tới. Đáng tiếc, những thứ này dây leo vừa mới chạm đến cái kia ngọn lửa màu xanh, liền lập tức bị hóa thành một sợi bột phấn. Để cho ta tới. mục dịch tại an Hinh bên người nhẹ giọng truyền âm một câu, như thế thân hình sau lóe lên, vậy mà trực tiếp chui vào này ngọn lửa màu xanh bên trong. Hừ, muốn chết trấn hải tông tu sĩ trong lòng cười lạnh một tiếng đang muốn thúc giục pháp lực đem trong ngọn lửa một dịch hóa thành cho tàn đột nhiên nhìn thấy trong ngọn lửa có câu nhàn nhạt hình trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ lóe lên chính hướng bản thân kích xạ mà đến cũng là cái này tu sĩ phản ứng cực nhanh trước kia còn tập võ thân thể nhiều mạch hắn không cần nghĩ ngợi hướng về phía sau khe đảo thân thể từ chỗ đầu gối lăng không hướng về phía sau đối lượn cái kia ánh sáng màu đỏ dán khuôn mặt của hắn bay qua một cỗ nhiệt khí từ ánh sáng màu đỏ trên truyền lại đem khuôn mặt của hắn tổn thương Người này tu sĩ đang muốn âm thầm may mắn tránh được một kiếp, cái tia ánh sáng màu đỏ vậy mà ở giữa không trùng đột nhiên mất quay tới, đâm thẳng lồng ngực của hắn. mươi 144, huyền hoàng cuộc chiến, Nam. Làm sao có thể? Hắn không phải là tích cốc kỳ tu sĩ sao? Sao có thể giống như thần du kỳ tu sĩ như vậy tùy tâm mà động thao tung pháp khí? Trấn hải tông tu sĩ kinh hãi ngoài, động tác cũng là cực nhanh, hắn vỗ tay một cái trong thanh ngọc hồ lô người kia phun ra một cỗ thanh diễm nên đón hương cái kia trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ đồng thời hắn còn đem thanh ngọc hồ lâu ngang trước người bảo vệ ngực vèo trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ hoàn toàn không thấy cái kia thanh diễm đốt cháy trực tiếp xuyên thấu mà qua chạm tại thanh ngọc hồ lô lên tại trích một tiếng giòn vang về sau hồ lô từng khúc vỡ vụn ra đến ánh sáng màu đỏ mang theo uy lực còn lại đánh chúng người này tu sĩ ngực bất quá lại tựa hồ như gặp cái gì cứng cỏi bảo vật vậy mà không có chẳng phá bên trong có bảo giáp. mục dịch trong lòng dùng mình, hắn thông qua huyết mạch cảm ứng, lần nữa điều động cái kia huyết nha nhận, người kia hóa thành ánh sáng màu đỏ lóe lên, chém về phía Trấn Hải Tông Tu Sĩ chỗ cổ. Lần này, Trấn Hải Tông Tu Sĩ lại không có lực phản kháng, hắn trơ mắt nhìn ánh sáng màu đỏ chạm phá bản thân hộ thể thanh diễm, sau đó huyết hầu đau xót, máu tươi điên cuồng phun, như vậy mất đi ý thức. Lấy thế xét đánh lôi đình diệt giết một người về sau, mục dịch huyết dịch dần dần hương phấn lên. Nhất là nhìn thấy đối thủ máu tươi điên cuồng phun mà chết bộ dáng, tay trái của hắn trở nên nóng hổi, vậy mà không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Tay trái trên mu bàn tay, càng có một cái trông rất sống động huyết long, dần dần hiện hiện. mục dịch rồi lại đối với cái này không hề phát hiện, hắn trong hai tròng mắt, mơ hồ hiện lên một đạo hồng quang, trong ánh mắt, cũng đầy là vẻ hưng phấn. Người nào ngăn ta chết? mục dịch lạnh lùng quát. Cách đó không xa một gã khác Trấn hải tông tu sĩ, nhìn thấy đồng bạn tại một cái hô hấp lúc giữa liền bị diệt sát. Kinh hãi cực kỳ, lại gặp được một dịch cái này hung thần ác sát thần xác lập tức khiếp sợ, ở đâu còn dám tiếp tục dây dưa mục dịch, vội vàng hướng một bên xa xa rút lui ra. An đường chủ cũng là kinh hãi, từ khí tức đến xem, mục dịch cùng tên kia chết đi chấn hải tông tu sĩ, đều là tích cốc kỳ tu sĩ. Thực lực tương đương, nói như vậy, tối thiểu cũng muốn đại chiến mấy mười hiệp mới có thể phân ra thắng bại, không thể tưởng được mục dịch vậy mà tại một hơi giữa giết chết đối thủ, thực lực này vượt xa tích cốc kỳ tu sĩ ứng với tiêu chuẩn chẳng lẽ là mục dịch đã ẩn tàng tu vi an đường chủ thầm nghĩ trong lòng bất quá điều này cũng không thể nào nói nổi tu sĩ tu vi cùng trong đan điền chân nguyên chi khí dạy đặc trình độ mật thiết tương quan tự nhiên mà vậy cũng sẽ tản mát ra một cổ hơi thở khiến cảnh giới không sai biệt lắm tu sĩ rất dễ dàng liền phân biệt ra được đại khái tu vi cảnh giới mục dịch đan điền tu vi đích xác là tích cốc kỳ không thể nghi ngờ bất quá tại dung hợp tà thần ấn về sau sự cường đại của hắn thực lực chủ yếu đều tại huyết mạch bên trong luận huyết mạch kích phát sau thực lực chân chính mục dịch đã không có ở đây cấu nguyên kỳ tu sĩ phía dưới nhưng khí tức trên vẫn là một gã bình thường tích cốc kỳ tu sĩ cái này thanh diễm liền là chân chính thanh nguyên chân hỏa ha ha không hổ là tu sĩ thi triển thủ đoạn quả nhiên so với thanh nguyên huyền sĩ tế ra thanh nguyên chân hỏa cường đại hơn tinh thuần rất nhiều mục dịch thầm nghĩ trong lòng hắn đem huyết mạch kích thích lên hấp thu cái kia vô chủ thanh diễm trong ẩn chứa tinh thuần chân nguyên, thuận tay còn từ cái kia chết đi chấn hải tông tu sĩ thi thể lên, lấy xuống một kiện hộ thể giáp mềm. ta muội chân hỏa, cần dung hợp thiên, địa, nhân ba hỏa, thiên hỏa, địa hỏa, ta cũng đã luyện hóa một ít, còn kém một loại không tầm thường nhân hỏa. cái này thanh nguyên chân hỏa chính là ta cần thứ tốt. mục dịch ký niệm trong đầu, chút bất chi bất giác đã lặng yên phát sinh biến hóa. hắn vốn chỉ là phải bảo vệ an hinh cùng an đường chủ, lúc này. Rồi lại sinh sôi ý khác Đây hết thảy Đều cùng hắn tay trái mu bàn tay cái kêu huyết long có quan hệ Nhưng mà Cái này ảnh hưởng nhưng là như vậy tự nhiên Như vậy che giấu Thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong Trong nhà chưa tỏ Ngoài ngò đã tưởng Một dịch căn bản ý thức không đến bản thân cải biến Chỗ đó có một lao đầu tựa hồ rất lợi hại Ta đi giết hắn Một dịch ánh mắt ở chung quanh quét qua Vừa hay nhìn thấy xa xa có một gã chính thi Triển thành diễm lao giả hơn nữa hắn thi triển thanh diệm thập phần tinh thuần rõ ràng hơn xa quá cứng mới hai người đó là trấn hải tông hỏa bộ đại trưởng lão cẩn thận không muốn sáng bậy an đường chủ thuận theo mục dịch ánh mắt nhìn lại nhìn thấy tên kia trấn hải tông lão giả về sau lập tức kinh hãi phu quân quá nguy hiểm không muốn đi an hinh cũng gấp vội vàng khuyên nhủ đại trưởng lão tốt, bắt giặc trước bắt vua không giết đại trưởng lão lại có thể nào bức huyền môn lui binh mục dịch khỏe miệng hơi vệnh lộ ra một tia cười lạnh An Hình thấy Mục Dịch thập phần tự tin bộ dáng, cũng chỉ không hề khuyên nhiều, trong nội tâm nàng chính kinh nghi bất định, nguyên bản không muốn cuốn vào trận chiến này Mục Dịch, như thế nào trong lúc đó trở nên như thế chủ động. Bất quá, nàng Cung An Đường chủ vẫn là có chút không yên lòng, theo Mục Dịch cùng một chỗ bay đi. Lúc này, Hỏa Diễm đảo sườn đông phụ cận trên mặt biển, khắp nơi là tu sĩ phi hành thân ảnh, khắp nơi là nhiều loại pháp khí, pháp thuật, tình cảnh hùng vĩ, thực sự cực loạn. Mặc dù nói, dưới bình thường tình huống Cùng dai tu sĩ giữa, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, nhưng ở cái này hỗn loạn quần chiến ở bên trong, hơi có không nhỏ tâm, tiếp theo bị địch nhân tứ phía giáp công, mấy hơi thở giữa tiếp theo lâm vào khung cảnh, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Loại này vô cùng thê thảm tình hình chiến đấu, huyền hoàng hai môn các đệ tử đều không thể nhúng tay, cái loại này nhiều người liên thủ, chẳng phân biệt được địch ta đại quy mô pháp thuật, cũng không thích hợp vào lúc này dùng ra. Lao đầu, ta đến chiếu cấu ngươi ấm trà. Một dịch bay gần cái kia trấn hải tông đại trưởng lão về sau lớn tiếng nói đại trưởng lão lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó chịu nổi hắn thân là cấu nguyên kỳ tu sĩ tại trấn hải tông địa vị cao cả hôm nay thậm chí có một cái mới tích cốc kỳ tiểu tử trong lời nói đối với chính mình như thế bất kính thậm chí còn có khinh miệt chi ý càng là đem mình độc môn pháp khí từng giết chết không ít trúc cơ tu sĩ tiếng tăm lừng lấy linh hỏa hồ sưng là ấm trả tức giận hắn dâu ria đều chém gió đứng lên tuất tuất không biết sống chết tiểu bối Đại trưởng lão lập tức bỏ qua trước kia cùng hắn dây dưa linh hỏa đường đường chủ trình hóa thiên, sau đó nghênh đón hướng một dịch. Món đó hiện ra màu xanh ngông ngóng ánh lửa linh hỏa hồ, cũng theo đại trưởng lão cùng một chỗ bay tới, cũng tại đại trưởng lao dưới sự thao túng. Trong lúc đó ánh sáng màu xanh đại thịnh, từ ấm trong miệng phún ra đại lượng ngọn lửa màu xanh, hình thành một mảnh tầm hơn 10 trượng rộng biển lửa hướng một dịch đánh tới. Lửa này biển nhìn như huy năng không hiện, cũng không có bức người sóng nhiệt tràn ra, nhưng ẩn chứa uy năng rồi lại cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ là không có gì không đốt, hỏa lực nội liễm không tiêu tan, đúng là thanh nguyên chân hỏa đặc điểm. Một dịch rồi lại nhìn như không thấy, hắn bọc lấy một tầng ánh lửa, tốc độ không giảm hướng cái kia màu xanh biển lửa bay đi, hoàn toàn không có có sợ hai ý tứ. Cẩn thận! Trình hóa thiên kinh hãi, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, hắn vừa rồi cùng đại trưởng lão giao thủ mấy chiêu, biết rõ cái này thanh nguyên chân hỏa lợi hại, đối kia hết sức kiến kỵ. Muốn chết! Đại trưởng lao trong lòng bung lòng Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương có can đảm hướng hắn gọi chiến, tất nhiên là có chút bất phàm thủ đoạn, không thể tưởng được đối phương rõ ràng liều lĩnh xông vào bản thân đắc ý nhất Thanh Nguyên Chân Hỏa Bao Bọc, không cần thiết mấy hơi công pháp, chắc chắn kia hóa thành cho tàn. Màu xanh biển lửa trong bao mục dịch, chỉ có một tầng nhàn nhạt ánh lửa hộ thể, thần xác thống khổ, tựa hồ đang tại đau khổ chèo trống. Hừ. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, tích liệt thúc dục pháp lực, màu xanh biển lửa uy bi lực càng lớn, không cho đến đây cứu viện an hình đám người tới gần. Nơi xa mặt khác chấn hải tông tu sĩ, nhìn thấy bản thân tông môn đại trưởng lão bị vây công, lập tức cũng là nhao nhao hướng nơi này bay tới, nên chiến trình hóa thiên, an đường chủ đám người. Ồ! Đại trưởng lão trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, mấy hơi thời gian trôi qua rồi, như thế nào người này tích cốc kỳ tiểu bối còn không có hóa thành cho tàn. Trên người hắn tầng kia hộ thể ánh lửa, rõ ràng là cực kỳ đơn bạc, thần xác của hắn, cũng là cực kỳ khó khăn thống khổ, làm sao lại là đốt không phá đâu có thể sống quá mấy hơi công phu cũng coi như ngươi có chút năng lực đại trưởng lao trong lòng khẽ động hai tay hướng cái kia linh hỏa hồ không ngừng chút đi trong cơ thể hắn dày đặc chân nguyên hóa thành một từng sợi ánh sáng màu xanh chui vào linh hỏa hồ ở bên trong lại chuyển hóa làm hừng hực ngọn lửa màu xanh từ ấm miệng phun ra bao bọc vây quanh một dịch bốc cháy lên màu xanh biển lửa đã phát ra chói mắt ánh sáng màu xanh hiển nhiên uy lực đã gần như cực hạn tại hỗn loạn tu sĩ đại chiến ở bên trong. Cái mảnh này ánh sáng màu xanh vẫn như cũ lộ ra đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, không ít người đều chú ý tới một màn này. Biển lửa trong bao mục dịch, thân xác thống khổ, bất quá, đây là hắn cố hết sức vận dụng huyết mạch cưỡng ép luyện hóa thanh nguyên chân hỏa mà sinh ra đau đớn, cũng không phải hắn chịu không được ngọn lửa này đốt cháy. Bực này có chủ hỏa diễm, lại cường đại như thế, nguyên bản cũng không dễ dàng luyện hóa hấp thu, nhưng hắn dung hợp tà thần ấn về sau, huyết mạch năng lực tựa hồ đã nhận được đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng, lúc này thanh nguyên chân hỏa chẳng những trong thời gian ngắn khó có thể thiêu hủy một dịch hộ thể ánh lửa đổi đang không ngừng bị hắn cưỡng ép hấp thu hắn tốc độ hấp thu vượt qua luyện hóa năng lực không thể không đem một ít tinh túy thanh nguyên chân hỏa chân nguyên tạm thời tồn tại tại trong huyết mạch tạm gác lại ngày sau luyện hóa loại làm này mục dịch ngược lại là quen việc dễ làm chỉ là thân thể kinh mạch chịu lấy đến cực lớn trùng kích khó tránh khỏi có chút thống khổ mục dịch tại màu xanh nguyên trong biển lửa lại trèo trống thời gian nửa nén hương lần này con Trấn Hải Tông đại trưởng lão Triệt để kinh hãi. Bản thân thi triển Thanh Nguyên Chân Hỏa, cuối cùng mạnh bao nhiêu uy lực, chính hắn rõ ràng nhất. Một cái Tích Cốc Kỳ tu sĩ, dù là có tuyệt hảo bảo vật hộ thể, cũng không có khả năng có đầy đủ pháp lực tại trong biển lửa ủng hộ thời gian lâu như vậy. Có cổ quái. Đại trưởng lão tâm niệm cấp chuyển, có chút không muốn cùng quỷ dị này Tích Cốc Kỳ tu sĩ dây dưa, nhưng hôm nay vạn chúng nhìn trường chừng, chừng, hắn cũng là đâm lao phải theo lao, không thể không tiếp tục thúc dục Chân Nguyên điên cuồng tấn công một phen. Thanh nguyên chân hỏa hóa thành một mảnh màu xanh hỏa long, hoặc là từng con một bén nhọn hỏa tiễn, từ bốn phương tám hướng hướng một dịch một hồi điên cuồng oanh. Một dịch tựa hồ vô lực phản kháng, không tránh không né thừa nhận những công kích này, hắn bên ngoài thân tỏa ra tầng kia hộ thể ánh lửa, vậy mà vô cùng dày đặc, tại điên cuồng oanh chúng cũng không có pha vỡ. Bất quá một lát sau, tầng này ánh lửa cũng không được đung đưa, càng có nhẹ nhẹ khe hở, tùy thời muốn phá. Đại trưởng lão đại hỉ, tuy rằng phát động cường đại như thế công kích. Cần tiêu hao lớn số lượng chân nguyên pháp lực, nhưng cuối cùng gặp được hiệu quả, hắn tự nhiên là không chút nào thường tiếc đem chân nguyên pháp lực một tia ý thức tế ra. Mà lúc này, mục dịch thần sắc thống khổ cũng dần dần rút đi, hắn trong huyết mạch có thể chứa nạp thanh nguyên chân hỏa chân nguyên, đã tiếp cận cực hạn. Tốt rồi, là thời điểm lấy tính mệnh của ngươi. Chương 145, Huyền Hoàng cuộc Chiến 6. Một dịch hướng Trấn Hải Tông đại trưởng lão mỉm cười, làm cho đối phương bỗng nhiên có gan sởn hết cả gai ốc cảm giác. Lúc này An hinh nhìn thấy mục dịch bị đại trưởng lão dừng lại pháp lực điên của ngôi anh cực kỳ lo lắng có câu là quan tâm sẽ bị loạn nàng một cái không cẩn thận tế ra ngàn vạn dây leo ở bên trong lộ ra một cái khe hở khiến một gã Trấn hải tông tu sĩ tế gia hỏa diễm phi đao vượt qua dây leo chặn đường hướng nàng kích xạ mà đến mục dịch đang muốn đối đại trưởng lão ra tay bỗng nhiên nhìn thấy cảnh này lập tức kinh hãi đi tìm chết mục dịch hét lớn một tiếng huyết mạch chân nguyên đều kích phát tay trái trên mu bàn tay huyết long cũng ánh sáng màu đỏ lóe lên triệt để chui vào máu của hắn bên trong lập tức một cố khó có thể miêu tả cường đại huy năng khi hắn trong huyết mạch ra đời mượn cái này hùng hậu huyết mạch chân nguyên mục dịch phải giơ tay lên trong lòng bàn tay giấu giếm huyết nha nhận hóa thành một đạo tốc độ kinh người hình trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ như là cỗ sao trổi hướng chui này hỏa diễm phi đao chém tới đồng thời mục dịch tay trái vỗ chân nguyên lực lượng từ lòng bàn tay tuân ra hóa thành một cỗ tử kim thành ba màu hỏa trụ hướng tên kia trấn hải tông tu sĩ công tới vậy ở quanh người hắn thanh nguyên chân hỏa bị hắn bên ngoài thần đột nhiên tỏa ra một cô ánh lửa bước lui huyết nha nhận hỏa trụ trước sau từ thanh nguyên chân hỏa trong bay ra đánh về phía riêng phần mình mục tiêu vụt một tiếng giòn vang ở bên trong huyết nha nhận phát sau mà đến trước khó khăn lắm tại an hinh trước người chạm tại ngọn lửa kia bày trên đao phi đao bị một chạm vì hai hơn nữa tại huyết nha nhận bổ sung cường đại trong ngọn lửa phát ra ho ngong tiếng ai minh như vậy linh tính lớn mất rơi xuống trên biển an huynh sắc mặt tái nhợt nếu không phải mục dịch lúc này đây ra tay cực nhanh bản thân chỉ sợ muốn bản thân bị trọng thương nguyên lai phu quân lúc trước cũng không có ra đem hết toàn lực mới mấy ngày không gặp thực lực của hắn như thế nào tăng lên nhiều như thế an huynh thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng buông lòng thầm nghĩ tập kích an huynh tên kia trấn hải tông tu sĩ nơi nào sẽ nghĩ đến đang bị bổn tông đại trưởng lão điên quần oanh mà hầu như mất đi sức phản kháng mục dịch lại đột nhiên đối tượng mình ra tay bất ngờ không đề phòng Hắn chẳng những pháp khí bị hủy, mình cũng bị một đường nhìn như bình thường ba màu hỏa trụ đánh trúng. Hắn căn bản chưa kịp hiểu do cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Bản thân hộ thể màn hào quang tiểu như cùng hơi nước giống như tại ba màu hỏa trụ trong lăng không tan rã, thân thể của hắn cũng trong chốc lát biến thành cho tàn, đã liền càn khôn đại cũng không có để lại. Nháy mắt lúc giữa, một gã sống sờ sờ tu sĩ, thì cứ như vậy hóa thành một sợi bột phấn, không có để lại bất cứ dấu vết gì, dường như căn bản không tồn tại bình thường. Ha ha, hôm nay ta muốn giết thương khoái. Mục dịch đỗng nhiên ẩm ĩ cười to. Hắn trong hai tròng mắt, phát ra một tầng huyết quang, thuật nhìn thập phần quỷ dị. Mục dịch đem huyết nha nhận vừa thu lại, mục tiêu kế tiếp, chính là kia Trấn Hải Tông Đại trưởng Lão. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, huyết nha nhận bọc lấy một tầng ba màu hỏa diễm, tại thanh nguyên chân hỏa trong biển lửa chém ra một đường nhỏ kẽ hở, hướng Đại trưởng Lão mặt mũi kích bắn đi. Lúc này Trấn Hải Tông Đại trưởng lão. Trong lòng đối một dịch ở đâu còn có nửa điểm khinh thường chi ý vội vàng tay háo vung lên, một mặt sáng long lánh màu xanh thuẫn khi hắn trước người hiện hiện mà ra, ngăn tại huyết nha nhận lúc trước. D. A. -N -N -G -G. Một tiếng trầm đục trong. Huyết nha nhận chẳng nhưng không có chạm phá cái này màu xanh thuẫn, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Cái này màu xanh thuẫn lai lịch ra sao, thật không ngờ chắc chắn. Một dịch trong lòng cả kinh, màu xanh thuẫn mặt ngoài lửa xanh, đã bị huyết nha nhận chém đúng ra nhưng màu xanh thuẫn bản thân phẩm chất thật tốt, chỉ là một kiện tàn phiến huyết nha nhận hoàn toàn không cách nào thay vào đó màu xanh thuẫn. Đại trưởng Lao thấy mình thanh hỏa thuẫn có thể ngăn ở đối phương pháp khí, trong lòng bông lỏng, hắn đem thanh nguyên chân hỏa tế trước người. Tại thanh hỏa thuẫn điểm hộ xuống, thậm chí có vừa đánh vừa lui chi ý. Hắn không muốn cùng cái này cổ quái tích cốc kỳ tu sĩ tiếp tục một trọi một đại chiến, ngược lại chính tự mình phương này tu sĩ số lượng lớn chiếm ưu thế thế, không bằng hợp nhau tấn công Dù sao cũng là sống một hai trăm năm láo quái vật, thời điểm này cũng bất chấp cái gì mặt mũi cùng hư danh. Tính mạng mới là trọng yếu nhất đấy, tập kết mọi người lực lượng đem đối thủ giết chết, cũng là một loại thập phần nên cách làm. Tại đại trưởng lão này ý bảo xuống, mấy tên tu sĩ nhao nhao hướng nơi này tới gần, rất có liên thủ xu thế. mục dịch đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, hử, không sợ chết đấy, cho dù tới đây. Hắn nhìn chính xác một gã vung vậy pháp trượng. Hiển nhiên không có mạnh mẽ khí nơi tay trấn hải tông thanh niên tu sĩ bọc lấy một mảnh ánh lửa hướng bị hắn giết đi. Thanh niên này tu sĩ lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng đại trưởng lao Chô đó chợt hiện đi, đồng thời tế ra một mảnh giày đặc màu đỏ ánh lửa, đem bản thân bao quanh bảo vệ. Còn lại tu sĩ vội vàng đem đại lượng công kích pháp thuật liều lĩnh hướng một dịch đánh tới, lập tức đầy trời đều là pháp khí cùng hỏa diễm, truy kích lấy một cái toàn thân bọc lấy hừng hực liệt diễm hỏa nhân. Đột nhiên đầy trời trong ngọn lửa. Một đường nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Phốc. Một dịch sau lưng một người tu sĩ, bất khả tư nghị nhìn mình ngực bị xuyên thủng động lớn, lập tức khí tuyệt bỏ mình, thi thể rơi vào trên biển. Một dịch dương đông kích tây, làm cho người khó có thể đề phòng, hết lần này tới lần khác cái kia huyết nha nhận, cực kỳ sắc bén, ít có pháp khí có thể ngăn cản, hơn nữa tốc độ cực nhanh, giấu ở trong ngọn lửa, lại khó có thể phát hiện, thực lực hơi yếu tu sĩ, khó có thể tránh thoát một dịch một lần đánh lén. Mà hắn chính diện tế ra ba màu hỏa trụ, bao hàm thiên, địa, nhân ba hỏa, tuy rằng còn chưa dung hợp thành tam muội chân hỏa, nhưng uy lực không giống bình thường, cũng không được bình thường tu sĩ có thể thừa nhận được. Mà bọn hắn thi triển đầy trời hỏa diễm công kích, lại tựa hồ như đối mục dịch không hề có tác dụng, thủy chung không cách nào công phá mục dịch trên thân hộ thể ánh lửa. Mục dịch lại giết một người về sau, những tu sĩ kia đã không dám lại vây công mục dịch, e sợ cho một cái không cẩn thận, tiếp theo chết đi chính là mình. Nhưng mà cách đó không xa còn có vài tên định hải tông tu sĩ chính hướng nơi đây chạy đến rất có vòng vây một dịch xu thế một dịch thấy thế ngược lại càng đánh càng hăng một mảnh huyết nha nhận tại một dịch thi triển xuống giống như miếng đoạt mệnh phù đến mức tiêu thảm thiết liên tục thỉnh thoảng đều có tu sĩ vất lạc đó là ma long nhận rất không có khả năng trong truyền thuyết thượng cổ thập đại thần khí làm sao có thể rơi vào trong tay của hắn Hướng hổ tối thiểu nhất cũng muốn đan sĩ tu vi mới có thể miễn cưỡng tế luyện thần khí hơn nữa nếu thật là ma long nhận của ta thanh hỏa thuẫn cũng không có khả năng đem ngăn trở tiểu tử này cuối cùng có gì thần thông vậy mà huyền hoàng thông tu tế luyện thiên địa chân hỏa thậm chí không sợ lão phu tu luyện trăm năm đã xu thế nơi tuyệt hảo thanh nguyên chân hỏa trấn hải tông đại trưởng lão trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn giao thủ càng lâu hắn càng cảm thấy một dịch thực lực xa không nên là một gã tích cốc kỳ tu sĩ thầy ta hộ pháp lão phu muốn thi triển tụ hòa châu một lần hành động giết chết kẻ này Đại trưởng lão suy nghĩ một lát sau, hướng vài tên tu sĩ truyền âm phân phó một câu, sau đó đem thanh hỏa thuẫn tế trước người phòng hộ, bản thân tức thì nhắm lại hai mắt, bắt đầu trong miệng nói lẩm bẩm thi pháp. Vài tên trấn hải tông tu sĩ, nghe vậy lập tức canh giữ ở đại trưởng Lao phụ cận, thay hắn hộ pháp. Đại trưởng lão không hề tế ra thanh nguyên chân hỏa công kích một dịch, mà là mười ngón liên tục, đem từng đạo pháp quyết đánh vào trước người một mảnh kia chừng có vài chục trượng lớn nhỏ màu xanh trong biển lửa. Làm cho người kỳ quái chính là lửa này biển đạt được đại trưởng lao pháp lực gia trì về sau chẳng những không có tiếp tục huyết trương tăng ngược lại càng thu càng nhỏ trong nháy mắt liền biến thành hơn một trượng lớn nhỏ bất quá tuy rằng biển lửa bao trùm phạm vi nhỏ đi kia ẩn chứa uy năng nhưng vẫn tại tiếp tục gia tăng trong biển lửa chân nguyên đang tại dần dần áp xúc biến thành càng ngày càng dày đặc biển lửa môi áp xúc một phần ẩn chứa hỏa lực thì càng thêm tinh thuần một phần độ khó rồi lại muốn gia tăng ba phần lúc biển lửa bị áp xúc đến ba thước lớn nhỏ lúc Đại trưởng Lao đã cực kỳ cố hết sức, trên chán to như hạt đậu mồ hôi như mưa thủy giống như rơi xuống, hiển nhiên là đem công pháp vận dụng đến cực hạn. Một dịch một bên đang cùng vài tên định hải tông tu sĩ chém giết đánh nhau, một bên cũng chú ý tới một màn này, cái kia càng ngày càng nhỏ hòa cầu, cho hắn một loại có chút cảm giác không ổn. Một khi làm cho đối phương hoàn thành thi pháp, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng là, bên cạnh mình mấy cái định hải tông tu sĩ, thập phần am hiểu liên thủ chi thuật, tuy rằng đơn đả độc đấu bọn hắn cũng không phải một dịch đối thủ nhưng liên thủ một dịch vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào tìm được cơ hội đau nhức hạ sát thủ càng là tình huống nguy cấp mục dịch cũng cảm giác được bản thân trong huyết mạch kích phát uy năng càng chứa nhìn mình địch nhân ở chung quanh nhìn xem đồng dạng bị địch nhân vây quanh an hình an đường chủ đám người đang tại đau khổ trèo trống một dịch trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào dường như trong nháy mắt lại trở về hắn cùng với diễm hồn thú vật đại chiến lúc cái loại này tuyệt cảnh muốn sống tình cảnh khi đó Hắn tất cả ý tưởng đều ném nhiều sau đầu, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, sống sót. Muốn giết ta, ta trước hết giết người. Một dịch hét lớn một tiếng, trong cơ thể huyết mạch chân nguyên chính đang điên cuồng lao nhanh, hắn cơ hồ là theo bản năng dỗi ra tay trái, những thứ này chân nguyên vừa vặn đã tìm được thổ lộ chỗ, từ hắn tay trái trong lòng bàn tay tuân ra, hóa thành một đầu trông rất sống động huyết sắc con rắn. Này huyết long đón gió liền phát triển, trong trước mắt liền hóa thành dài hơn 10 trượng, ánh mắt, râu rồng, long lân đều là rất sống động lông tóc song hiện giống như một cái sống sờ sờ chân long huyết long mặt ngoài bọc lấy một tầng ba màu hỏa diễm phát ra khinh thường quần hùng tiếng gầm gừ hướng trấn hải tông đại trưởng lão gào thét mà đi định hải tông tu sĩ tê ra một cái mấy trượng lũ lụt người trấn hải tông tu sĩ tê ra một mảnh kia mảnh biển lửa đều bị cái này chỉ huyết long đơn giản xé nát hỏa long thần sắc dữ tợn mở lớn buồn máu miệng khổng lồ hướng đại trưởng lao đánh tới đại trưởng lão hoàng hốt Đáng tiếc cái này tụ hỏa châu tuy rằng uy lực cực kỳ cường đại, nhưng một khi thi triển, vẫn chưa xong trước không cách nào gián đoạn, hắn chỉ có thể một bên gấp rút thi pháp, một bên phân ra một đám thần nghiệm ý thức thao tung cái kia thanh hỏa thuẫn, ngăn cản tại chính mình trước người. Cũng may mà hắn là thần du kỳ trở lên tu sĩ, nếu không căn bản không cách nào làm được. Nhưng mà, khiến hắn tuyệt không ngờ tới là, huyết long lại bỗng nhiên cải biến phương hướng, một cái đem cái kia còn vẫn chưa xong tế luyện hơn một xích lớn màu xanh hỏa cầu, nuốt vào trong bụng. Đại trưởng lão kinh hãi ngoài, lập tức sẽ phải kích phát cái này hỏa cầu, khiến kia tự bạo, sau đó, ngay tại huyết long đem nuốt vào về sau, hắn lập tức liền cùng hỏa cầu đoạn tuyệt tâm thần liên hệ, ngay cả mình thao túng hỏa cầu một đám thân nghiệm, cũng bị huyết long thôn phệ. Sau một khắc, huyết long trên thân bỗng nhiên tản mát ra một mảnh huyết quang, đem chung quanh mấy người đều bao phủ trong đó. Huyết quang bên trong, vô luận là Trấn Hải Tông đại trưởng lão, còn là mặt khác vài tên Trấn Hải Tông tu sĩ, lập tức thân hình khô quắc, hóa thành một bộ rút nhỏ hơn phân nửa thời khô, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Chương 146, Huyền Hoàng cuộc Chiến, 7. Những thứ này thời khô cũng chỉ tồn tại chỉ chốc lát, đã bị ba màu hỏa diễm đốt thành cho bụi, bay ra không trung. đương đương trấn hải tông đại trưởng lão lại bị một gã tích cốc kỳ tu sĩ tại chỗ giết chết, một màn này khiến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đi. Không biết người nào hô một tiếng, lập tức chung quanh huyền môn tu sĩ nhao nhao hướng phía sau gấp rút lui huyết long trên không chung một cái xoay quanh thần sắc ngạo nghễ mà băng lãnh nhìn xem mọi người sau cùng thân hình sau bỗng nhiên thu nhỏ lại biến thành một cái vài tấc lớn nhỏ huyết long lần nữa chui vào mục dịch trong tay trái a mục dịch nhịn không được thở nhẹ một tiếng theo huyết long phản hồi một cô cực kỳ thư thái cảm giác từ tay trái chuyển đến trải rộng toàn thân huyết mạch huyết long thôn vệ tinh túy thanh nguyên chân hỏa chân nguyên vậy mà cũng tùy theo cùng một chỗ tiến vào huyết mạch này chân nguyên áp xúc cực kỳ dày đặc cần tiêu phí rất dài thời gian chậm rãi luyện hóa nhưng mà luyện hóa về sau mục dịch cũng đem đạt được hạng nhất cường đại thần thông mục dịch trong hai chóng mắt huyết quang lóe lên khoe miệng lại đã phủ lên có chút quỷ dị mỉm cười đột nhiên giữa không chỉ là huyết mạch pháp lực đại tăng đổi có vô số trước kia căn bản sẽ không đi muốn ý niệm trong đầu cũng thoáng cái xông vào mục dịch trong đầu đây hết thảy đối ngoại người có lẽ thập phần đột nhiên đối mục dịch bản thân mà nói lại có vẻ thập phần tự nhiên tuyệt không đột ngột Hắn cùng với cái này huyết long, đã càng ngày càng khó lấy tách ra. Một dịch không chút khách khí thu hồi chung quanh rơi là tả thanh hỏa thuẫn các loại vài cái pháp khí, sau đó nhẹ nhàng ở giữa không trung chỉ vào cách đó không xa còn đang thi pháp thao túng thủy cự nhân một đám định hải tông thủy bộ trưởng lão quát lớn. Các ngươi là bản thân lăn, hay là muốn một mỗ mộ tự mình tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Một cái tích cốc kỳ tu sĩ, lại có thể như thế thần thái liều lĩnh, ngựa khí kiêu ngạo. Thế nhưng là khi hắn vừa mới giết chết Trấn Hải Tông đại trưởng lão về sau, ai còn dám mở miệng chế nhạo. Đại trưởng lão một chết, Trấn Hải Tông rắn mất đầu, đã sớm nhân tâm buông lỏng, Định Hải Tông bên này cũng là sĩ khí rất xuống rất nhiều, ngược lại là Hoàng Tông đệ tử. Đạt được cái này ngoài ý muốn cực kỳ ủng hộ, sĩ khí đại trấn. Tạm thời lui lại, ngày mai tái chiến. Định Hải Tông trưởng môn nhíu mày nhìn thoáng qua một dịch, sau đó truyền lệnh xuống. Kèn tiếng chống trận ở bên trong, huyền môn đại quân chỉnh tề lui lại đã đi ra hỏa diễm đảo ngoài trăm dặm, một dịch đám người cũng không có đuổi theo ra, dù sao bọn hắn tu sĩ số lượng chưa đủ đối phương 1 phần 3, nếu là thật sự sinh tử đỏ sức, tuyệt không phần thắng. Nhưng mà hoàng tông rất nhiều tu sĩ đều ôm tuyệt cảnh muốn sống ý niệm trong đầu, chiến bại chính là chết, liều chết một trận chiến ngược lại có một đường sinh cơ, mà huyền môn tu sĩ phần lớn trong lòng cầm xem thế nào thái độ, thủ thắng tuy trong yếu nhưng là quan trọng nhất, nhưng là giữ được tính mạng. song phương thực lực trên lệnh. Tạo thành song phương tu sĩ tâm tính bất đồng, cái này cho Hoàng môn một đường hy vọng. Vương Nhược Phong xuất lĩnh Bình Hải Tông phong bộ đệ tử lui lại lúc, thẩm ý sâu sắc nhìn thoáng qua mục dịch. Trong ánh mắt ngoại trừ vẻ kinh ngạc, cảm giác hưng phấn tựa hồ còn nhiều qua sợ hãi. Mục lão đệ, lần này nhờ có ngươi động thân mà ra. Thánh Hỏa chân quyết quả nhiên cường đại. Đinh Hỏa Đường đường chủ Trình Hóa Thiên liên tục gật đầu. Những thứ khác Hoàng Tông tu sĩ, cũng nhao nhao khen không dứt miệng tán thưởng Mục Dịch, An Đường chủ vui vẻ ra mặt, hết sức cao hứng ha ha chúng ta lúc trước không có nhìn lầm người tiểu tử này quả nhiên đáng giá tài bồi nhân thủy đường nhâm trưởng lao hướng an đường chủ lớn cười nói đáng tiếc hỏa hộ pháp vì ổn định bình hải tông cao tầng không tiếp tục phái đệ tử tham chiến không thể đến đây nếu là hắn biết rõ tin tức này khẳng định cũng là mở cờ trong bụng dù sao lúc trước trước hết nhất nhận thức trong mục dịch đấy đúng là hỏa hộ pháp an đường chủ cao hứng truyền âm nói ra mục dịch chắp tay khách khí vài câu sau đó thần sắc trầm xuống nghiêm nghị nói ra Chư vị đạo hữu, tuy rằng hôm nay chúng ta may mắn bức lui cường địch, bất quá địch ta thực lực sai biệt vẫn đang thật lớn, ngày mai như tiếp tục khai chiến, chúng ta vẫn không có phần thắng. Mọi người nghe vậy im lặng. Đạo lý này dễ hiểu vô cùng, ai cũng nhìn ra. Một dịch thừa cơ cao giọng nói ra, tại hạ ngược lại là có một cái kế hoạch, có thể bảo trụ ta hoàng tông nhất mạch, đồng thời còn có thể trọng thương huyền môn đại quân. mục lão đệ có gì kế sách thần kỳ? Nói mau nói mau. Trình hóa thiên đại hỉ mà hỏi. Mục dịch lắc đầu nói, kế sách mặc dù tốt, nhưng cần phải có người chỉ huy thao tác. Đáng tiếc, tại hạ thân phần lúng túng, không có tư cách bày mưu tính kế, đổi không có tư cách chỉ huy hoàng tông đệ tử. Lời vừa nói ra, thoáng tâm tư linh hoặc người, đều có thể nghe ra mục dịch ý ở ngoài lời. Lúc này liền có người nói nói, mục lao đệ tuy rằng trước kia là huyền môn người trong, nhưng hôm nay rồi lại đã sớm thoát ly huyền môn, hơn nữa tu luyện bổn tông công pháp, lại là an đường chủ dễ hiền hôm nay đổi cứu vớt chúng ta tại thủy sinh lửa nóng bên trong vô luận từ phương diện nào nhìn mục lao đệ cũng không phải ngoại nhân đúng vậy chúng ta nên tiếp nhận mục lao đệ gia nhập bổ tông trình hóa thiên đám người tự nhiên là nhao nhao đồng ý mục dịch rồi lại cười mà không nói cũng không vui vẻ tiếp nhận cũng không có phản đối thế nhưng là mục lao đệ chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp lấy thực lực của hắn có lẽ thu xếp chức vị gì tân bạch đường đường chủ tựa hồ đoán được mục dịch dụng ý thực sự không mất thời cơ xen vào một câu lập tức mọi người lại là một hồi trầm mặc hoàng tông hỏa bộ ngoại trừ hỏa hộ pháp bên ngoài chỉ có đinh hỏa đường cùng bính mặt trời nhà hai vị đường chủ đều là lai lịch sâu đậm hỏa hộ pháp càng là thân phận thần bí lấy mục dịch thực lực vẫn còn trình hóa thiên đám người phía trên không có khả năng tùy tiện an bài một cái phó đường chủ hoặc trưởng lão bình thường trước liền hồ lộng qua trình hóa thiên ho nhẹ một tiếng nói ra mục lão đệ ngươi nếu không chê cái này đinh hỏa đường về sau liền giao cho ngươi rồi lao phu già rồi nên thối vị nhượng trước. vạn không được đinh hỏa đường bên trong đều là trình sư bá đệ tử tại hạ có thể nào đem ra sử dụng mục dịch nhướng mày thái độ kiên quyết phản đối nói địa hộ pháp đống nhiên nói ra chúng ta hả tất câu tại hiện trạng thánh chủ đại nhân biến mất nhiều năm hôm nay một lão đệ kế thừa thánh chủ công pháp thực lực lại như này xuất chúng đội có thể cứu vớt bổn tông cao thấp đệ tử vô số chúng ta sao không tiếp nhận một lão đệ vì thánh chủ từ nay về sau bổn tông chấn hưng có hy vọng lời vừa nói ra mục dịch khoe miệng rốt cuộc nổi lên vẻ mỉm cười trình hóa thiên đám người thấy mục dịch không có lập tức từ chối cũng biết tâm ý của hắn hơi sững sờ ngoài suy nghĩ một chút về sau cũng đều nhao nhao đồng ý đúng vậy tu tiên giới thực lực vi tôn lấy một huynh đệ hôm nay giết chết trấn hải tông lớn thực lực của trưởng lão hoàn toàn chính xác có tư cách thống lĩnh bùn tông một huynh đệ nếu không đảm đương thánh chủ vị trí chẳng lẽ chúng ta trong còn có đổi chọn người thích hợp lão hủ cũng tán thành Có mấy người lên tiếng đồng ý, nhưng càng nhiều nữa người tức thì bảo trì trầm mặc. Hiển nhiên, khiến một gã đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, trở thành hoàng tông nhất tông đứng đầu, bọn hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. mục dịch ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói ra, lấy tại hạ lai lịch, vốn là không có tư cách trở thành hoàng tông đứng đầu đấy. Bất quá, hôm nay tình hình đặc thụ, phải có người động thân mà ra, xuất lĩnh hoàng tông vượt qua cửa lại khó. Tại hạ đã có lòng tin này. Như vậy đi, để cho tiện thi phát hiệu lệnh tại hạ liền nhận được chư vị đạo hữu hảo ý tạm thay thánh chủ vị trí chờ ta các loại đồng tâm hiệp lực vượt qua kiếp nạn này về sau tại hạ liền từ đi thánh chủ chi trước chư vị lại cái khác chọn lựa chọn người thích hợp mục dịch lời nói này vừa nói hoàng tông tu sĩ lại không cái gì phản đối lúc này bọn hắn cần nhất đấy chính là vượt qua trước mắt một kiếp ngoại trừ mục dịch nhìn không tới mặt khác hy vọng càng có nhân tâm trong suy nghĩ người trẻ tuổi hảo đại hỷ công nếu là mục dịch có thể thành công ngăn trở huyền môn đại quân vây công vậy liền tốt nhất nếu như không thể mục dịch cũng không có cách nào tiếp tục đảm nhiệm thánh chủ vị trí đại chiến tới danh giới hết thể giản lược mọi người đơn giản thương lượng về sau sẽ đem mục dịch đẩy hướng thay thánh chủ trên vị trí cái này kinh người đại tin tức rất nhanh truyền khắp hoàng tông cao thấp tuy rằng tin tức được cực kỳ đột ngột nhưng bởi vì mục dịch hôm nay đánh chết trấn hải tông đại trưởng lão hành động vĩ đại thập phần phân khởi nhân tâm hơn nữa hắn đảm nhiệm cũng không được chính thức thánh chủ chi trước mà là tạm thời thay thánh chủ vị trí Vì vậy chỉ đã tạo thành thật lớn doanh động, cũng không có lọt vào quá nhiều phản đối. An Hinh ở một bên mắt thấy đây hết thảy, trong lòng tư vị phức tạp, một dịch gia nhập Hoàng Tông, nàng tuy cao hứng, thế nhưng là trong lúc mơ hồ, nàng rồi lại cảm thấy một dịch ngôn từ thần xác thập phần lạ lẫm. Phu quân, ngươi thật sự muốn làm Hoàng Tông thánh chủ. Vào đêm thời gian, An Hinh cùng một dịch một mình ở chung lúc, An Hinh nhịn không được hỏi, cái đó và ngươi ý nghĩ trước kia, hoàn toàn đi ngược lại. Nàng hiểu rõ cái kia một dịch. Đổi có khuynh hướng không tranh quyền thế, làm sao sẽ mê luyến hoàng tông thánh chủ cao như vậy vị trí. Mục dịch mỉm cười, nói ra, vi phu trước kia muốn rất đơn giản. Hết thảy địa phương tu tiên giới đều là giống nhau tăng khốc, chúng ta lại có thể trốn đi nơi nào. Huống hồ, muốn tiếp tục tu luyện xuống giới, liền cần đại lượng tài nguyên, vô luận là huyền tinh hoàng tinh, còn là các loại linh đan diệu dược, kỳ chân dị bảo, đều là chúng ta trong khi tu luyện cần dùng đến đồ vật, lấy lực lượng một người vậy có thể sưu tập đến đầy đủ bảo vật rất nhanh tu hành nếu có một môn phái thế chân và cùng hộ cái kia lại bất đồng nếu là ta đã trở thành hoàng tông đứng đầu cùng huyền môn chống lại cùng tồn tại có thể khống chế đại lượng tu tiên tài nguyên đến lúc đó hình nhi ngươi còn có khinh ca vũ nhi đều có thể đạt được chỗ tốt rất lớn tu luyện càng thêm mau lẹ trước kia chúng ta với tư cách huyền môn hoàng tông đệ từ lúc sinh tử vinh lục đều tại những tông môn kia đại nhân vật một ý niệm hôm nay ta nếu là có được quyền hành nơi tay có thể khống chế vận mệnh của mình, khống chế người khác vận mệnh, mà không phải bị người khác khống chế. An huynh nghe vậy, trong lúc nhất thời khó có thể phản bác, nàng nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như phu quân đã có quyết định, Hinh nhi tự nhiên toàn lực ủng hộ. Chỉ là, huynh nhi hy vọng phu quân không muốn trầm mê ở đùa bỡn quân yêu, bốn phía xuất chinh trong chiến đấu, như vậy ngược lại đã bị mất phương hướng bản tâm. Đã biết. Mục Dịch thản nhiên nói, trong giọng nói tựa hồ còn có chút không kiên nhẫn. An Hình đành phải nói sang chuyện khác, hỏi Phu quân, ngươi thực có nắm chắc nhanh trong thối lui huyền môn đại quân. Mục dịch khỏe miệng nít lên, có chút ít đắc ý nói, cho rằng phu cùng hoàng tông thực lực, tối đa không cao hơn 3 thành hy vọng, nhưng bởi vì huyền môn trong tên còn lại, cơ hội thoang cái gia tăng đã đến 6 thành. Vương được Phong An huynh tâm niệm vừa động lập tức phán đoán. Mục dịch cười to, nhẹ gật đầu, hình nhi quả nhiên thông minh. Không tệ, chiến thắng này bại mấu chốt, đúng là Vương Ngực Phong. mươi 147, huyền hoàng cuộc chiến, 8 ban đêm khoảng cách hỏa diễm đảo ngàn giảm xa một chỗ trên mặt biển không lẳng lặng bay một gã áo trắng đồng bệnh thanh niên trong tay của hắn chính vuốt vuốt một quả mỏng mà sắc bén lưỡi đao tàn phiến hiện ra huyết sắc ánh mắt xa xa nhìn xem trong bầu trời đêm trăng sáng khoe miệng lộ ra một tia tự tin mỉm cười hắn đúng là hoàng tông tân nhiệm thay thánh chủ mục dịch hoàng tông cao thấp đều ngóng trông hắn có thể chế tạo kỳ tích thay đổi huyền môn quy mô xâm phạm bất lợi cục diện như thế mà lúc này đây hắn rồi lại một thân một mình đến nơi này Trên mặt biển ánh trăng lan tan, sóng hoa theo ướt mặn gió biển bốn tuần, ngẫu nhiên nương theo lấy vài tiếng chim biển tiếng tê trừ lần đó ra, không còn động tĩnh. Một cái nhàn nhạt bóng người, theo một đám nhu hòa gió mát, lạng yên không một tiếng động rơi vào một dịch sau lưng hơn trăm trượng bên ngoài. Người đã đến rồi. mục dịch cũng không quay đầu lại nói, đồng thời thuận tay đem huyết nha nhận đã thu vào trong tay háo. Người quả nhiên không phải là bình thường tích cốc kỳ tu sĩ, nói như vậy. Chỉ có có thể đem thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể thần du kỳ trở lên tu sĩ, mới có thể tại sau lưng như thế xa liền phát hiện được ta tung tích. Bóng người nhoáng một cái trở nên rõ ràng, hắn đúng là bình hải tông huyền phong đường đường chủ vương được phong. mục dịch mỉm cười xoay người lại, cũng không có giải thích quá nhiều. Trên thực tế, mục dịch cũng không pháp đem thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể, vừa rồi hắn chỉ là đột nhiên cảm giác được trong huyết mạch xuất hiện một ít rất nhỏ dị động, tựa hồ là cảm ứng được có khí tức cường đại tới gần vì vậy biến mở miệng thử một lần, quả nhiên đoán đúng. Vương Nhược Phong nhìn xem một dịch cái kia tràn đầy tự tin thần sắc, cùng một ngày trước hắn bái kiến chính là cái kia một dịch tưởng như hai người. Vương Nhược Phong mang theo kinh ngạc chi ý nói ra, một đầu, nghe nói ngươi đã đã trở thành hoàng tông thầy thánh chủ, vào ban ngày ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết chấn hải tông đại trưởng lão, quả thực lại càng hoảng sợ. 20 năm không thấy, ngươi chẳng những không có kéo xuống tu luyện, ngược lại thực lực trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi, ta thật muốn biết. Tại Hàn Nha đảo thời gian 20 năm, ngươi cuối cùng có gì kỳ duyên? Cơ duyên là có một chút đấy. Mục dịch cười nói, bất quá ta có thể hay không từ thay thánh chủ, trở thành chính thức thánh chủ, do đó thống lĩnh Hoàng Tông nhất mạch, sẽ phải nhìn thiết đảng ngươi có thể hay không giúp ta giúp một tay. Vương Nhược Phong nghe vậy sướng sở, lập tức cười to nói, ha ha, ta cho rằng một đầu chính là một đầu, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến, nguyên lai cây tô thiết cũng có thể nở hoa Một đầu. Chí hướng của ngươi cũng không nhỏ a. Nói đi, tựa hồ ngươi đã có toàn bộ kế hoạch. Chỉ cần có thể dùng tới chỗ của ta, cứ mở miệng. Ta vui với nhìn thấy mình ở tu tiên giới duy nhất bằng hưu, trở thành hoàng tông đứng đầu. Vương Nhược Phong hào sáng nói. Kế hoạch rất đơn giản. Mục dịch khỏe miệng niết lên, tuy rằng nơi đây chỉ có hai người bọn họ, nhưng vì cẩn thận, hắn hướng Vương Nhược Phong mật ngự truyền âm vài câu. Kế hoạch này, cũng không khó nghĩ đến. Mục dịch bổ sung chỗ khó ngay tại ở phải có người với tư cách nội ứng nếu không huyền môn trong đại quân không ít sống trên trăm tuổi lão quái vật làm sao có thể đơn giản bên trên thiết đản ngươi là kế hoạch này nơi mấu chốt ngươi cảm thấy khả thi có mấy thành không thua kém năm thành đáng giá thử một lần vương nhược phong suy nghĩ một chút về sau thoải mái đáp ứng thật tốt quá mục dịch đại hỷ ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi bất quá vương nhược phong ngắm nhìn mục dịch chứa cười nói Nếu muốn đem kế hoạch chấp hành càng thêm hoàn mỹ Hỏa diễm đảo trên cái kia chừng trăm tên phạm nhân Chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ Hơn nữa cũng muốn hy sinh một đống hoàng tông đệ tử làm làm mối nhử Nếu không khó có thể làm rất thật, Ta cũng không cách nào dụ dỗ huyền môn đại quân bên trên mục dịch trầm mặt không nói Sắc mặt có chút không đành lòng cùng do dự Nhưng một lát sau Hắn trong hai tròng mắt huyết quang lóe lên Thản nhiên nói Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết Nếu như chúng ta kế hoạch thất bại. Những người này đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, hy sinh bọn hắn. Đổi được một trận đại thắng, cũng bảo trụ Hoàng Tông chỉnh thể thực lực, làm như vậy thập phần đáng giá. Tốt! Tốt! Vương Nhược Phong vỗ tay lớn khen, đây mới là người tu tiên có lẽ nói ra lời nói. Đổi lại là trước kia một đầu, nói không chừng sẽ bị cái gì nhân nghĩa đạo đức trỗi trói buộc. Không có khả năng áp dụng như vậy kế hoạch. Chật chật! Vương Nhược Phong cảm thắn nói, nếu như ban đầu ở yêu đảo rèn luyện lúc, ngươi có thể có loại tâm tính này ngự phong thần quân mẫn quân tử chi lưu đã sớm bị ta và ngươi hai người diệt trừ sạch sẽ dứt bỏ cái kia chút ít cả đời cũng không dám xuất đầu lộ diện đan sĩ lao quái vật không để cập tới bình hải tông lúc này nói không chừng đã là ngươi huynh đệ của ta hai người thiên hạ nói lên năm đó chuyện cũ mục dịch thần sắc thoáng cái trở nên có chút trầm trọng hắn ung dung nói ngự phong thần quân đã cùng ta kết làm khác họ huynh đệ người này hết lòng tuân thủ hứa hẹn rất nặng nghĩa khí có phong thái hiệp sĩ ta cùng với hắn kết giao có thể nói là đánh bậy đánh bạ cùng chung hoạn nạn coi như là một đoạn giai thoại bất quá cái kia mất quân nguyên bản đối với ta có ân ta gia nhập bình hải tông về sau một mực đối với hắn cũng cực kỳ kính ngưỡng tuy rằng biết rõ hắn trong ngoài không đồng nhất dấu dếm giã tâm một mực muốn đẩy đưa ta vào chỗ chết nhưng ta lúc ấy nhớ lại ngày cũ tình cảnh thủy trung không chịu đối với hắn đau nhức hạ sát thủ ai biết chính là ta phần này luông chiều xuống mẫn quân chẳng những không có đi trở về chính đạo ngược lại càng đi càng xa thậm chí còn giết chết triệu lượng sư đệ nếu như đổi lại là bây giờ ta có lẽ tại yêu đảo sẽ đối mẫn quân ra tay nói đến đây mục dịch trong mắt lại là huyết quang lóe lên hắn mỉm cười nói tình ngộ mượn, tổng so với không có tỉnh ngộ tốt bây giờ ta càng thêm rõ ràng ngươi tất cả hành động mới là tại tu tiên giới đặt chân căn bản muốn làm một người tốt vậy không nên giao thiệp với tu tiên giới vốn phần phần ẩn cư ở thế tục giới mới sẽ không quấn vào đó là không phải thiện ác bên trong nói thật tốt quá Vương Nhược Phong liên tục gật đầu, về sau ngươi huynh đệ của ta hai người, một cái tại huyền môn, một cái tại hoàng tông, âm thầm giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ không bao lâu về sau, toàn bộ thiên đảo quốc tu tiên giới, đều muốn nhìn ngươi ta hai người trong không chế. Biển người minh ông, có thể có mấy người bước vào tiên đổ, ta và ngươi đã có cái này cơ duyên, lại có cường đại thiên phú thực lực, nếu như không thể trở thành một phương tiêu hùng, mà chỉ là bình bình đạm đạm cuối cùng này một thân, đây chẳng phải là không công phụ một trận tu hành hai người một phen tâm tình thập phần thoải mái bọn hắn nguyên bản chính là có thể giao phó tính mạng sinh tử chi giao lúc này càng là nói hợp phách rất có tỉnh táo tương tích chi ý thiết đản hoàng tông trong có mấy cái nhân vật ta muốn mượn cơ hội lần này cùng nhau bỏ mục dịch đống nhiên nói ra a cái này là vì sao vương nhược phong hơi sững sờ mà hỏi mục dịch trong mũi hừ lạnh một tiếng nói ra mấy lao giả này đối với ta đảm nhiệm thay thánh chủ rất có phê bình kín đáo về sau nhất định sẽ mọi cách cản trở ta trở thành thánh chủ bỏ qua lần này đại chiến về sau lại tìm kiếm bỏ bọn hắn liền thập phần phiền thoái lợi dụng đại chiến hôn loạn tới danh giới đem những thứ này không phục của ta người bỏ một là không lưu lại kẽ hở manh mối không dấu vết có thể tìm ra thứ hai cũng có thể cho ngươi vương nhược phong tiêu diệt cường địch đại xuất danh tiếng về sau ngươi đang ở đây huyền môn bên trong lực ảnh hưởng cũng sẽ tăng lớn ha ha kia đại lễ ta liền không khách khí nhận lấy rồi vương nhược phong nhẹ gật đầu thập phần đồng ý, huynh đệ hai người nhìn nhau cười cười, cởi mở mà mang theo vài phần cười đắc ý thanh âm quên quẩn tại gió biển sóng hoa bên trong. Ngày thứ hai sáng sớm, luồng thứ nhất ánh mặt trời tăng tại trên mặt biển lúc huyền môn trong đại quân cũng đã vang lên dày đặc tiếng chống trận, hơn 10 chiếc chiến thuyền trung đồng tiến chở huyền môn đại quân hướng hỏa diễm đảo xuất phát. Chúng ta vẫn như cũ chiếm cứ rõ ràng ưu thế, hết thể theo lúc đầu kế hoạch làm việc. Ngoài ra, lão phu cùng bình hải tông vương đường chủ mấy người này chuyên môn đối phó hôm qua đánh lén trấn hải tông đại trưởng lão tiểu tử kia ừ lao phu cũng không tin chính là một cái mới ra mặt tích cốc kỳ tu sĩ còn có thể quấy nhiều lúc này đây chính ma cuộc chiến định hải tông trưởng môn đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, trọng trấn sĩ khí nghe được trưởng môn đem tự mình ra tay định hải tông đệ tử tự nhiên là đầy cõi lòng chờ mong hôm qua đau nhức mất đại trưởng lão cùng vài tên tu sĩ trấn hải tông cao thấp cũng khát vọng rửa sạch trước hổ thẹn đem hoàng tông cao thấp diệt trừ vì đại trưởng lao đám người báo thủ về phần cái kia chút ít tạm thời chiêu mộ mà đến tán tu đội ngũ cũng có 3 năm hơn trăm người bọn hắn đại đa số mỗi người đang sắn tay áo lên chờ đợi hỏa diễm đảo bị công phá phòng ngự về sau tiến vào trong đảo trắng trận vơ vét một phen nếu là có thể nhặt được một người tu sĩ lưu lại càn khôn đại cái kia nhưng chỉ có phát một khoản tiền của phi nghĩa so sánh dưới huyền môn liên quân cho bọn hắn trả thù lao cũng có chút không có ý nghĩa rồi tiếng trống trận ở bên trong Huyền môn đại quân chiến thuyền mở gần, dừng ở hỏa diễm đảo bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm chỗ. Hoàng tông bên này từ lâu đã tại đảo bên cạnh trúc tầng dưới tầng phòng ngự trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nô tiểu tắc kia hôm qua làm tổn thương ta đại trưởng lão, có dám hay không đi ra nhận lấy cái chết? Một gã chấn hải tông tu sĩ tại định hải tông trưởng môn ý bảo xuống, bay ra huyền môn đại quân trong trận, tại song phương tu sĩ đệ tử trước mặt lớn tiếng hướng một dịch khiêu chiến, dùng khích tướng phương pháp, đã nghi dẫn dắt rời đi ta sao? không khỏi cũng quá trò đùa rồi mục dịch trong núi nhẹ nhàng khẽ hử căn bản không rảnh mà để ý hội mặc cho đối phương dùng hết ba tấc không nát miệng lưỡi mục dịch thủy chung bất vi sở động mắt điếc tai ngơ la mắng vài câu mục dịch không phản ứng chút nào người này trấn hải tông tu sĩ tự biết không thú vị liền lui về trong trận định hải tông trưởng môn khoát tay chặn lại ý bảo bắt đầu tiến công như là mấy ngày trước đây giống nhau huyền môn chúng đệ tử lại bắt đầu tại một ít tu sĩ dưới sự chỉ huy Tế luyện gia đại quy mô pháp thuật, lập tức nghìn tầng sóng lớn, thủy cự nhân đầy trời biển lửa xen lẫn gào thét cuồn phong, toàn bộ hướng hỏa diễm đảo vào tới. Hoàng tông đệ tử đều đang cực lực thi triển pháp thuật phòng ngự, nhưng vẫn như thế khó có thể tại đối phương cường công xuống kiên trì quá lâu. Bất đắc dị dưới tình huống, hoàng tông cuối cùng bình chướng cỡ lớn pháp trận tụ dương địa hỏa trận lần nữa mở ra. Bất quá pháp trận trong cung cấp hoàng nguyên chân nguyên ngũ giai hoàng Tinh, hôm qua đã tiêu hao không ít hoàng nguyên, lúc này có thể chi trì thời gian thập phần có hạn. Hoàng tông tu sĩ, đi theo ta xuất kích. Một dịch hét lớn một tiếng, trước tiên từ hoàng tông trận doanh trong lao ra. Phía sau của hắn, cùng theo hơn 30 tên hoàng tông tu sĩ, vẹn vẹn có mấy danh hoàng tông tu sĩ lưu lại ở trên đảo. Định hải tông trưởng môn thấy thế, cười lạnh một tiếng, lúc này làm ra an bài, hơn trăm tên huyền môn tu sĩ, tiến lên chặn đường. Lúc này đây, huyền môn hấp thụ giáo hấn, không hề hỗn loạn một đoàn, bọn hắn mỗi ba năm người ôm đoạn. Có lựa chọn tính chọn lựa một gã hoặc hai gã Hoàng tông tu sĩ là địch. Ma Mục Dịch, càng là bị Định Hải Tông trưởng môn, Bình Hải Tông thủ lĩnh Vương Nhược phong đám người tự mình chặn đường. Chương 148, Huyền Hoàng cuộc chiến, 9. Mục Dịch đối mặt Định Hải Tông trưởng môn, dơ lên dơ tay lên, chính là một đường hỏa long tế ra, bọc lấy ba màu hỏa diễm hỏa long ở bên trong, đội che giấu có một đạo nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ, làm cho người khó lòng phòng bị. Nhưng mà, Định Hải Tông trưởng môn rồi lại sớm có chuẩn bị. Hắn một tay phất lên, trước người liền ánh sáng màu lam lóe lên nhiều hơn một cái hóng ánh sáng long lanh Ngọc Linh Lung. Cái này Ngọc Linh Lung do hai khối lẫn nhau khảm nạm Mỹ Ngọc Cấu Thành, đón gió liền phát triển, trong chớp mắt hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ, hai mảnh Mỹ Ngọc một phần, một trước một sau dán tại định hải tông trưởng môn trên thân, tản mát ra một tầng xanh thảm khẽ hở, dường như ở phía sau người trên thân, tăng thêm một kiện Ngọc Khôi Giáp. anh hỏa Long đánh vào Ngọc Linh Lung lên, bạo liệt ra văng khắp nơi hỏa diễm lập tức bị ngọc linh lung mặt ngoài ánh sáng màu lam thốn vệ Chích. cơ hồ là đồng thời huyết nha nhận cũng chạm tại ngọc linh lung lên bị dễ dàng bắn ngực ra mỹ ngọc mặt ngoài chỉ lưu lại một đạo nhẹ nhàng dấu vết cũng tại trong chớp mắt lại tự hành chữa trị dấu vết biến mất không thấy gì nữa hừ hôm qua là trấn hải tông đại trưởng lao chủ quan và lại nhìn ngươi có năng lực gì đơn giản hóa giải một dịch công kích về sau định hải tông trưởng muôn cười lạnh một tiếng trương giơ tay lên Lại là một kiện pháp khí tế ra, lúc này đây, nhưng là một thanh màu sắc cổ xưa phong cách cổ màu lam trường qua. Định Hải Tông trưởng môn đem trường qua ném đi, pháp lực chút xuống trong đó, lập tức trường qua hóa thành một đạo màu lam thủy long, hung giữ hướng một dịch đánh tới, thủy long ngũ trảo phong mang song hiện, phát ra sắc bén hàn mang, đúng là cái kia trường qua ngọn gió biến thành. Một dịch không dám kinh thường, lúc này song trưởng liền phách, lập tức có bảy tám đầu hỏa lòng từ kia lòng bàn tay bay ra, nên đón hướng thủy long. Một hồi điên cuồng công kích ở bên trong, Thủy Long lại bị kích quay về thành làm qua nguyên hình, bay trở về đến Định Hải Tông Trưởng Môn trước người. Quả nhiên thật sự có tài. Định Hải Tông Trưởng Môn trong lòng dùng mình, pháp quyết ra chỉ xuống, lam qua trên không trung lại là một hồi diễn biến, lại đồng thời hóa thành ba đầu giống như lúc màu làm Thủy Long, từ khác nhau phương hướng, hướng mục dịch công tới. mục dịch lập tức có chút luống cuống tay chân, cố hết sức thi triển hỏa Long. Cùng ba đầu Thủy Long chống lại. Hai người một phát tay. Đấu liền thập phần kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Vương Nhược Phong bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động đã rơi vào một dịch sau lưng, một chương tay, một mặt tam giác cờ phiên tế ra. Cờ trên lá cờ theo lên một cái bạch long, chính đẳng vân giá vũ ngao du thiên địa, hình thái trông rất sống động. Tại Vương Nhược Phong thi triển xuống, cái này cờ trên lá cờ bạch long, vậy mà sống sở sở từ cờ trên lá cờ thoát ly. Hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ, hướng một dịch kéo tới. Đang tại toàn lực cùng định hải tông trưởng môn đại chiến một dịch tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới một màn này các loại bạch long bay gần lúc gào thét lạnh tấu xương gió táp như lao mục dịch mới sắc mặt đại biến đột nhiên tình ngộ, vội vàng tế ra một mảnh hộ thể quyền lửa bảo vệ toàn thân nhưng mà bạch long còn là một móng vuốt xé toan quyền lửa lập tức vô số phong nhận cuốn vào trong biển lửa mục dịch trên thân quần áo lập tức để lại bảy tám đạo khe hở lộ ra bên trong ăn mặc nội giáp rút lui mục dịch sợ hãi cực kỳ lớn tiếng nói trước tiên hướng hỏa diễm đảo bay đi Còn lại Hoàng Tông Tu Sĩ, đại đa số cũng lầm vào bất lợi cục diện, lúc này nghe được một dịch hiệu lệnh, nhau nhau hướng trong đảo triển hồi. Tu Sĩ nếu như toàn lực phi đột, tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời cũng là không dễ dàng đuổi theo. Có khác Bính Dương đường đường chủ mấy người này, tại cản phía sau hộ Pháp, tiểm hộ Tu Sĩ khác đảo tàu. Đáng tiếc, hắn có hộ thân nội giáp, bằng không thì vừa rồi đánh lén, đã khiến hắn toi mạng Bất quá nội giáp cho dù tốt, cũng không chịu nổi cái này lòng phiên ẩn phong kính hắn chắc hẳn đã bị nội thương kinh mạch đại loạn chân nguyên không tốt vương nhược phong nhìn xem một dịch bỏ chạy thân ảnh thì thào nói ra tràn đầy vẻ tiếp hận ha ha kẻ này đã bị thương nhìn xem hoàng tông còn có cái gì năng lực chống cự định hải tông trưởng môn nghe vậy đại hỷ hướng vương nhược phong chắp tay nói ra lão phu sớm nghe nói bình hải tông phong bộ nhân tài xuất hiện lớp lớp không thể tưởng được ngoại trừ ngự phong thần quân vương đường chủ cũng là như thế lợi hại vương đường chủ mặc dù là thần du kỳ tu sĩ nhưng một thân phong thuộc tính thần thông quả thực kinh người thực lực đã không có ở đây bình thường cấu nguyên kỳ tu sĩ phía dưới vương nhược phong lắc đầu khiêm cung kính nói hướng trưởng môn khen trần rồi vừa rồi nếu không phải hướng trưởng môn tại đánh chính diện lực hấp dẫn người nọ toàn bộ lực chú ý tại hạ cũng không cách nào đánh lén đắc thủ ít nói lời hong tiếng ve hiện tại chính là ta các loại xuất lĩnh đại quân thừa thắng sông lên lớn thời cơ tốt dứt lời cũng không đợi định hải tông trưởng môn gật đầu đồng ý vương nhược phong liền hô to một tiếng Xuất lĩnh bình hải tông đệ tử cưỡi chiến thuyền xông về trước đi định hải tông trưởng môn hơi xứng sở nhưng thấy hoàng tông trận pháp lung lay muốn phá phe mình lại là sĩ khí đại trấn vì vậy cũng vung tay lên mệnh lệnh hết thể chiến thuyền về phía trước lái vào lui lại mục dịch trở lại hỏa diễm đảo về sau lập tức truyền đạt chỉ lệ hoàng tông trong hàng đệ tử lập tức một hồi quấy dối nhưng có vài tên đường chủ cũng sớm đạt được mục dịch phân phó đâu vào đấy an bài đệ tử rút lui khỏi hỏa diễm đảo bờ đông có khắc bính dương đường giáp cây nhà hai đường đệ tử lưu lại đau khổ trèo chống cạn phía sau đối mặt huyền môn đại quân điên của nguyên anh cái này hai đường đệ tử mặc dù có pháp trận hiểm hộ cũng không cách nào ủng hộ quá lâu một nén nhang về sau tụ dương địa hỏa trận kích phát ánh lửa vòng bảo hộ tại nghìn tầng sóng công kích đến từng khúc vỡ vụn pháp trận báo phá hoàng tông hai đường đệ tử lập tức lâm vào dìm nước hỏa thiêu bên trong nhao nhau mọi nơi chạy thủ mạng vương nhược phong đầu tiên xuất lĩnh đội thuyền trước tiên lên bờ ngay sau đó còn lại chiến thuyền trên huyền môn đệ tử cũng nhau nhao đi tới hỏa diễm đảo trên, nơi đây ẩn nút có hoàng tông bị thương đệ tử, nơi này có hoàng tông lưu lại khoáng vật tài liệu, cái kia chút ít xâm nhập trong đảo quân tiên phong đệ tử, nhao nhao truyền đến tin chiến thắng, mỗi một gã hoàng tông đệ tử bị phát hiện, hầu như lập tức đã bị huyền môn đệ tử dừng lại pháp thuật đánh chết, càn khôn đại trong bảo vật cũng lập tức bị cướp đoạt chia cát. hoàng tông đại thế đã mất, huyền môn trong đại quân 3 500 tên tán tu, lúc này như là xài lang hổ đói bốn phía tại hỏa diễm đảo trên tìm kiếm còn sót lại hoàng tông đệ tử tung tích cùng với hoàng tông lưu lại bảo vật tài liệu rất nhanh tin tức chuyên gia đinh hỏa đường bí mật cửa vào liền bị phát hiện bên trong chẳng những có đại lượng hoàng tông thương binh đệ tử càng là có thật nhiều huyền tinh hoàng tinh dược thảo khoáng vật loại bảo vật lưu lại một ít huyền môn đệ tử nghe thấy biết tin tức này nhao nhao hướng trong đảo bốn phía lục lọi lột lấy quả nhiên cũng thu hoạch không ít có người dẫn đầu dưới tình huống chúng đệ tử nhao nhao hướng ở trên đảo các nơi đánh tới Đại đa số mỗi người không muốn bỏ qua cái này đục nước béo cỏ, thừa cơ đại phát một khoản tiền của phi nghĩa cơ hội tốt. Tình cảnh hỗn loạn, khó có thể khống chế, định hải tông trưởng môn những mày, đang muốn phân phó cái gì, một bên vương nhược phong rồi lại cười nói, hôm nay hoàng tông đại thế đã mất, mặc dù có chút còn xuất lại, cũng không có thành tựu." Đại chiến mấy ngày, những đệ tử này đều ra không ít lực lượng, liền tùy bọn hắn tự do tầm bảo, đã có thể coi như đền bù tổn thất cũng có thể đem ẩn nút các nơi hoàng tông đệ tử tìm ra đến từng cái giết chết định hải tông trưởng môn cười lắc đầu đang muốn nói cái gì đó vương nhược phong đống nhiên thần sắc biến đổi chỉ vào nơi xa ngọn núi nói ra nơi nào còn có không ít hoàng tông dư nghiệt. định hải tông trưởng môn thuận theo vương nhược phong chỉ chỗ nhìn lại quả nhiên nhìn thấy xa xa trên ngọn núi mơ hồ có không ít người hình ảnh bắt đầu khởi động nguyên lai hoàng tông đệ tử đại bộ phận đều chạy trốn tới trên ngọn núi hư trốn tới đó có làm được cái gì chúng ta chỉ cần đem dưới núi bao bọc vây quanh bọn hắn những đệ tử này cũng sẽ không ngự khí phi hành cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ vương nhược phong hời hợt nói trong giọng nói đầy là khinh thường Đinh hải tông trưởng môn nhẹ gật đầu đang muốn tỏ vẻ đồng ý đột nhiên nghĩ tới điều gì lập tức biến xác thế nhưng là hắn lúc này thời điểm phát hiện không ổn đã có chút ít không còn kịp rồi trong lúc đó vài tiếng nặng nề cực kỳ nổ mạnh tại hỏa diễm đảo bốn phía đồng thời vang lên nương theo lấy kịch liệt đất dung núi chuyển mặc dù là tu luyện pháp thuật đệ tử vậy mà cũng có thật nhiều người đứng không vững té ngã trên đất xảy ra chuyện gì vậy vương nhược phong mặt xám như cho chẳng lẽ chúng ta trúng kế đáng chết hoàng tông thật không ngờ ngon độc định hải tông trưởng môn bừng tỉnh đại ngộ vội vàng la lớn truyền lệnh xuống các đệ tử rút về chiến thuyền càng nhanh càng tốt lời của hắn thanh âm ẩn chứa cường đại chân nguyên lực lượng bao trùm phạm vi cực xa cơ hồ là chuyển khắp toàn bộ đảo những tu sĩ kia nghe vậy ngự khí phi hành phía dưới tự nhiên kịp chạy trốn hỏa diễm đảo thế nhưng chút ít huyền môn đệ tử cùng một đám tán tu sẽ rất khó nói định hải tông trưởng môn lời còn chưa dứt liên miên trong tiếng nổ ở trên đảo lại là một hồi lay động kịch liệt cái này trận thế dường như toàn bộ hòn đảo đều muốn sụp đổ từng có một độ nóng cực cao dung nham liệt diễm từ đất dung núi chuyển tạo thành trong cái khe tuân ra mọi nơi lưu động trong chốc lát toàn bộ hỏa diễm đảo đều biến thành hừng hực biển lửa trở thành danh xứng với thực hỏa diễm đảo một ít tại đảo bên cạnh đệ tử, còn kịp trốn về chiến thuyền hoặc là nhảy vào trên biển trốn tránh lửa bừng. Tại trong đảo trên mặt đất đệ tử, cũng có một đường cơ hội lướt qua thành từng mảnh hỏa ao dung nham, trốn hướng chỗ cao hoặc bờ biển, thế nhưng chút ít đã nhảy vào đinh hỏa đường hoặc mặt khác trong địa đạo đệ tử, hầu như cũng chưa có trốn chạy để khỏi chết khả năng. Trong chốc lát, hỏa diễm đảo trên tiếng kêu rên không ngừng truyền ra, đất dung núi chuyển còn đang tiếp tục, hỏa diễm dung nham càng ngày càng chứa, tùy thời đều có đệ tử bỏ mạng tại trong biển lửa tại thống khổ kêu rên trong tươi sống hóa thành cho tàn một bộ nhân gian địa ngục cảnh tượng xa xa trên ngọn núi mắt thấy một màn này hoàng tông đệ tử cũng là cảm thấy hoảng sợ đại thánh chủ quả nhiên kế sách hay vậy mà đem này dưới đảo che giấu địa hỏa toàn bộ làm nổ bởi như vậy hỏa diễm đảo tuy muốn tại vô tận địa hỏa trong bị phá hủy cái kia chút ít huyền môn đệ tử sẽ không ngự khí phi hành cũng muốn tử thương vô cùng nghiêm trọng trình hóa thiên liên tục gật đầu nói đáng tiếc Bổ Tông cũng vì này hy sinh không ít đệ tử. Đại thánh chủ sao không trước đó báo cho biết chúng ta kế sách, làm cho chúng ta có thể bằng lúc chuyển di cái kia mười mấy tên tại đinh hỏa đường bên trong dưỡng thương đệ tử, không để cho bọn họ hy sinh vô ích. Bính dương đường đường chủ nhướng mày nói. Hừ, nếu như báo cho biết các hạ, có lẽ hôm nay liền sẽ không thành công rồi. Mục dịch cười lạnh một tiếng nói ra. Người đây là ý gì? Bính dương đường đường chủ biến sắc, tràn đầy địch ý nhìn về phía mục dịch. Lúc trước tập kích bất ngờ đội xuất sư bất lợi, ngược lại lọt vào huyền môn mai phủ, đúng là các hạ hướng chấn hải tông mật báo A. Một dịch nhàn nhạt một câu, lại làm cho tất cả mọi người là chấn động. Nguyên lai là ngươi tên phản đồ này. An đường chủ các loại người nhất thời nhảy dựng lên, trong ánh mắt, đều là phẫn nộ vẻ không hiểu. chương 149, Huyền Hoàng Cục Chiến, 10. Ngươi không muốn tin miệng nói bậy, ngươi còn có chứng cứ. bính dương đường đường chủ kinh hãi, cái này tội danh một khi định ra. Vậy hắn tại Hoàng Tông liền vĩnh viễn không nơi sống yên ổn rồi. mục dịch than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra, Trấn Hải Tông Đại trưởng lão đã bị ta giết chết, chết không có đối chứng, mà ta không cách nào trộm tới định Hải Tông trưởng môn đối chất nhau, vì vậy của ta xác thực không có chứng cứ. Chỉ bất quá nói cho ta biết tin tức này, nhưng là ta tại huyền Tông bên trong một gã nội ứng. Nếu là không có tin cậy nội ứng, chúng ta hôm nay cũng không cách nào đem huyền môn đại quân trọng thương có vài tên cùng bính dương đường đường chủ phải tốt hoàng tông tu sĩ khuyên nhủ việc này quan hệ trọng đại vạn một tin tức tính sai chẳng phải là oan uổng người tốt mục dịch nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy xuất phát từ này cân nhắc bản tôn lấy đại thánh chủ thân phận tuyên bố tạm thời đem bính dương đường đường chủ vị trí triệt hồi cũng đem phong ấn pháp lực phái chuyên gia trông giữ nếu là các hạ thật không có làm ra đối lý sự tình ngày sau điều tra rõ ràng trả lại các kế tiếp trong sạch bính dương đường đường chủ lập tức lâm vào lưỡng nan tình cảnh nếu như tiếp nhận, vậy sau này sẽ phải mặc người thịt cá. Nếu như phản đối, cái kia chính là công nhiên phản kháng, chẳng khác gì là thừa nhận phản bội tông môn chi tội. Vì cái gì hắn muốn ham hại ta, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta đã từng nói lời phản đối hắn đảm nhiệm thánh chủ vị trí. Thủ đoạn của hắn, thật đúng sắp bén. Bính Dương Đường Đường Chủ trong lòng phát lệnh, cuối cùng thở dài, tiếp nhận xử phạt. Nhìn xem Bính Dương Đường Đường Chủ bị trình hóa Thiên Gia Tay phong ấn kinh mạch pháp lực, mục dịch khỏe miệng hơi hơi nhếch lên hắn lúc trước đã đem vài tên phản đối mình tu sĩ lấy từ địch hậu liên lụy huyền môn đại quân danh nghĩa phái đi ra chấp hành đánh lén nhiệm vụ đương nhiên mấy người kia đều muốn có đi không về hơn nữa cái này cơ bản bị phế hơn phân nửa đã mất đi quyền nói chuyện bính dương đường đường chủ như gần hoàng tông tu sĩ ở bên trong đã không có công nhiên phản đối mình tu sĩ hắn leo lên thánh chủ bảo vị trí con đường đã rõ ràng quét sạch sẽ mục dịch đắc chí vừa lòng nhìn lướt qua chung quanh đột nhiên hơi sững sờ hỏi Hình nhi đâu rồi, khinh ca mạn vũ, bọn hắn như thế nào không ở chỗ này. An đường chủ cũng là cả kinh, hắn phụng mệnh mang theo ớt sinh đường đệ tử rút lui trở về ngọn núi lên, nhưng không có lưu ý an hình đám người tung tích, hắn cho rằng một dịch sớm có sắp xếp. Một gã hoàng tông đệ tử nhút nhát e lệ nói, khởi bẩm thay thánh chủ đại nhân, đệ tử vừa rồi lúc lên núi, giống như chứng kiến một khinh ca sư đệ mang theo mọi mọi hướng đinh hỏa đường mà đi. Đại thánh chủ phu nhân cũng lập tức đuổi theo đi rồi. Không ổn. Bọn hắn nhất định là đi cứu cái kia chút ít thương binh, nhưng lại không biết ta trước đó bố trí xuống mai phục. Mục dịch trong lòng trầm xuống, cũng không quay đầu lại liền hướng đinh hỏa đường ngự khí phi hành mà đi, đồng thời còn nói dọa an đường chủ đám người tạm thời tử thủ ngọn núi này. Hỏa diễm đảo lên, khắp nơi thế nhưng là hừng hực địa hỏa, chỉ có ngọn núi này chung quanh bình yên vô sự. Bay vào hỏa về sau, mục dịch tốc độ ngược lại nhanh hơn, trong lòng của hắn lo lắng như lửa đốt. Trong hai tròng mắt huyết sắc, rõ ràng tại một chút rút đi ta cũng làm mấy thứ gì đó suýt nữa liên lụy người nhà của mình Một dịch trong lòng kinh hãi hắn nhìn lấy trong biển lửa cái kia chút ít bị trôn sinh hoạt chết cháy trước khi chết phát ra thống khổ kêu rên huyền tông các đệ tử trong mày trong lòng có chút không đành lòng nhưng hắn cũng bất chấp rất nhiều chỉ để ý một đường bay nhanh mai cho đến đinh hỏa đường trong đinh hỏa đường cách mặt đất hỏa gần nhất nơi đây đã là một cái biển lửa chí ít có mấy trăm tên huyền môn đệ tử bị khốn ở này đại đa số đã hóa thành một bộ cháy thi thể Rất xa, mục dịch thấy được An Hinh chính kích ra một tầng màu vàng màn sáng, đem khinh ca mạn vũ, cùng với hơn 10 tên thương binh bảo vệ tại màn sáng bên trong. mục dịch lập tức trong lòng buông lỏng, vạn nhất người nhà đã bị tổn thương. Chỉ sợ hắn cả đời đều không thể tha thứ bản thân. Phu quân, ngươi cuối cùng đến rồi. An Hinh chính đau khổ trèo trống, nhìn thấy mục dịch bay gần về sau, nàng cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Những thứ này địa hỏa cực kỳ hung mãnh, mặc dù là đã chúc tạo tiền cơ An Hinh cũng không cách nào mang theo mấy người hài tử cùng thương binh lao ra cái mảnh này mênh mông biển lửa, chỉ có thể trốn ở hỏa lực tương đối yếu kém trong góc, chống đỡ dưới đi. Đừng sợ. Một dịch lập tức tế ra một mảnh nhàn nhạt, nhạt ánh lửa, đem An Hinh đám người chung quanh tầm hơn 10 trượng bên trong vây kín mít. Cái kia chút ít địa hỏa vừa gặp phải ánh lửa, lập tức liền dung nhập trong đó, không thể tiến thêm. An Hinh đám người lập tức từ trong nguy hiểm giải trừ. Nơi đây không thích hợp ở lâu, còn có thể có càng nhiều địa hỏa phun ra. Mục dịch biết mình kế hoạch, chỗ này hỏa diễm đảo, rất nhanh sẽ phải tại trong ngọn lửa triệt để hòa tan, biến mất. Mục dịch đang muốn mang theo an hình đám người ly khai, đột nhiên địa hỏa trong lại xông vào ba người, đúng là định hải tông trường môn, trấn hải tông một gã hỏa bộ trưởng lão, cùng với bình hải tông huyền phong đường đường chủ Vương Nhược Phong. Vương Nhược Phong nhìn thấy mục dịch sau khỏe miệng hơi bệnh, nhưng khi hắn nhìn thấy mục dịch sau lưng an hình đám người, lại hơi sững sờ, cái này tựa hồ cùng kế hoạch của bọn hắn có chút xuất ch Ngươi quả nhiên ở chỗ này, hôm nay muốn ngươi đền mạng. Vương Nhược Phong và ba người, đồng thời thi triển pháp thuật pháp khí, một tiêu ý thức hướng mục dịch kéo tới. Nơi đây không chỗ có thể trốn, bọn hắn cho rằng lấy ba địch một, đối mặt một cái đã bị thương mục dịch, nhất định có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi, nhưng là bọn hắn tại sao có thể nghĩ đến, mục dịch căn bản không có bị thương, hơn nữa tại loại này tràn đầy hỏa diễm trong hoàn cảnh, hắn còn thực lực tăng mạnh. Càng trọng yếu chính là, ba người bọn họ trong Vương Nhược Phong căn bản chính là một dịch nội ứng không muốn kéo dài tốc chiến tốc thắng Một dịch bờ môi khẽ nhúc đích, hướng vương nhược phong âm thẩm truyền âm nói ra hắn sợ hãi kéo dài xuống dưới trong lúc kích chiến một cái không cẩn thận sẽ để cho sau lưng an hình đám người bị liên lụy cái này cùng hắn trước hết nhất kế hoạch có chỗ bất đồng hắn và vương nhược phong kế hoạch là đem định hải tông trưởng môn các loại dẫn vào nơi đây sau đó chậm rãi vây công đem vây hơn nữa khi hắn trước khi chết ép hỏi ra hoàng tông nội ứng thân phận chân chính Nhưng hôm nay, bởi vì cố kỵ an hình đám người an uy, cử động lần này vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể xuất kỳ bất ý, tốc chiến tốc thắng. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, hắn hiểu được một dịch ý tưởng. Đi chết đi. mục dịch liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào định hải tông trưởng môn các loại hai người, lạnh lùng nói. Bởi vì cố hết sức thúc giục huyết mạch lực lượng, điều động chung quanh địa hỏa, hắn trong đôi mắt, lần nữa đã hiện lên một mảnh huyết quang. Ôi! mục dịch một tiếng gào to ở bên trong, chung quanh địa hỏa. Dường như đã bị cảm ứng bình thường, đang đang hướng lên lửa ra, trong nháy mắt càng thêm hung mãnh. Vô số Hỏa Long từ địa hỏa bên trong tuôn ra, từ bốn phương tám hướng hướng ba người vây công mà đến, khí thế cực kỳ kinh người. Một dịch da thịt đỏ bừng như máu, quanh thân cũng bọc lấy một tầng hừng hực hỏa diễm, tại đây trong biển lửa, mục dịch dường như đã hóa thân thành hỏa diễm một bộ phận, thỏa thích điều khiển cùng hỏa có quan hệ hết thảy. Một đường huyết quang từ một dịch tay trái bay ra, hóa thành một đầu huyết long, huyết long bọc lấy liệt diễm hướng định hải tông trưởng môn gào thét đánh tới hắn ở đâu có bị thương định hải tông trưởng môn kinh hãi lúc này mục dịch so với hôm qua giết chết trấn hải tông đại trưởng lão lúc tựa hồ còn muốn đáng sợ hơn khi hắn tâm niệm vừa động xuống ngọc linh lung hóa thành một đối mỹ ngọc đưa hắn trước sau bảo vệ hắn cố hết sức vận chuyển chân nguyên muốn ngăn trở mục dịch một kích này một gã khác trấn hải tông trưởng lão cũng tế ra công pháp chuẩn bị cùng vương nhược phong cùng một chỗ giáp công mục dịch do đó giảm bất định hải tông trưởng môn đã bị áp lực Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới tê ra một kiện đỏ thấm trưởng côn tới danh giới, một tiếng sát nhẹ vang lên từ sau lưng mình truyền đến, động tác của hắn ngưng tụ, một lát sau, đầu lâu của hắn vậy mà từ cái cổ lúc giữa chạy xuống, thi thể tại máu tươi điên cuồng phun ở bên trong, rơi vào biển lửa. Nguyên lai like là ngươi. Định hải tông trưởng môn kinh hãi, động thủ giết chết Trấn hải tông trưởng lão người không phải là địch nhân đáng sợ mục dịch, mà là vương ngực phong. Luận thực lực vương nhược phong lúc đầu vốn cũng không tại đây trấn hải tông trưởng lao phía dưới hôm nay lại âm thầm đánh lén tại đối phương không hề phòng bị dưới tình huống đơn giản liền một lần hành động đắc thủ định hải tông trưởng môn bừng tỉnh đại ngộ từ hắn cùng với vương nhược phong liên thủ một dịch làm giả không địch lại bắt đầu đây hết thể đều chỉ là một cái cái bẫy hắn không rõ vương nhược phong vì sao phải cùng cái này hoàng tông nhân vật liên thủ hai người này tuy rằng đã từng đều là bình hải tông đệ tử nhưng giữa lẫn nhau căn bản không có bất luận cái gì cùng xuất hiện Sao có thể cùng chung bố trí xuống cái này sống còn đại kế? Cái này muốn như thế nào tín nhiệm, mới dám đem an nguy của mình, thành lập tại đối phương nhất cử nhất động trong. Đáng tiếc, hiện tại tình nộ, thì đã trễ, huyết long tại trong ngọn lửa, uy lực đại tăng, một lần hành động đánh tan ngọc linh lung, mà vương nhược phong tế ra phong long, cũng vào lúc này đã tìm đến, hai người hợp lực, một kích đem định hải tông trưởng môn giết chết. Ngươi mang đệ muội cùng hai cái hải tử đi trước, mấy người kia ta đến điểm hộ. Vương Nhược Phong đem định hải tông trưởng môn càn khôn đại vứt cho Mục Dịch, nói ra, cái này, có lẽ có thể tìm tới Hoàng Tông nội ứng manh mối. Mục Dịch nhẹ gật đầu, không nói hai lời mang theo an hình cùng khinh ca mạn vũ rời đi. Mục Dịch đám người đi xa về sau, Vương Nhược Phong nhìn xem cái kia vài tên Hoàng Tông thương binh, lạnh lùng nói ra, muốn trách, liền trách các ngươi thấy được không nên thấy một màn, đã biết không nên biết sự tình. Vài đạo sắc bén phong nhận, từ Vương Nhược Phong trong tay kích phát, chém ra hỏa diễm đem những người kia hết thể giết chết vương nhược phong lại ở chỗ này dò xét vài vòng xác định không có để lại người sống về sau liền bay ra nơi này chạy tới hắn đã dự đoán thiết lập mai phục một cái khác địa điểm một trận chiến này hoàng tông chủ thể thực lực đã nhận được bảo tồn huyền môn tu sĩ cũng tổn thương không nhiều lắm nhưng huyền môn đệ tử rồi lại tử thương vô cùng nghiêm trọng định hải tông trường môn đã ở đại chiến trong mất tích tung tích không rõ thủ lĩnh đều chưa còn lại đệ tử tu sĩ cũng đã mất đi chiến ý chỉ có thể lui binh Bình Hải Tông trận chiến này phái ra đệ tử, đều là phong bộ đệ tử, những người này tuy rằng không thể ngự khí phi hành, nhưng còn có thể miễn cưỡng thi triển một ít bay lên không chi thuật, tuy rằng không cách nào bay ra qua xa, nhưng chạy trốn biển lửa lúc, rồi lại tác dụng thật lớn. Vì vậy Bình Hải Tông đệ tử hầu như không có bao nhiêu tổn thương. Hơn nữa, tại Bình Hải Tông thủ lĩnh vương nhược phong xuất lĩnh xuống, hơn 10 tên huyền môn tu sĩ cùng đến đây đánh lén Hoàng Tông tu sĩ triển khai một trận kịch chiến. Cuối cùng huyền môn tương lai phạm người hầu như toàn bộ giết chết, coi như là có chút thu hoạch. Một trận oanh oanh liệt liệt huyền hoàng đại chiến, cuối cùng lấy song phương đều trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn mà chấm dứt. Trận chiến này sau đó, mục dịch cố nhiên là thanh danh lan truyền lớn, mờ mờ ảo ảo đã là hoàng tông đệ nhân vật số 1. Mà Bình Hải Tông huyền phong đường đường chủ vương nhược phong tên, cũng dần dần tại huyền môn bên trong truyền lưu, chạm tay có thể bỏng. năm 150, Thiên Địa Môn thừa dịp định hải tông sĩ khí tổn hao nhiều tới danh giới hoàng tông đệ tử tại mục dịch đám người xuất linh xuống cướp lấy hoàng an đảo quyền khống chế hòn đảo này tại lần thứ nhất huyền hoàng cuộc chiến trước chính là hoàng tông tổng đã chỗ tại lần thứ nhất huyền hoàng cuộc chiến trong bị định hải tông đoạt được từ nay về sau chiếm lấy ngày hôm nay định hải tông khí thế rất kém hoàng tông đại quân cũng tại đập nồi dìm thuyền không còn đường lui dưới tình huống một lần hành động đem này ở trên đảo lưu thủ định hải tông phân đường tiêu diện nạn đoạt này đảo lúc cách mấy chục năm lần thứ hai huyền hoàng cuộc chiến bộc phát ở vào hoàn cảnh xấu hoàng tông chẳng những không có bị triệt để diệt trừ ngược lại mượn cơ hội đoạt lại hoàng an đảo hoàng tông cao thấp bởi vậy sĩ khí đại trấn càng có người đề nghị muốn thừa cơ hội này nhiều công chiếm mấy cái tài nguyên phong phú hòn đảo nhưng một dịch rồi lại lắc đầu bắt bỏ hắn cùng với nhiều người đường chủ trưởng lao thương lượng sau cho rằng trận chiến này hoàng tông tuy rằng thủ thắng nhưng trả giá cao không nhỏ định hải tông tuy rằng tổn thất vô cùng nghiêm trọng nhưng chỉnh thể thực lực nhất là tu sĩ số lượng, còn xa tại Hoàng Tông phía trên, thời điểm này tùy tiện phản công, phần thắng không lớn. Nếu là Bình Hải Tông, Trấn Hải Tông cũng dốc toàn bộ lực lượng phái đại quân, chỉ sợ Hoàng Tông vẫn đang tránh khỏi diệt tông họa. Việc cấp bách là mượn nhờ Hoàng An đảo trên mấy cái mạch khoáng tài nguyên, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục Hoàng Tông nguyên khí. Hoàng Tông cao thấp tại Hoàng An đảo an định lại, cũng không có bị Huyền Môn lần nữa công kích. Bình Hải Tông, Trấn Hải Tông phạm vi thế lực, khoảng cách cái hải vực này khá xa, tiêu diệt Hoàng Tông Đối với bọn họ không có bao nhiêu chỗ tốt, mà định Hải Tông đúng là rắn mất đầu tới danh giới, vài tên trưởng lão, đường chủ, đang tại vì chưa cắt Tông Môn quyền hành mà âm thầm nội đấu, cũng không hà bận tâm Hoàng Tông. Mấy ngày về sau, liền có người đề nghị, Tông Môn không thể một ngày vô chủ, đại thánh chủ mục dịch cứu vãn Hoàng Tông cùng trong nước lửa, theo lý do mục dịch chính thức đảm nhiệm thánh chủ vị trí. Mục dịch rồi lại một cái từ chối, hắn nói ra, trước thánh chủ tuy rằng mất tích nhiều năm, nhưng sinh tử không rõ. Tại hạ có tài đức gì, có thể nào thay thế vị trí của hắn? Bất quá, vì chấn hương tông môn, tại hạ nhưng lấy tạm thời đảm đương môn chủ chi trước. Môn chủ? Cái này là ý gì? Trình hóa thiên đám người tò mò hỏi, Hoàng Tông chưa bao giờ có cùng loại chức vị. Mục dịch nói ra, chúng ta Hoàng Tông, luôn luôn bị tự cho mình là chính đạo huyền môn châm trọng vì ma môn tà đạo. Trên thực tế, thiên điệu huyền hoàng, huyền khí cùng hoàng nguyên, đều là thiên điệu tinh hoa. Cũng có thể vì tu luyện gốc dễ bản không chính mà khác nhau, chân chính có khác nhau đấy, thì là tu luyện người. Trình Hóa Thiên đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu, bọn hắn rất là hoàng tông nhân vật, tự nhiên sẽ không cho là tu luyện hoàng nguyên là cái gì tà ác công pháp. đã như vậy, chúng ta cần gì phải cưỡng ép phân chia công pháp, hà tất có huyền hoàng có khác. một dịch nói ra, tại hạ có một cái người can đảm ý tưởng, chúng ta có lẽ đem tông môn xây dựng rực rỡ hẳn lên, về sau trong bổn môn, vô luận là huyền môn công pháp, còn là hoàng nguyên công pháp cũng có thể tùy ý tu luyện tất cả đệ tử nhưng căn cứ từ mình yêu thích năng khiếu thiên phú tới chọn chọn công pháp thậm chí có thể huyền hoàng thông tu mà không làm người vì cái gì hạn chế thiên địa huyền hoàng địa thủy hỏa phong chúng ta có lẽ tại trong tông môn thiết lập địa thủy hỏa phong bốn bộ tất cả bộ phía dưới tái thiết đứng một ít phân đường mà không nên bởi vì hoàng tông hai chữ liền đem bản thân hạn chế tại hoàng tông công pháp bên trong như thế rất tốt chính là ý ta phong hộ pháp cái thứ nhất tỏ vẻ đồng ý Hán Đại Hỷ nói, buồn hộ Pháp tu luyện chính là huyền môn công Pháp. Chỉ vì thánh chủ đối với ta coi ân, ta mới gia nhập Hoàng Tông, nhưng thân phận có chút lung túng. Trước kia, thánh chủ tại hỏa, phong hai đại hộ Pháp trên cơ sở, cải thành địa thủy hỏa phong tứ đại hộ Pháp thời gian. Cũng có chỉnh hợp huyền môn công Pháp ý tứ, chỉ là thời cơ chưa thành thủ. Hôm nay, bổn tông chăm phê ở lại hưng, không ứng với lại thủ cái kia chút ít không ý nghĩa khuôn sáo hạn chế, nếu như huyền môn công Pháp cũng có nên chỗ nếu như huyền khí cũng là thiên địa chân nguyên một loại chúng ta vì sao không cho phép đệ tử tu luyện tại hoàng tông bên trong tu luyện huyền môn công pháp loại này đề nghị thập phần lớn mật nhưng thông qua rồi lại thần kỳ thuận lợi chưa có người tỏ vẻ phản đối chỉ là có mấy người lo lắng sẽ có đối với bản tông bất lợi huyền môn người trong thừa cơ lẫn vào hoàng tông bên trong yêu cầu nghiêm khắc chân tuyển đệ tử nếu như bổn tông huyền hoàng đồng tu vậy không thích hợp lại tự xưng hoàng tông có lẽ đổi lại cái khắc tên thiên địa huyền hoàng Không bằng liền kêu thiên địa môn đi. Có người đề nghị. Đề nghị này thông qua về sau. Mục dịch với tư cách huyền hoàng thông tu đại thánh chủ, địa vị nguyên bản liền cao nhất, hơn nữa vừa đúng đại biểu cho thiên địa môn sau này phát triển phương hướng, tự nhiên mà vậy liền được đề cử vì thiên địa môn môn chủ. Mục dịch cũng không có từ chối, thoải mái đáp ứng. Hắn biết rõ, cái này so với làm cho mình lên làm hoàng tông thánh chủ, ngược lại đổi dễ dàng một chút. Dù sao hoàng tông rất nhiều lai lịch so sánh lao đường chủ, trưởng lão Vẫn đang đối trước thánh chủ nhớ mãi không quên, sẽ không dễ dàng cho phép những người khác thay đại thánh chủ vị trí. mục dịch trở thành thiên địa môn môn chủ, đã giữ hoàng tông nhất mạch, cũng không có đối trước thánh chủ mà chuyển biến thành, so sánh dưới, đây cũng là một loại vẹn toàn đôi bên phương pháp. Lên làm môn chủ về sau, mục dịch tự nhiên muốn lớn phần thưởng trong môn đệ tử, mỗi người đều đã nhận được một khoản phong phú ban thưởng, một ít đã bị trừng phạt đệ tử tu sĩ, cũng đều đã bị xử lý khoan dung. Bính dương đường đường chủ cũng bị mục dịch khôi phục chức vụ ban đầu vị trí, cũng lấy chứng cứ chưa đủ, một trận hiểu lầm vì do, hướng người này trịnh trọng nói xin lỗi. Bính dương đường đường chủ đối mục dịch có chút bất mãn, nhưng mà, lúc này mục dịch cánh chim đã thành, thân phận càng là nhất môn chi chủ, luận thực lực luận địa vị, hắn đều không thể sẽ cùng mục dịch chống lại, hơn nữa mục dịch đưa hắn thả ra, cũng cho thấy nguyện ý không hề đối địch xuống dưới, Bính dương đường đường chủ là một cái thông minh người, tự nhiên cũng không dám sẽ cùng mục dịch khó xử Thiên địa môn cao thấp, đối mộc dịch hoặc là lòng mang cảm kích, hoặc là trong lòng còn có kính ngưỡng, hoặc là trong lòng e ngại, nhưng vô luận như thế nào, ít nhất tại trước mắt cục diện xuống, không người đối mộc dịch tỏ vẻ công nhiên phản đối, nho nhỏ mấy cái động tắt xuống, hắn ngay tại thiên địa môn đã thành lập nên độc nhất vô nhị uy tín. An huynh địa vị tự nhiên mà vậy cũng bởi vì mộc dịch mà đã nhận được thật lớn đề cao, nàng thân là môn chủ phu nhân, còn kiêm địa bộ trưởng lao chức vụ nhàn hạ, đã liền khinh ca mạn vũ hai cái hài tử cũng nhận được thiên địa môn cao thấp đặc biệt chiếu cố. Nhưng mà, nhìn xem mục dịch cả ngày đùa bỡn quyền mưu tại bàn tay giữa, tính toán như thế nào mở rộng thế lực, vớt càng nhiều nữa tài nguyên, tựa hồ càng ngày càng trầm mê ở này, an hinh rồi lại quả thực khó có thể an tâm. Nàng nhiều lần hỏi thăm mục dịch, vì sao cải biến nhiều như thế, nhưng mục dịch đều hai câu ba lời qua loa qua hoặc là chuyển di những lời khác để, tránh. Một loại đêm, luyện công hoàn tất mục dịch, cùng thường ngày, đi vào khinh ca mạn vũ gian phòng Nhìn xem hai cái hải tử có hay không đã ngủ yên Nhìn xem con gái ngủ say gương mặt, một dịch đang muốn ly khai, đột nhiên, mục dịch trong hai tròng mắt huyết quang hiển hiện, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu đi trong đầu của hắn. Tiểu cô nương này, cũng kích phát, tu luyện thần tộc huyết mạch, hút khô máu của nàng, sẽ để cho ngươi biến thành càng cường đại hơn, dễ dàng, liền có thể đạt tới thần du kỳ. Theo ý nghĩ này sinh ra, tay trái của hắn, đã chút bất chi bất giác hướng vũ nhi với tới. Ta đây là đang làm gì đó? Mục dịch trong lúc đó tỉnh táo lại trong đôi mắt huyết sắc biến mất không thấy gì nữa tay trái động tác cũng sinh sôi dừng lại ta vậy mà muốn muốn giết nữ nhi của mình mục dịch kinh hãi ta thần ấn thật không ngờ đáng sợ quần áo của hắn phía sau lưng bị một tầng đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh thấm thấm ướt nhìn mình tay trái trên mu bàn tay hiện ra cái kêu huyết sắc con rắn hắn nghĩ mà sợ không thôi không có khả năng lại như vậy xuống dưới khác nhưng phế đi cái tay này cũng không có thể thụ nó thao túng ngược lại đả thương vũ nhi Một dịch đau nhức hạ quyết tâm, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, cũng muốn đem tả thần ấn từ trong cơ thể bỏ. Nếu không tiếp tục như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tay phải hắn từ trong tay háo lấy ra huyết nha nhận, ở giữa không trung vung lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, liền hướng tay trái của mình chém tới. Ngu xuẩn! Người đang làm gì đó? Mục dịch trong lòng đột nhiên liền nghĩ tới một thanh âm, tay phải động tắc cũng theo đó dừng lại. Cùng lúc đó, tay trái trên mu bàn tay cái kia huyết long. Vậy mà từ trong cơ thể hắn bay ra, tại một dịch trước người ánh sáng màu đỏ lóe lên hóa thành một đạo bóng người. Mẫn quân. mục dịch kinh hãi, bóng người này ngũ quan hình thái, đúng là mẫn quân không thể nghi ngờ. Bóng người bờ môi khẽ nhúc nhích, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng mục dịch trong lòng, rồi lại rõ ràng giành mạch nghe được, ngươi có thể gọi ta mẫn quân, cũng có thể gọi ta thành nữ, còn có thể gọi ta tà thần. Phàm là chủ động hướng ta hiến tế người, hình tượng của bọn hắn, ta cũng có thể huyện hóa ra đến nói xong bóng người tướng mạo quả nhiên đang không ngừng biến hóa một hồi là thánh nữ một hồi là mẫn quân một hồi lại là một dịch chưa bao giờ thấy qua nhân vật ngươi là ta thần chính là ngươi đã không chế tinh thần của ta một dịch trong lòng lạnh lùng nói ra hắn cùng với đối phương hoàn toàn có thể thông qua tâm niệm trao đổi không thể nói là khống chế chỉ có thể nói là ảnh hưởng ta thần lần nữa hóa thành mẫn quân bộ dạng cười nói những ý nghĩ kia người đấy lòng lúc đầu vốn là có đấy không phải sao Bùn ta thần chỉ là đem dục vọng của ngươi vô hạn phóng đại, đem cái kia chút ít tà ác ý niệm trong đầu không ngừng sinh sôi xuống dưới mà thôi. Thiện ác chỉ ở một ý niệm, thiên hạ lòng của mỗi người ở bên trong đều có dấu thiện niệm, cũng đều có được các niệm. Mà bùn ta thần làm, bất quá là kích phát chính ngươi một ít dục vọng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ thoải mái giết địch? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ nắm quyền? Chẳng lẽ ngươi không thích cái loại này không chế hết thảy cảm giác? mục dịch lắc đầu. Huyền Hoàng cuộc chiến cùng lúc trên Thiên Địa môn môn chủ tất cả hành động hoàn toàn chính xác có ta ý nghĩ của mình chỉ là bị ngươi lợi dụng mà thôi. Nhưng mà Như hại nữ nhi của mình ta tuyệt đối không có khả năng làm như vậy đó là ngươi cưỡng ép tiến hành. Ta Thần cười nói ha ha ngươi thật là một cái tên kỳ quái. Bổn Ta Thần trước kia cũng cùng nhiều cái có được thần mạch ra hỏa dung hợp qua ngắn thì một ngày dài nhất bất quá 7 ngày tinh thần của bọn hắn sẽ triệt để cùng bổn Ta Thần dung hợp. Nhưng mà một tháng trôi qua. Ngươi lại vẫn có thể thủ vương bản tâm, Thủy Trung không để cho bổn tà thần triệt để cùng ngươi dung hợp. Tâm cảnh của ngươi, ngoan cố tựa như một đoạn mục đầu, tuy rằng ta một lần chiếm cư ngươi mặt ngoài, rồi lại Thủy Trung không cách nào công phá chính thức hạch tâm. Vừa rồi bổn tà thần có chút nóng lòng cầu thành, ngược lại lộ ra kẽ hở. Ngươi đã thừa nhận muốn ra hại người nhà của ta, ta liền tuyệt sẽ không cho ngươi thực hiện được. Mục dịch kiên quyết nói ra. mươi 151, tà thần đi ngươi sẽ không muốn thật sự phế bỏ cái này cái tay trái đi ta thân lạnh cười nói làm như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào bùn ta thân đã cùng huyết mạch của ngươi dung hợp ngươi không cách nào thoát khỏi ta ta thân nói xong cái kia huyết sắc tiểu long tại một dịch tay trái trên mu bàn tay hiện hiện sau đó vậy mà thuận theo một dịch thân thể chạy đứng lên một hồi đã đến tay phải một hồi đã đến chân một hồi lại đứng ở ngực chỗ một dịch thần sắc trầm xuống hắn suy nghĩ một chút về sau trong tay huyết nha nhận ném đi Hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, tại chính mình trên cổ tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Lập tức, trên cổ tay hắn máu tươi tuôn ra. Ta thần kinh hãi, nói ra, mau dừng tay, ngươi muốn đi tìm cái chết sao. Đúng vậy, ta thà rằng chết, cũng sẽ không khiến ngươi ra hại người nhà của ta, càng sẽ không cho ngươi mượn của chính ta tay, đi giết chết người nhà của ta. Một dịch tùy ý máu tươi chảy tới, sắc mặt tái nhợt, nhưng ý chí kiên định, ngươi đã đã cùng huyết mạch của ta dung hợp, ta đây liền chạy khô máu tươi cùng ngươi đồng quy vô tận, ta thần vừa vội vừa giận nói, ngu xuẩn, ngươi suy nghĩ một chút nhìn, tháng này đến nay, nếu là không có của ta tương trợ, ngươi không thể dứt bỏ cái kia chút ít không có chút ý nghĩa nào khuôn sáo cùng với cái gọi là nhân nghĩa đạo đức trói buộc, ngươi có thể trở thành hôm nay thiên địa môn đứng đầu sao? Không có ta, ngươi có thể biến thành cường đại như thế. Chẳng lẽ ngươi không thích hiện tại loại thực lực này siêu cường cảm giác, không hưởng thụ trở thành vạn chúng kính ngưỡng đại nhân vật? mục dịch thản nhiên nói, đúng vậy. Nội tâm của ta ở bên trong, cũng khát vọng thoát khỏi hết thể trói buộc, khát vọng tự do tự tại tùy tâm sở dụng, khát vọng biến thành cường đại, khát vọng khống chế hết thảy Nhưng mà, những thứ này đều không thể nhờ ta vượt qua điểm mấu chốt. Ta tuyệt đối sẽ không vì vậy mà khiến người nhà của ta bị thương tổn. Tốt. Bùn ta thần sợ ngươi, hôm nay liền với ngươi ước pháp tam trường, về sau tuyệt sẽ không đánh người nhà ngươi chủ ý, như thế nào. Ta thần thấy một dịch máu tươi càng chạy càng nhiều, bị hù không nhẹ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nếu là ta cùng ngươi tâm thần dung hợp, chỉ sợ sẽ đánh mất bản thân vốn có ý tưởng, tình cảm cùng nguyên tắc, biến thành thụ ngươi khống chế khôi lỗi. Mục Dịch kiên quyết lắc đầu. Vậy ngươi cũng đừng trách bổn tà thần dùng sức mạnh. Ta thân nộ khí rào rào, hán hóa thành một đạo huyết quang chui vào Mục Dịch trong cơ thể. Đối Mục Dịch tâm thần đã phát động ra cuối cùng công kích. Trong chốc lát, Mục Dịch đau đầu muốn nức, đủ loại ý tưởng nối góp tới. Cái kia chút ít tham nghiệm, dâm dục, quen dục. Cũng thì thôi, lúc này một dịch đều có thể chống cự những thứ này đến từ nội tâm dụ hoặc, nhưng duy chỉ có cái kia muốn sống dục vọng, rất khó kháng cự. Ta muốn sống sót. Muốn sống là mỗi người bẩm sinh bản năng, là nhân tâm trong lớn nhất nguyên thủy nhất dục vọng, không phân thiện ác. Một dịch bản năng cầu sinh, cũng không so với bất luận kẻ nào yếu hơn. Lúc này, tại tà thần dưới ảnh hưởng, loại này bản năng cầu sinh, đổi tại một chút cắn nuốt một dịch lý trí, một loại nhu hòa mà liên tục không dứt thanh âm ghé vào lỗ tai khiến hắn lập tức ngừng đổ máu, phóng khai tâm thần, cùng tà thần dung hợp, giống như vạn kiến đốt thân thống khổ. Tại mục dịch tâm thần trong sinh ra, hắn một phương diện muốn chịu được cái này phát ra từ nội tâm đáng sợ tra tấn, một phương diện còn muốn chống cự trong lòng nguyên thủy dục vọng. Kiên trì cái kia nhìn như nhu nhược một tia thanh minh, thà rằng chết cũng không lại tiếp nhận tà thần, càng không thể khiến tà thần nguy cấp người nhà. Đây hết thảy đối mục dịch mà nói giống như sóng to gió lớn, đối với ngoại giới mà nói, rồi lại lặng yên đi mắng tất cả đối thoại đều phát sinh ở một dịch tâm thần trong một mạn vũ nhưng hoàn toàn không biết gì cả nằm ở trên giường ngủ yên trên mặt vẫn lưu lại một tia nhu hòa dáng tươi cười không biết là làm cái gì mộng đẹp chứng kiến con gái ngủ say dung mạo mục dịch trong lòng đột nhiên dâng lên một mảnh an bình nàng trong giấc mộng một cái dáng tươi cười khiến mục dịch cảm thấy bản thân kiên trì dù là bởi vậy vứt bỏ tính mạng cũng là thập phần đăng giá chậm rãi đấy liếc không nháy mắt nhìn xem con gái ngủ say mục dịch Trên mặt dần dần lộ ra an tường dáng tươi cười, tâm thần trong thống khổ không cánh mà bay, đã liền trên cổ tay miệng vết thương, mất máu quá nhiều thương thế, cũng giống như cảm giác không thấy. Tà thần đỗng nhiên kêu thảm một tiếng, lại từ một dịch trong thân thể bay ra. Hắn trở nên cực kỳ suy yếu, đồng thời sắc mặt cũng thập phần sợ hãi. Mau dừng tay, mau dừng tay. Ngươi biết mình huyết mạch lai lịch sao? Ngươi biết thiên hạ so với tu tiên càng lớn bí mật sao? Ngươi muốn thích hợp hơn ngươi huyết mạch tu luyện công pháp sao? Ta thế nhưng là có được nghìn năm trí nhớ tồn tại, chỉ cần ngươi cùng ta triệt để dung hợp, có thể đạt được những ký ức này, đạt được những công pháp này, từ nay về sau biến thành cường đại nhất tồn tại. Ta thân một tia ý thức nói ra đại lượng lời nói, mỗi một câu đều đủ để câu dẫn ra một dịch cường đại rất hiếu kỳ tâm, nhưng mà một dịch rồi lại mắt điếc thai ngơ, mặc cho máu tươi từ trên cổ tay vết thương không ngừng chảy tới. mục dịch sắc mặt, càng ngày càng trắng bệnh, hô hấp của hắn, càng ngày càng yếu. Muốn sống ý niệm trong đầu. Vào lúc này trở nên trở nên mãnh liệt, nhưng mà, mục dịch thủy trung bất vi sở động Có lẽ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có thể như vậy chết đi, nhưng mà, hiện trong lòng của hắn, nhưng không có một tia hối hận. Vũ Nhi, về sau cha không có ở đây bên cạnh ngươi, ngươi không muốn quá bướng bỉnh rồi, nghe lời của mẹ, hào hào lớn lên. Thì thào nói ra những lời này một dịch, rốt cuộc vô lực dương mắt ra, nặng nề hồ đồ đi. Máu tươi, vẫn còn chảy xuôi. Không may, không may. Đợi mấy trăm năm, vậy mà gặp được cái này thì một cái không ra khiếu du một phiền phức khó chịu. Ta thần không dám dừng lại, bằng vào tháng này, hắn hấp thu một dịch trong cơ thể một ít sinh khí, hóa thành một đầu huyết sắc tiểu long, từ một dịch trong thân thể bay ra. Ta thần cùng một dịch giống nhau, vô cùng suy yếu, hắn căn bản không có năng lực cưỡng ép cùng những người khác dung hợp, hắn phải tại trong thời gian ngắn, tìm được một gã đồng dạng có thần tộc huyết mạch, hơn nữa nguyện ý chủ động cùng hắn dung hợp người, mới có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Cũng may bổn tà thần trong lòng, đã có một cái thập phần chọn người thích hợp. Nếu như ngươi không chết, về sau tất định là hôm nay lựa chọn mà hối hận suốt đời. Ngươi sẽ thấy, người nọ tại bổn tà thần dưới sự trợ giúp trở nên cuối cùng đến cỡ nào cường đại. Tà thần tại hôn mê một dịch trong lòng, lạnh lùng bỏ xuống những lời này, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, biến mất lúc này lúc giữa. Có lẽ là huyết mạch tương liên cảm ứng, có lẽ là bị trong phòng nồng đậm máu tanh mùi vị bừng tỉnh, đang ngủ say một mạng vũ đột nhiên làm một cái ác ngộng giống như kêu to tỉnh lại nàng nhìn thấy nằm trong vũng máu phụ thân bị hù sắc mặt trắng bệnh một mạng vũ vội vàng tế ra một đoàn hỏa diễm đem một dịch miệng vết thương máu tươi hong không ngưng kết khiến miệng vết thương không chảy máu nữa sau đó tại nàng hô to lớn trong tiếng khóc một khinh ca cùng an hinh trước sau chạy đến nhưng mà một dịch bởi vì mất máu quá nhiều đã lâm vào thật sâu an nghỉ tại an hinh pháp lực duy trì xuống miễn cưỡng bảo trì một tia khí tức nhưng không cách nào tỉnh dậy một dịch hôn mê tin tức khiến an đường chủ trình hóa thiên mấy người này khẩn trương nhưng lại không dám đường hoàng đi ra ngoài phải cực kỳ giữ bí mật tân bạch đường có một gã lưu trường lão tinh thông y thuật hắn nhìn qua một dịch tình hình về sau thần sắc trầm trọng nói môn chủ người lớn mất máu quá nhiều khó có thể tự hành tỉnh dậy duy nhất khả năng cứu giúp thủ đoạn chính là tìm kiếm cùng hắn huyết mạch giống nhau người vì hắn đưa vào đại lượng máu tươi nói như vậy bất định còn có một đường sinh cơ huyết mạch giống nhau Kinh ca cùng Vũ Nhi đều là huyết mạch của hắn, máu tươi của bọn hắn có thể dùng một lát. An huynh hỏi: "Con cái máu tươi có rất lớn cơ hội cùng cha mẹ ăn khớp, đáng giá thử một lần." Lưu trưởng lão gật đầu nói: "An huynh lại hướng hai cái hài tử hỏi: "Kinh ca, Vũ Nhi, hiện tại chỉ có các ngươi có thể cứu phụ thân, các ngươi có nguyện ý hay không dâng ra máu tươi?" "Đương nhiên nguyện ý." Kinh ca mạn Vũ hai huynh muội không chút do dự đáp. Sau đó, hai huynh muội tại Lưu trưởng lao ý bảo xuống ziên phần mình nhỏ ra một giọt máu tươi, cùng một dịch chảy ra huyết dịch lăn lộn cùng một chỗ. Kết quả, một khinh ca máu tươi gặp được một dịch huyết dịch về sau, không bao lâu liền đã xảy ra tụ tập ngưng kết hiện tượng, khiến Lưu trưởng lao thất vọng lắc đầu. Một khinh ca thấy thế, cũng là có chút đề bài. Mà một mạn vũ máu tươi, rồi lại cuối cùng cùng một dịch huyết dịch dung hợp một đoàn, tuy hai mà một. Thật tốt quá. Vũ nhi huyết dịch có thể. Mọi người đại hỉ, an huynh trong lòng bình tĩnh thạch đầu cũng thoáng chịu buông lỏng cuối cùng là nhìn thấy một đường hy vọng hào quang kế tiếp một đoạn thời gian an hinh cùng an đường chủ thay phiên cách dùng giúp sức mục dịch duy trì khí tức mà lưu trưởng lao tức thì cách mỗi 7 ngày cứ tới đây một lần từ một mạn vũ trên thân rút ra một ít máu tươi rót vào mục dịch huyết mạch bên trong lưu trưởng lao trả lại cho một mạn vũ xứng rất nhiều điều dưỡng sinh máu linh đan dược lấy những thứ này tu tiên giả thủ đoạn những đan dược này hiệu quả tự nhiên không phải là thế tục phạm trần giới đan dược có thể so sánh mấy tháng sau Mộc dịch rốt cuộc đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp ung dung tỉnh dậy biết được đúng là một mạng vũ cứu mình về sau mục dịch không khỏi có chút cảm xúc hắn vì vũ nhi mà cắt mạch đổ máu vũ nhi lại vì hắn mà hiến máu truyền máu nhìn như hai người đều huyết khí tổn hao nhiều trên thực tế thì tại giúp đỡ cho nhau xuống riêng phần mình tránh được một kiếp huyết mạch thân tình đúng là như thế có đôi khi chỉ có người thân nhất mới có thể tương trợ mục dịch rất may mắn bản thân có một cái hiếu thuận con gái đồng thời ta thần trong lòng hắn lưu lại những lời kia, khiến mộc dịch cũng đặc biệt hiếu kỳ. Ta huyết mạch đặc thù lai lịch. So với tu tiên càng lớn bí mật. Tu luyện huyết mạch công pháp. Mộc dịch thỉnh thoảng nhớ tới mấy câu nói đó, hắn biết rõ trong này nhất định có thật nhiều chuyện xưa. Chỉ tiếc, tà thần đã qua, không thể nào hỏi. Ta thần trước khi đi, nói hắn đã phát hiện ra khi nào người chọn lựa. Rồi lại là người phương nào. Mộc dịch nhướng mảy thầm nghĩ. Từ khi ra cung điện dưới mặt đất. Tà thần một mực ở mục dịch trong cơ thể mình, hắn bái kiến mỗi người, mục dịch cũng đều gặp, nói cách khác, người này chọn, mục dịch nhất định bái kiến. Đến tột cùng là ai cũng có được loại này đặc thu huyết mạch. Hắn có thể hay không chủ động cùng tà thần dung hợp, nếu quả thật khiến tà thần thực hiện được, chẳng phải là tu tiên giới lại muốn xuất hiện một cái tà vương. Mỗi lần nhớ tới vấn đề này, mục dịch đều muốn lâm vào chấm tư, đưa hắn ly khai cung điện dưới mặt đất đến tà thần rời đi trong khoảng thời gian này bái kiến mỗi một người đều tại trong đầu qua một lần. Sau đó trong khoảng thời gian này đã trải qua huyền hoàng đại chiến, thiên địa môn thành lập phát triển, Mục dịch bái kiến người quả thực không ít, rất khó loại bỏ. Vô luận như thế nào, Mục dịch rốt cuộc thoát khỏi tà thần ấn không chế, hơn nữa đã trở thành thiên địa môn môn chủ, ngày sau mỗi khi hắn hồi tưởng lại đoạn này thời gian, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như giấc ngộng Nam Kha. Chương 152, Tam Muội Chân Hỏa. Hoàng An Đảo thủ vệ xâm nghiêm trong cấm địa, có một tòa luyện hòa cung. Chỗ này luyện hỏa cung bốn phía đều là hừng hực hỏa diễm, trung quanh càng là bảy ra một huyền một hoàng hai bộ hỏa thuộc tính trận pháp, trong cung điện rồi lại trống rỗng không có gì cả. Đây là chuyên vì một dịch luyện công chuẩn bị buồng luyện công. Dưới bình thường tình huống, mục dịch luyện công trước đều muốn trước mở ra nơi đây bố trí xuống hai tòa trận pháp, gia tăng luyện hỏa trong nội cung hỏa lực, kiến tạo một cái thích hợp hơn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp hoàn cảnh. Mỗi lần mở ra trận pháp đều muốn tiêu hao mấy khối tam gia huyền tinh cùng tam giai hoàng tinh, giai này đã lâu huyền tinh hoàng tình tiêu hao số lượng nhiều kinh người vượt qua xa bình thường tích cốc kỳ tu sĩ có thể thừa nhận bất quá mục dịch đã là nhất môn chi chủ thiên địa môn xuống cũng nắm trong tay không ít tài nguyên cái thân phận này khiến mục dịch tại vật chất tài nguyên đã nhận được không ít chỗ tốt không nói đến cái kia chút ít đắt đỏ linh đan rượu dược không cần hắn phân phó mỗi tháng đều sẽ có người luyện tốt nộp cho hắn riêng là hắn mỗi tháng từ tông môn nhận lấy huyền tinh hoàng tinh số lượng đều là một khoản cực lớn con số ngoài ra trở thành nhất môn chi chủ về sau, còn có thật nhiều tiện lợi. Ví dụ như một ít tạp vụ sự tình, chỉ cần phân phó một tiếng, liền có người cẩn thận hoàn thành, còn có một chút như thường ngày rất khó vừa thấy thiên tài địa bảo, hôm nay cũng có cơ hội tiếp xúc đến. Trước đó không lâu, canh kim đường đường chủ liền chủ động nói ra, hắn đã nhận được một ít phẩm chất cực cao dung nham chân kim, có thể vì một dịch chế tạo một kiện hỏa thuộc tính pháp khí. mục dịch liền đem cái kia huyết nha nhận giao cho người này, Phân phó hắn tận lực đem này tàn phiến sửa lại thành một kiện nguyên vẹn bảo vật, nhưng không thể cải biến phía trên đặc thù phù văn. Nếu như hắn không phải là thiên địa môn môn chủ, dù là có nhiều hơn nữa huyền tinh hoàng tinh, chỉ sợ cũng không cách nào đem ra sử dụng canh kim đường đường chủ tự mình làm hắn vắt hết góc rèn bảo vật. mục dịch trước kia chưa bao giờ thử qua loại này cao cao tại thượng tu tiên sinh hoạt, mới đầu có phần không thích ứng, cái này một hai năm xuống, hắn thời gian dần qua cũng thành thói quen, hắn cũng dần dần minh bạch. Tại sao phải có thật nhiều người đối quyền lực địa vị như Thế Si Mê, thân là nhất môn chi chủ, hơn nữa có được tuyệt đối uy tín. Cảm giác này quả nhiên là không tệ. mục dịch có thể đảm nhiệm nhất môn chi chủ mà không cảm thấy áp lực quá lớn, ngoại trừ bởi vì hắn thực lực siêu nhiên bên ngoài, càng trọng yếu chính là, hôm nay thiên địa môn cũng không có bị ngoại giới quá lớn bài xích. Trung tiểu tông môn tự nhiên không cách nào dung chuyển thiên địa môn, mà huyền môn ba đại trong phái, định hải tông gần nhất liên tiếp nội đấu, không tì vết bận tâm thiên địa môn trấn hải tông tuy rằng cùng thiên địa môn không hợp nhưng phạm vi thế lực cách nhau cực xa cũng không quá sẽ phát sinh xung đột mà bình hải tông trưởng môn ngự phong thần quân cùng mục dịch căn bản chính là trước kia kết bái khác họ huynh đệ nếu không phải bình hải tông một ít có lai lịch trưởng lao mãnh liệt phản đối nói không chừng lúc này trời địa môn đã cùng bình hải tông kết liên minh quan hệ bất quá coi như là không có công nhiên kết minh cái này hai tông quan hệ trong đó cũng sẽ không quá kém mục dịch cùng ngự phong thần quân mấy lần công nhiên gặp mặt cho chuyện với nhau thật vui, cũng làm cho có chút huyền môn tu sĩ muốn liên hợp tam tông lần nữa khởi xướng đại chiến diệt trừ thiên địa môn tâm cơ nước chảy về biển đông. Đối ngoại không bị bại xích. đối nội riêng có uy tín, một dịch môn chủ này lúc đấy, tự nhiên cũng là thập phần thư giãn thích ý. Hắn không có thừa dịp định hải tông nội loạn mà xuất lĩnh thiên địa môn cao thấp tiếp tục khuyết trường thế lực, ngược lại là tận lực tìm kiếm cơ hội chữa trị thiên địa môn cùng huyền môn tam tông quan hệ. Cách làm này, thời gian dần qua cũng đã nhận được một ít thế lực khẳng định. Bất quá, chức môn chủ này siêu nhiên địa vị, cũng không có khiến mục dịch trầm mê trong đó. Tuyệt phần lớn thời gian, mục dịch đều tại chăm chỉ tu hành. Tuy rằng mục dịch thực lực không tầm thường, nhưng tích gốc kỳ tu vi, đối với nhất môn chi chủ mà nói, không khỏi có chút quá thấp. Đến nội bộ trong thiên địa môn, đều có không ít thần du kỳ, thậm chí cố nguyên kỳ tu sĩ. Tại các loại chân quý bảo vật dưới sự trợ rút, mục dịch tu luyện, tiến triển cực nhanh. Lúc trước hắn mất máu quá nhiều, nhưng đại bộ phận chân nguyên đều giấu ở trong đan điền hoặc trong cơ thể cuối cùng cái kia chút ít trong máu tổn thất chỉ có gần một nửa dù là như thế sau khi tỉnh dậy một dịch tại các loại đắt đỏ đại bổ dược dưới sự trợ rút còn là lại hao tốn nửa năm thời gian mới đưa lô la khí huyết chữa trị trở về cũng bắt đầu tu luyện trong huyết mạch gần chứa cái kia chút ít chân nguyên ba loại hỏa thuộc tính chân nguyên hắn đã luyện hóa thiên hỏa địa hỏa còn đang tại huyền hoàng đại chiến trong từ trấn hải tông đại trưởng lao cái kia lấy được nhân hỏa thanh nguyên chân hỏa chân nguyên còn không có hoàn toàn luyện hóa một dịch cái này hơn một năm tu luyện hầu như đều tại luyện hỏa trong nội cung tu hành mục tiêu của hắn chỉ có một đem thanh nguyên chân hỏa luyện hóa sau đó dung hợp thiên địa nhân ba hỏa tu luyện ra tam muội chân hỏa thần thông trong truyền thuyết tam muội chân hỏa không có gì không đốt liền biển rộng đều không thể dội tắt tuy rằng đồn đại có chút khoa trương nhưng nếu là có thể tu luyện thành công đây không thể nghi ngờ là một dịch mạnh mẽ đại thủ đoạn đáng tiếc Mục Dịch cũng không biết như thế nào dùng huyết mạch dung hợp ra tam muội chân hỏa, hắn phải đem chân nguyên từ huyết mạch đạo vào trong đan điển, lại trong đan điền dung hợp, luyện hỏa trong nội cung, huyền môn thiên hỏa trận cùng hoàng nguyên địa hỏa trận toàn bộ mở ra, thành từng mảnh nhạt như mây mù huyền khí hỏa diễm. Tại cung điện trên không thiếu đốt, như là hỏa vân, càng có từng cỗ một hừng hực hỏa diễm từ trên mặt đất toát ra, sóng nhiệt đằng đằng. Tinh túy hỏa thuộc tính huyền khí, hoàng nguyên, tràn ngập cả tòa đại điện. Mộc Dịch tại luyện hỏa trong nội cung trôi nhắm mắt quanh chân mà ngồi, song trưởng lòng bàn tay một chiều lên, một chiều xuống, vén tại bụng dưới trước. Huyền khí hoàng nguyên thông qua Mộc Dịch thủ mạch các loại chính kinh thập nhị mạch nhiều mạch tiến vào trong cơ thể của hắn, lại trải qua kỳ kinh bát mạch chuyển hóa, cuối cùng tiến vào đan điển. Mộc Dịch trong đan điển có thiên có địa, thiên giới địa trên đều là tình túy chân hỏa. Nhặt như mây mù vân hỏa, màu xanh ngông ngông thanh nguyên chân hỏa, tử kim nhị sắp địa hỏa, tại Mộc Dịch trong đan điển đan vào một mảnh lúc trước địa dương tử hỏa cùng địa linh kim diễm hai loại địa hỏa dung hợp thần kỳ thuận lợi hầu như không để cho mục dịch thêm vào tiêu phí công phu gì thế nhưng mà thiên địa nhân ba hỏa dung hợp sẽ phải khó khăn rất nhiều nhất là thiên địa hai hỏa tuy rằng đều tồn tại tại mục dịch trong đan điển, nhưng giữa lẫn nhau bài xích lẫn nhau một khi tới gần liền lập tức tự động hướng hai bên chia lịa nếu như chỉ bằng ngồi xuống mà không tá trợ ngoại lực chỉ sợ tiêu tốn mấy năm thời gian cũng không có thể đem tam muội chân hỏa dung hợp luyện hóa đi ra nhưng may mắn chính là mục dịch là thiên địa môn đứng đầu tại thiên địa môn hỏa bộ đại trưởng lao triệu tịch tiểu cùng đinh hỏa đường đường chủ trình hóa thiên hai người dưới sự trợ giúp hắn đã nhận được do huyền hoàng chi khí đồng thời luyện hóa thối hỏa châu một viên thối hỏa châu bị mục dịch nuốt vào trong bụng nhưng mà bị mục dịch ngũ tàng năm mạch luyện hóa trong đó tinh túy chân nguyên hóa thành một đầu không phân biệt tiểu long màu đỏ tiến vào mục dịch trong đan điển tiểu long này tại mục dịch trong đan điển như cá gặp nước không được thôn phệ chúng quanh tinh túy hỏa thuộc tính chân nguyên tại một dịch cẩn thận từng ly từng tí dưới sự thao túng tiểu long cắn nuốt tỷ lệ giống nhau thiên địa nhân ba hỏa tại thôn phệ trong quá trình tiểu long thân thể cũng đang không ngừng tăng lớn lúc tiểu long ẩn chứa chân nguyên đủ nhiều về sau mục dịch tại đem tiểu long đưa vào trong huyết mạch luyện hóa trong đó bộ phận chân nguyên nhưng mà lại đem tiểu long đưa vào đan điển hấp thu thiên địa nhân ba hỏa như thế lặp lại tuy rằng phiền thoái nhưng có thể từng chút từng chút dung hợp thiên địa nhân ba hỏa chỉ cần luyện hóa chân nguyên đủ nhiều lúc lại đem thối hỏa châu biến thành tiểu lòng triệt để luyện hóa sạch sẽ tam muội chân hỏa có thể thi triển đi ra đây là một cái trường kỳ quá trình hơn nữa không thể ra bất luận cái gì sai lầm thiên địa nhân ba hỏa tỷ lệ càng không thể có chỉ trong găng tớc, nếu không liền khó có thể dung hợp thành tam muội chân hỏa mà là chẳng ra cái gì cả hỗn tạp chân hỏa loại này buồn tẻ mà thâm thúy khổ tu cũng không phải là mỗi người đều có thể chịu được đấy cũng may một dịch tâm tính kiên định loại này ngày qua ngày cẩn thận mà dườm già tu hành Lại hết sức thích hợp tính cách của hắn, so sánh dưới, mỗi ngày tại luyện hỏa trong nội cung vất vả ngồi xuống, có thể so sánh nghe tông môn đường chủ các trưởng lao báo cáo trong môn việc vật phải có thu hơn. Hàn Nha đảo trên luyện hóa thiên hỏa dài đến 20 năm, mục dịch cũng có thể làm đến, hôm nay tiêu phí 1-2 năm công phu luyện hóa ra tam muội chân hỏa, tự nhiên cũng không nói chơi. Dung An Hinh mà nói mà nói, một dịch loại này một đầu giống như tính khí, thích hợp nhất trở thành một tên khổ tu chi sĩ. Một ngày này. Mục dịch luyện hóa một bộ phận chân nguyên về sau, cảm thấy kinh mạch có chút chua phát triển, nhanh đến tu luyện cực hạn, liền ngừng lại, ly khai luyện hỏa cùng hơi chút nghỉ ngơi. Hắn nguyên lai muốn đi xem hai cái hải tử tu luyện tình huống, kết quả vừa vặn có đệ tử báo cáo, nói là canh kim đường phong đường chủ cầu kiến. Nhanh như vậy hắn đã tới rồi. Mục dịch đại hỉ, vội vàng mời phong đường chủ tiến bên trong điện thờ nói chuyện. Phong đường chủ, nhìn thần sắc của ngươi, hơn phân nửa là có tin tức tốt đi mục dịch trí bảo đối phương sau khi ngồi xuống chứa cười nói phong đường chủ rồi lại các loại mục dịch sau khi ngồi xuống mới dám ngồi xuống hán tử trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc giao cho mục dịch nói ra ha ha phong mộ kỹ nghệ không tinh kính xin môn chủ không muốn chê cười mục dịch mở ra hộp ngọc lập tức cảm thấy hỏa lực bức người trong hộp ngọc lẳng lặng nằm một quả loan nguyệt hình dáng tiểu đao chỉ có ba tấc lớn nhỏ mỏng như cánh ve rồi lại tản ra một cỗ kinh người sóng nhiệt tiểu đao mặt ngoài Huyết sắc phù văn như ẩn như hiện mục dịch nhìn xem những thứ này phù văn trong huyết mạch mơ hồ có chút cảm ứng vậy mà trở nên lửa nóng đứng lên tốt rất tốt cái này phù văn bảo tồn thập phần nguyên vẹn mục dịch không ngớt lời tán thưởng sau đó hỏi phong đường chủ là như thế nào đúc lại này giao hay sao phong đường chủ nói ra nhắc tới cũng trùng hợp môn chủ cho ta lưới đao tàn phiến rõ ràng cho thấy hàng nhái thượng cổ thần khí ma long nhận luyện chế một kiện đặc thù pháp khí phía trên phù văn Tuy rằng phong mộ không rõ thật sâu áo hàng nghĩa, nhưng đúng là bảo vật này mấu chốt, vì vậy không dám phá hư cái kia phù văn. Như vậy nếu muốn đúc lại này dao, nguyên bản liền thập phần khó khăn. Nhưng buồn đường trước nhâm đường chủ từng để lại một quyển Bách khí phổ, bên trong kỹ càng ghi lại hắn luyện chế qua một ít bảo vật cụ thể chi tiết, trong đó thậm chí có một kiện thị huyết nhận, chính là bắt chước ma long nhận mà luyện chế pháp khí. Phong Mỗ tham khảo cái này Bách khí phổ ghi chép, đem mảnh vỡ này đúc lại, liền dễ dàng rồi. Nói như vậy, ta được đến tàng thiến, rất có thể chính là lúc trước thị huyết nhận tàng thiến. Mục dịch ngạc nhiên mà hỏi. Rất có thể. Phong đường chủ nói ra, năm đó huyền hoàng đại chiến, bổn đường trước nhâm đường chủ chính là tại đại chiến trong vẫn là đấy, hán luyện chế cái kia chút ít bảo vận, tự nhiên cũng tung tích không rõ. Qua nhiều năm như vậy, có thể làm cho môn chủ đạt được, coi như là một loại duyên phận. Mục dịch nhẹ gật đầu, duyên phận loại vật này, rất khó nói rõ ràng. Hắn đã từng cho là mình là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn làng trài tiểu tử, rồi lại phát hiện thân thế của mình vẫn đang không rõ, còn có rất nhiều nghi vấn, chờ hắn cẩn thận thăm dò. mươi 153, Bí cảnh dưới đảo. Thiên địa môn thành lập 3 năm sau, một dịch rốt cuộc đem tam mội chân hỏa luyện hóa hoàn tất, nhưng biết rõ việc này đấy, cũng chỉ có trình hóa thiên các loại giải rác mấy cái tâm phúc. Cái này đem trở thành một dịch một đại sát thủ giản. Một ngày này, mục dịch tại luyện hỏa trong nội cung tế luyện lấy mới huyết nha nhận tàn phiến mặc dù nặng đúc vì phi đao hình dáng nhưng mục dịch còn là thói quen tiếp tục sử dụng trước đây xưng hô tên không thay đổi nhưng uy lực cũng đã sâu sắc bất đồng mới chế tạo huyết nha nhận sử dụng tài liệu cực kỳ chân quý không chỉ có cực kỳ sắc bén đổi đáng quý chính là cái này mỏng như cánh ve ngọn gió còn thập phần chắc chắn không dễ hư hao hơn nữa bây giờ huyết nha nhận ẩn chứa hỏa lực mười phần có thể tăng thêm vài phần hỏa thuộc tính công pháp uy lực thích hợp hơn mục dịch sử dụng Sau cùng làm cho người tán dương chính là, canh kim đường phong đường chủ luyện khí thủ đoạn, cực kỳ cao minh, huyết nha nhận tại đại lượng chân nguyên tràn ngập xuống, đã có thể tản mát ra kinh người hỏa lực, cũng có thể đem hỏa lực nội liễm không tiêu tan, hầu như hiện lên trong suốt hình dáng. Bởi như vậy, nếu là mục dịch dùng này giao đánh lén, sẽ khiến đối thủ càng thêm khó có thể đề phòng. Ngoại trừ tam muội chân hỏa cùng mới huyết nha nhận cái này hai loại mạnh mẽ đại thần thông thủ đoạn, mục dịch còn chiếm được không ít tiện tay pháp khí. Những thứ này pháp khí đã với hắn tại Huyền Hoàng Đại Chiến trong giết chết Trấn Hải Tông Đại trưởng lão, Định Hải Tông trưởng môn đám người chiến lợi phẩm cũng có hắn tại trở thành Thiên Địa môn đứng đầu sau lấy được tiên cống. Trong này Trấn Hải Tông Đại trưởng lão lưu lại Linh hỏa hổ cùng với Thanh hỏa thuận đều là thập phần thích hợp một dịch công pháp bảo vật. Nhất là cái kia Thanh hỏa thuận không biết là dùng cái loại này hiếm thấy yêu thú tài liệu luyện chế mà thành, lực phong ngự cực kỳ không tầm thường. Hơn nữa chỉ cần tế ra hỏa thuộc tính huyền khí chân nguyên có thể thao túng đối với Huyền Hoàng thông tu. Huyết mạch trong đan điền tất cả đều là hỏa mục dịch mà nói, thao túng này thuẫn một chút độ khó đều không có. Mặc dù không có tả thần ấn trợ rút, nhưng hôm nay mục dịch thực lực, bởi vì đủ loại thủ đoạn gia tăng, cũng không có hạ thấp, ngược lại nhưng tại không ngừng để thăng. Hơn nữa tu vi của hắn, cũng càng ngày càng thâm hậu. Cách đột phá đến thần du kỳ, đã không xa. Bình thường tích cốc kỳ tu sĩ, nếu là chỉ dựa vào ngồi xuống tu hành, tối thiểu cũng muốn 3-50 năm thời gian, mới có cơ hội tiến giai thần du kỳ nhưng mục dịch thân là nhất môn chi chủ, tài nguyên rất nhiều, lại có xuất hiện kỳ ngộ, đương nhiên sẽ so với bình thường tu sĩ tu luyện mau hơn nhiều. Thăng thêm Hàn Nha đảo trên một đoạn thời gian. Hôm nay hắn đã tại Tích Quốc Kỳ tu luyện 10 năm trái phải, có lẽ còn có 1 2 năm có thể phát hiện ra cơ hội, một lần hành động đột phá cảnh giới. Mục dịch từ luyện hỏa cung đi ra lúc, đạt được trong môn đệ tử báo cáo, nói là an đường chủ ở bên trong điện thờ đợi chờ hắn đã lâu. Chẳng lẽ là nhờ nhạc phụ đại nhân nghe ngóng sự tình, Có manh mối. Mục dịch không khỏi nhanh đi vài bước, đi đến bên trong điện thờ. Khiến nhạc phụ đại nhân đợi lâu. Mục dịch chắp tay thi lễ, mời đối phương tại chủ vị ngồi xuống. An đường chủ lại không chịu, cố ý muốn cho mục dịch ngồi vị trí đầu não. Hắn nói ra, môn chủ, lần này thuộc hạ hồi báo chính là tông môn đại sự. Tông môn đại sự. Mục dịch xứng sở, cũng chỉ không hề từ chối. Mục dịch cùng hắn sớm có ước định. Người trước đàm luận tông môn sự tình lúc, an đường chủ xưng hô hắn là môn chủ lén lút cũng không cần nữa thúc chỉ để ý gọi thẳng kỳ danh để tránh lung túng an đường chủ thần sắc nghiêm túc nói không tệ thuộc hạ dựa theo môn chủ phân phó khắp nơi cha tìm tông môn điện tịch tìm kiếm các thời kỳ hỏa hộ pháp manh mối quả nhiên trước mấy đời hỏa hộ pháp hoàn toàn chính xác đều họ dương hơn nữa tựa hồ cũng cùng thủy hộ pháp giống nhau đều là thừa kế kế thừa chức vị nhưng sau đó không bao lâu hỏa hộ pháp sẽ không lúc sau dương ra thừa kế mà là do mọi người đề cử hoặc hoàng tông đứng đầu chỉ định sinh ra tại sao lại như vậy trong lúc dương gia nhưng xảy ra chuyện gì mục dịch nhữ mày hỏi trên mặt đất trong nội cung hắn phát hiện huyết mạch của mình có thể cùng hỏa hộ pháp dương gia nhất mạch có quan hệ đây cũng là thủy hộ pháp thánh nữ sau khi chết mục dịch đối với chính mình thân thế một cái manh mối thánh nữ tại hoàng tông nguyên bản liền thập phần thân bí nàng một chết liễu ra càng là triệt để mất tích mặc dù là hoàng tông tất cả đại đường chủ hộ pháp cũng đều không rõ ràng lắm liễu ra lai lịch cái khác manh mối Chính là thánh hỏa chân quyết rồi, chỉ có có được đặc thù huyết mạnh người, mới có thể tu luyện công pháp này, đây cũng là một dịch truy tra thân thế một cái manh mối. An đường chủ lắc đầu, việc này niên đại đã lâu, vừa không có kỹ càng tư liệu bảo tồn xuống, thuộc hạ cũng không rõ ràng rồi. Bất quá, thuộc hạ lại phát hiện một chuyện khác tình Cái tiết như là thánh hỏa chân quyết công pháp, hoàn toàn chính xác tại bổn tông lúc đầu xuất hiện qua không chỉ một lần, nhưng trong lúc lại biến mất hồi lâu, muốn ngược dòng tìm hiểu đến trước đó lần thứ nhất lộ diện chính là với tư cách tiền thánh chủ chủ tu công pháp xuất hiện hơn nữa thuộc hạ tra được một cái thập phần trùng hợp tin tức tiền thánh chủ trước kia gia nhập bổn tông lúc đã từng cũng họ dương chỉ là về sau chính hắn sửa lại danh xưng chúng ta cũng đều xưng hắn vì thánh chủ không có ai biết hắn lúc ban đầu dòng họ mục dịch xưng sở thì thào nói ra nói như vậy tiền thánh chủ cũng có thể có thể chính là bổn tông đời thứ nhất hỏa hộ pháp hậu nhân an đường chủ nhẹ gật đầu hắn cũng là như vậy suy đoán Dù sao hai cái manh mối, rõ ràng cuối cùng đều tụ tập đến một người trên thân, chỉ là trùng hợp, vậy cũng không thể nào nói nổi. Nhạc phụ đại nhân mới vừa nói có tông môn đại sự bẩm báo, chính là việc này sao? Mục dịch trầm ngâm một lát sau hỏi. An đường chủ đứng dậy, hương phấn nói, không, riêng là những thứ này, còn chưa đủ để lấy xưng là đại sự. Thuộc hạ cùng địa hộ pháp, rốt cuộc tại đây Hoàng An đảo lên, đã tìm được tiền thánh chủ mất tích manh mối. Cái gì? Mục dịch kinh hãi, cũng đứng lên. Nếu thực sự là như thế, có lẽ ta cũng có thể tìm tới bản thân thân thế manh mối. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng. Địa hộ Pháp đầu. Mục dịch hỏi, hắn như thế nào không có tới? An đường chủ nói ra, hắn nói hắn muốn chuẩn bị một ít gì đó. Nếu như môn chủ chuẩn bị xong, hắn liền lập tức mang môn chủ đi thăm dò chứng nhận manh mối. Địa hộ Pháp còn nói, chỉ có môn chủ mới có thể tìm được tiền thánh chủ mất tích bí mật. Đây là vì cái gì? Mục dịch ngạc nhiên nói, nghĩ lại, hắn liền giật mình chẳng lẽ cùng thánh hỏa chân quyết có quan hệ an đường chủ cười nói ha ha đúng là như thế địa hộ pháp nói chỉ có tu luyện thánh hỏa chân quyết người mới có thể tiến nhập cái kia chỗ bí cảnh vì vậy hắn trước kia mặc dù biết rõ một ít manh mối cũng không thể nào vào tay đến một lần hoàng an đảo bị định hải tông khống chế thứ hai hắn cũng không cách nào thi triển thánh hỏa chân quyết mục dịch lo nghĩ cảm thấy không có gì đặc thù đồ vật muốn chuẩn bị vì vậy liền tại an đường chủ cùng đi xuống đã tìm được địa hộ pháp người kia lập tức thi triển hành thổ thuật mang theo hai người cùng một chỗ chui vào hoàng an đảo lòng đất nơi cực sâu cũng không biết trầm xuống bao lâu đột nhiên một dịch cảm thấy chung quanh trống trải rất nhiều an đường chủ lấy ra một quả dạ minh châu đem phụ cận chiếu sáng nơi đây như là một cái thiên nhiên huyệt động nhưng sắp đặt cửa đá bậc thang để lại rất nhiều người vì cái gì dấu vết nơi đây trước kia là bổn tông bí địa người biết cực ít thuộc hạ cũng là hao tốn không ít công phu cha tìm manh mối cuối cùng mới tìm đến nơi này Địa hộ Pháp nói ra, năm đó, Thánh Chủ là ở Hoàng An đảo trên bỗng nhiên mất tích đấy, lấy thực lực của hắn, rất không có khả năng là lọt vào đánh lén vớ lạc, hơn phân nửa là đi cái gì bí cảnh. Đây là Hoàng An đảo trên duy nhất bí mật chỗ, vì vậy Thánh Chủ có rất lớn cơ hội là đã đến nơi đây. Thuộc hạ hôm qua cùng An Đường Chủ tới nơi này tham qua một lần, đáng tiếc, có một đạo màn sáng, đem cửa ra vào phong kín, cái này màn sáng hết sức đặc thủ, không cho chúng ta tiến vào, nếu là cách dùng lực lượng đem nổ nát. Ngược lại sẽ triệt để đóng cửa cửa ra vào. Thuộc hạ cùng an đường chủ suy đoán, phải là có được phương pháp đặc thủ mới có thể đem màn sáng mở ra. Vì vậy, ta hai người đều đã nghi đến thánh hỏa chân quyết. Mục dịch nhẹ gật đầu, những thứ này suy đoán hợp tình hợp lý, đổi lại là hắn, hơn phân nửa cũng sẽ như vậy suy đoán. Ba người đi vào cửa đá, thuận theo thềm đá một đường trong sơn động ghé qua. Trong lúc này, nhiều lần đều nhìn như gặp tử lộ, nhưng địa hộ pháp cũng tại một ít tẩn nấp núi đá, thạch bích dưới thềm đá các loại chỗ tìm được cơ quan mở ra cửa ra vào những thứ này cơ quan có chút làm thập phần xảo diệu không lộ dấu vết có thể nói là nhọc lòng rất hiển nhiên lúc trước bố trí xuống những thứ này cơ quan người không muốn đơn giản làm cho người ta đi vào cái này bí cảnh bên trong tại sơn động rời đi một nén nhang công phu rốt cuộc đi tới địa hộ pháp lúc trước theo như lời chính là cái kia màn sáng trước cái này màn sáng có hơn một trượng lớn nhỏ dán tại một mặt trên thạch bích phát ra thuần trắng hào quang Hơi mỏng chỉ có tấp hơn dài. Vừa mới đến gần cái này màn sáng, Mục Dịch liền cảm thấy huyết mạch của mình có chút hương phấn lên, tựa hồ là đã nhận được một ít cảm ứng. Nguyên lai thông qua cái này màn sáng cần điều kiện, không phải là thánh hỏa chân quyết, mà là đặc thù huyết mạch. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng. Bất quá an đường chủ đám người cũng không tính đoán sai, dù sao chỉ có có được đặc thù huyết mạch người, mới có thể tu luyện cái kia thánh hỏa chân quyết. Mục Dịch tới gần màn sáng, dùng huyết mạch cảm ứng đến màn sáng trong ẩn chứa uy năng. Cảm giác không thấy nguy hiểm về sau, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng màn sáng sờ đi. Vì lấy phòng ngừa vắn nhất, hắn còn cố ý kích phát huyết mạch chân nguyên, tại thân thể mặt ngoài kích phát một tầng hộ thể ánh lửa. Kết quả, tay phải của hắn dễ dàng xâm nhập màn sáng bên trong, hơn nữa toàn bộ nhập vào sau, hắn cũng không có đụng chạm đến màn sáng sau thạch bích. hiển nhiên, từ nơi này màn sáng trong đi vào, gặp phải không phải là thạch bích, mà là một chỗ khác không gian. An đường chủ thấy một dịch không bị màn sáng bài xích, đại hỷ nói, thật tốt quá, môn chủ quả nhiên có thể tiến vào nơi này. Chỉ là, ở trong đó khả năng còn có thật nhiều cơ quan, địa hộ pháp tại bổn Tông lai lịch sâu nhất, đi theo thánh chủ thời gian cũng dài nhất, nếu là có thể mang thuộc hạ cùng địa hộ pháp tiến vào nơi này, vậy lại càng dễ tra ra một ít manh mối. Mục dịch cảm thụ được màn sáng trong lần chứa vi năng, sau đó tính tính toán toán năng lực của mình, sau cùng rồi nói ra, ta chỉ có thể lại mang một người tiến vào nơi này. Nếu là mang hai người, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. An đường chủ lập tức hơi có vẻ thất vọng, hắn cười cười, nói ra, cũng được, cái kia thuộc hạ liền tại chỗ này chờ đợi môn chủ cùng địa hộ pháp tin lành. Địa hộ pháp tức thì nhướng mày nói, bên trong cũng có thể có thể tồn tại gặp nguy hiểm, thuộc hạ đương nhiên không thể để cho môn chủ độc thân phạm hiểm. Mục dịch nhẹ gật đầu. Hắn vốn muốn nói rõ một ít chuyện, nhưng có an đường chủ tại, an hình cùng hai cái hải tử có người chiếu cố, tông môn sự tình, đổi không cần hắn quan tâm. Địa hộ pháp, vậy ngươi ta liền vào vào trong đó tìm tòi đi." Mục Dịch chứa cười nói. "Chương 154, thi thú. Bất quá muốn đi vào nơi này, hoàn toàn chính xác cần một ít đặc thù thủ đoạn." "Địa hộ pháp, mời ngươi triệt hồi phòng ngự, nhờ ta đánh vào một ít pháp lực tại thân thể ngươi ở bên trong, như vậy mới có thể giảm bớt màn sáng đối với ngươi bại xích lực lượng." Mục Dịch nói xong, mỉm cười nhìn về phía Địa hộ pháp. "Làm phiền môn chủ thi pháp." Địa hộ pháp không chút do dự đáp ứng. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, hắn chợt bắt đầu thi pháp. Huyết mạch chân nguyên âm thầm kích phát, mộc dịch thân thể mặt ngoài lập tức bọc lấy một tầng nhàn nhạt hỏa diễm. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là tâm niệm vừa động lúc giữa liền hoàn thành sự tình, lại làm cho An Đường chủ đám người lại càng hoảng sợ. Nói như vậy, chúc tạo tiên cơ tu sĩ, thi triển pháp thuật đều là thập phần mau lẹ đấy, một hai cái pháp quyết bốc ra, có thể thi triển ra một ít không quá phức tạp pháp thuật, nhưng mộc dịch rõ ràng vẫn không nhúc nhích liền tế ra một tầng hỏa diễm. Cái này so với bình thường tu sĩ nhanh hơn một chút. Đương nhiên chỉ là chênh lệch một chút công pháp, nhưng đấu pháp tới đỉnh giới, thay đổi trong nháy mắt, rất nhưng non chính là chỗ này không có ý nghĩa một chút thời gian công vụ, liền quyết định cuối cùng thắng bại, thậm chí sinh tử. Đây cũng là kích phát huyết mạch chân nguyên chỗ tốt, tâm niệm nhất định có thể tại toàn thân kích phát. Mà đan điền chân nguyên, nhất định phải thông qua kinh mạch lưu chuyển tới, hơi muốn dùng nhiều phí một ít thời gian. Mục dịch thơm thầm bóp phá ngón tay, vài giọt tinh huyết hóa thành một đạo ngọn lửa cùng bên ngoài thân hỏa diễm hỏa làm một thể. Sau đó, Mục Dịch đem một đám hỏa diễm biến thành chân nguyên, mang theo cái kia không dễ dàng phát rác do vài giọt tinh huyết biến thành ngọn lửa, cùng một chỗ đã đánh vào địa hộ pháp trong cơ thể. Địa hộ pháp vẫn không lúc đích, không có phản kháng, vì vậy mộc Dịch cử động lần này cũng là đơn giản hoàn thành. Đừng nhìn chỉ có vài giọt huyết dịch, nhưng là Mục Dịch cố ý ngưng tụ mà ra máu huyết, ẩn chứa Mục Dịch không ít thần thông ở bên trong, thế ra sau đó, sắc mặt của hắn cũng là một trắng huyết khí lỗ la không ít tuy rằng không thời gian dài bên trong huyết khí liền sẽ tự động chữa trị nhưng phương pháp này cũng không nhưng liên tục thi triển nếu không đối đã từng mất máu quá nhiều mục dịch mà nói tổn thương có thể sẽ rất lớn phương pháp này chỉ sợ không có thể kiên trì thời gian quá dài chúng ta cái này hãy tiến vào màn sáng đi mục dịch nói xong trước tiên bao lấy một đạo hỏa quang chui vào màn sáng trong địa hộ pháp theo sát phía sau hắn tuy rằng cảm nhận được một cỗ không nhỏ bài xích lực lượng nhưng cuối cùng không phải là hướng lúc trước như vậy triệt để đưa hắn bài trừ bên ngoài tại tiêu phí một ít chân nguyên trùng tích sau hắn cũng tiến nhập màn sáng trong mục dịch đã lấy ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay dạ minh châu treo trước người giữa không trùng chiếu sáng chung quanh nơi đây vẫn là thạch bích thông đạo xa xa lờ mờ nhìn không tới đầu cuối. địa hộ pháp cũng xuyên thấu màn sáng tiến vào nơi này về sau mục dịch mỉm cười nói làm phiền địa hộ pháp dẫn đường nhờ ta trước đem gửi bám vào trong cơ thể ngươi pháp lực thu hồi nói xong mục dịch năm ngón tay một chảo một mảnh hỏa diễm từ địa hộ pháp trong cơ thể toát ra bị mục dịch thu hồi bàn tay địa hộ pháp giật giật thân thể còn sinh hoạt đống nhúc nhích chân nguyên pháp lực tựa hồ tại cảm ứng điều tra lấy cái gì hắn không có phát hiện bất luận cái gì không ổn sau cũng cười nói đa tạ môn chủ tương trợ mời môn chủ đi theo ta địa hộ pháp phía trước mục dịch ở phía sau hai người dọc theo thông đạo một đường bước đi quả nhiên lại gặp mấy chỗ cơ quan xảo diệu Cũng may địa hộ pháp một hồi lục lọi về sau, tổng có thể tìm tới cởi bỏ phương pháp xử lý, như là chỉ có một dịch một người đến đây, vậy thập phần khó khăn. Chẳng lẽ địa hộ pháp bái kiến những thứ này cơ quan? Mục dịch tò mò hỏi. Địa hộ pháp cười nói, ha ha, thuộc hạ lần đầu tiên tới nơi đây, tự nhiên chưa từng gặp qua. Bất quá, cơ quan chi thuật cơ bản giống nhau, thuộc hạ trước kia đã từng ở phương diện này hao tốn một ít tâm huyết, vì vậy có thể tìm ra những thứ này cơ quan kẽ hở. Mục dịch nhẹ gật đầu cũng chỉ không muốn hỏi nhiều, nơi đây trong hơi thở cũng không có bao nhiêu thiên địa nguyên khí, rất không có khả năng xuất hiện yêu thú, cũng không có mặt khác nguy hiểm, ngoại trừ phá giải cơ quan lên giá phí một ít công phu bên ngoài. hai người một đường hành vi không chậm, đi tới đi tới, hai người hai mắt tỏa sáng, đi vào một tòa tương đối rộng lớn đại điện, nơi đây cũng là đi ra đầu cuối. trong đại điện này đương có ba tòa ba thước cao bạch ngọc thạch đài, mỗi chỗ ngồi trên bệ đá đều để đó một cái hộp ngọc. trừ lần đó ra không có vật khác. Rất hiển nhiên, mấu chốt ở nơi này bà con trong hộp ngọc có hay không ẩn giấu cái gì bảo vật. Ở lại thuộc hạ trước đi xem. Địa hộ pháp thần sắc khẽ động, chậm rãi hướng cái kia bệ đá đi đến. Cẩn thận. Mục Dịch nhắc nhở một tiếng, cái kia bệ đá hộp ngọc lên, rõ ràng không có bụi bặm trống chất, có chút không giống bình thường. Địa hộ pháp nhẹ gật đầu, quả nhiên, khi hắn khoảng cách bệ đá còn có hơn 10 trượng lúc, bệ đá phủ cận đột nhiên lăng không phát lên một mảnh hình nửa vòng tròn đỏ thẫm màn sáng. Đem ba tòa bệ đá đều bao phủ trong đó. Mục dịch nhướng mày, ngoại trừ cái này đột nhiên kích phát màn sáng bên ngoài, hắn còn nghe được đi một tí những động tĩnh khác. Ta hai người giống như phát động nơi đây cơ quan. Mục dịch trong lòng dùng mình nói. Địa hộ Pháp hướng lui về phía sau mấy bước, cái kia đỏ thấm màn sáng lại đột nhiên biến mất. Chờ hắn lại đi về phía trước vài bước lúc, đỏ thấm màn sáng rồi lại lập tức lóng lánh một mảnh, đưa hắn ngăn cản tại bên ngoài. Địa hộ Pháp nhẹ gật đầu, nói ra. Nơi đây vậy mà thiết lập có một cái huyền diệu pháp trượng, không người tiếp cận liền không kích phát, có thể tiết kiệm không ít chân nguyên, khó trách nhiều năm như vậy không người tới chỗ này, pháp trận lại như cũ hữu hiệu. Bất quá, lấy thuộc hạ cùng môn chủ hai người liên thủ, tiêu phí một ít thời gian, vẫn có thể đem cái này pháp trận uy năng từ từ thôi đi. Địa hộ pháp nói xong, sẽ phải bắt đầu động thủ. Đột nhiên, một chỗ nhìn như bóng loáng nguyên vẹn trên thạch bích, cự thạch di động, chậm chậm mở ra quạt một cái cửa đá vài tiếng thú vật giống gào thét từ cửa đá bên trong truyền ra. quả nhiên còn có cơ quan mục dịch nghĩ tới có dấu tà thần ấn này tòa cung điện dưới mặt đất chỗ đó địa hỏa sung túc vì vậy có thể cho diễm hồn thú vật trường kỳ sinh tồn được nhưng nơi đây thiên địa nguyên khí mỏng nếu là đem trấn thủ thú vật phong ở chỗ này chẳng phải là không bao lâu sẽ phải nguyên khí dần dần như mà chết đây hắn rất nhanh phải có được đáp án mấy cái hình thể cực lớn toàn thân da lông trắng loãng lang yêu từ cửa đá bên trong lao ra. Gầm thét đem mục dịch cùng địa hộ pháp hai người bao vây lại. mục dịch nhận ra, đây là tuyết lang yêu, tương đối hiếm thấy một loại yêu thú, nhưng trong điện tịch rồi lại có một chút ghi chép, nghe nói thập phần am hiểu bằng thuộc tính thần thông, một cái trưởng thành tuyết lang yêu, thực lực không có ở đây một gã bình thường tích cốc kỳ tu sĩ phía dưới. Chỉ bất quá, trước mắt mấy cái tuyết lang yêu, ánh mắt trống giống mê ly, hoàn toàn không có bình thường yêu thú đó là máu hung tàn ánh mắt. Hơn nữa, mục dịch cũng không có tại đây mấy cái lang yêu trên thân cảm nhận được bất luận cái gì đích sinh khí. Cái này mấy cái lang yêu, là cái chết." Mục Dịch lấy làm kỳ mà hỏi. "Đúng vậy, là thi thú." Địa hộ pháp thần sắc ngưng trọng nói. "Thi thú?" Mục Dịch lập tức nhớ tới một loại cực kỳ truyền thuyết lâu đời, nghe nói không biết bao nhiêu năm trước thời kỳ thượng cổ, tu tiên giới từng có một lớn tu tiên lưu phái, gọi là Thi môn. Thi môn đệ tử lấy luyện thi là chủ yếu tu hành thủ đoạn. Cái kia chút ít chết đi yêu thú, nếu là thân thể nguyên vẹn, vừa mới chết không lâu bọn hắn có thể thông qua cực kỳ quỷ dị thủ đoạn tiêu phí không ít công phu đem luyện thành thi thú thi thú thường thường có thể phát huy ra yêu thú khi còn sống một phần mười thần thông có khi sẽ thêm nữa cửa đá đệ tử nếu là tu luyện một cái lợi hại thi thú mặt khác tông môn cùng giai đệ tử hơn phân nửa cũng không là đối thủ nếu là chỉ luyện thi thú vật cũng thì thôi thi môn người trong thậm chí còn đem mục tiêu chọn tại những thiên phú kia không thấp tu vi thật tốt tu tiên giả trên thân dùng bọn họ thi thể Luyện chế thành càng thêm đáng sợ thi nhân thi binh, phát huy ra huy lực càng lớn, đồng thời cũng cực kỳ tàn nhẫn. Thi môn luyện thi thuật, đã từng lưu truyền rộng rãi, nhưng có lẽ là bởi vì quá mức tà ác, cuối cùng bị cả gốc diệt trừ, rất nhiều năm trước, liền biến mất tại trong tu tiên giới, chỉ để lại đi một tí đáng sợ đấy, truyền kỳ sắc thái nồng hậu dày đặc, tính là chân thật cũng không cao ghi chép. Hôm nay thấy tận mắt biết đến cái gọi là thi thú, khiến mục dịch lại càng hoảng sợ. Mục dịch huyết mạch không biết có phải hay không bởi vì nhận lấy kinh hãi cũng lập tức không tự chủ được kích thích lên toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào một mảnh nhàn nhạt ánh lửa bao phủ tại thân thể mặt ngoài mấy cái thi thú lang yêu đồng thời đánh tới mục tiêu nhưng đều là hướng về phía một dịch lang yêu há miệng một phun chính là một mảnh màu trắng hàn khí tuôn ra trong đó còn kèm theo từng đạo bén nhọn dài hơn thước băng truy gió lạnh gào thét băng truy sắp bén cái này nhưng so với bình thường thủy tiên thuật lợi hại hơn hơn mấy cái lang yêu đồng thời điên cuồng phun xuống lập tức đầy trời đều là băng truy rơi xuống chẳng những mục dịch trở thành bị công kích chủ yếu mục tiêu đã liền một bên địa hộ pháp cũng nhận được liên lụy gặp không ít băng truy tập kích mục dịch song trường gỗ hộ thể ánh lửa lập tức hướng ra phía ngoài khuyết trương hơn một trượng, hỏa diễm đại thịnh hình thành một mảnh hừng hực thiêu đốt quyền lửa đem bản thân bao quanh bảo vệ băng hỏa lẫn nhau khác băng thuộc tính pháp thuật gặp được hỏa thuộc tính thần thông liền không có chút mưu lợi chỗ một khi rơi hạ phòng liền cực dễ dàng đã bị khắc chế bất quá Một dịch rồi lại đối với chính mình hòa diễm, cực có lòng tin. Tuy rằng hắn còn không có tế gia chính thức tam muội chân hỏa, nhưng tầng này hộ thể quyển lửa ẩn chứa tinh túy hỏa chân nguyên, chỉ sợ không có ở đây lúc trước Trấn Hải Tông đại trưởng lao thanh nguyên chân hỏa phía dưới đối phó chính là vài tên thi thú lang yêu, không nói chơi. Quả nhiên, cái kia chút ít băng truy bắn tới quyển lửa trên lúc lập tức liền hóa thành một sợi hàn khí tán loạn biến mất, thi thú lang yêu tựa hồ cũng thập phần sợ hãi một dịch ngọn lửa trên người, không dám tới gần cái kia chút ít lang yêu bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, cảm giác được một dịch công pháp thập phần kiểm chế xung động về sau, thậm chí có bộ phận lang yêu nhau nhau ngược lại hướng địa hộ pháp công tới. Hừ, nghiệt Súc. Địa hộ pháp hừ lạnh một tiếng, hắn dơ lên vung tay lên, trên mặt đất lại đột nhiên toát ra từng đám cây bén nhọn gai đất, đem mấy cái lang yêu đâm bay đến giữa không trung. Bất quá những thứ này tuyết lang ra lông móng đuôi thập phần cứng rắn, cũng không có tại gai đất đâm xuyên trong bị thương. Đồng thời hắn còn tế ra một kiện màu vàng đậm trung đồng người kia ở giữa không chúng quay tròn xoay tròn liên tục trong chốc lát tại địa hộ pháp pháp lực ra chỉ xuống hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ sau đó hướng mấy cái lang yêu sông tới mà đi bang bang vài tiếng trầm đục ở bên trong mấy cái tuyết lang yêu lập tức như bùn nhau giống như bị đánh bay đến trên mặt đất vẫn không núp ních môn chủ khiến thuộc hạ đối phó chúng nó địa hộ pháp lời nói vừa dứt lại phát hiện còn lại mấy cái tuyết lang cũng đã đầu thân châu khác biệt chỉ bất quá chúng nó thi thể ở bên trong Chỉ vẹn vẹn có cực ít mấy giọt máu tươi chảy ra. Môn chủ giết chúng nó. Địa hộ pháp lại càng hoảng sợ, sắc mặt biến hóa, hắn ngay tại mục dịch bên người cách đó không xa, nhưng căn bản không có chú ý tới, mục dịch cuối cùng dùng sẽ ra điều gì thủ đoạn. Chương 155, Đoạt bảo. Hử? Mục dịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Vừa rồi, hắn tế ra huyết nha nhận, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một chút, những thứ này tuyết lang thân thể tuy rằng cứng cỏi, nhưng ở huyết nha nhận một trạm phía dưới, vẫn như cũ không hề lực chống cự. Huyết nha nhận tế ra lúc, có thể hỏa lực bắn ra bốn phía, cũng có thể trong suốt như không có gì, rất khó phát hiện. Địa hộ Pháp vừa rồi hơn phân nửa tâm tư đều tại giết chết thi Thú lên, vì vậy cũng không có chú ý tới mục dịch cử động. Thi thu thực lực, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Địa hộ Pháp thì thảo nói ra. mục dịch mỉm cười, không nói thêm gì, nhưng trong lòng không cho là đúng. Thi thu thực lực cao điểm, cùng thú vật thi thể nơi phát ra mật thiết tương quan. Những thứ này tuyết lang yêu, khi còn sống thực lực liền bình thường, sau khi chết bị luyện thành thi thú, thực lực còn muốn giảm bớt đi nhiều, tại mục dịch cũng đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ địa hộ pháp hai người trước mặt, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Cẩn thận điều tra một cái, nhìn xem còn có hay không mặt khác cơ quan. Mục dịch cẩn thận nói, thi thú xuất hiện, khiến mục dịch đối với nơi này tăng thêm thêm vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Vâng, địa hộ pháp vây quanh cái kia hình nửa vòng tròn màn sáng rời đi vài vòng. Cẩn thận điều tra xuống, cuối cùng lắc đầu, cũng không phát hiện. Một dịch cùng địa hộ pháp hai người, liền bắt đầu liên thủ đối phó chỗ này pháp trận màn sáng. Bình thường pháp trận, cũng sẽ ở ngoài trận âm thầm thiết lập một ít mấu chốt trận bàn, thuận tiện bố trí xuống pháp trận người đem trận pháp đóng cửa mở ra, nhưng dưới mắt cái này pháp trận, 7 trận khí cụ, đều tập trung ở bên trong pháp trận bộ, không cách nào từ ngoài trận mở ra. Hai trong tay người cũng không có có thể đóng cửa cái này pháp trận pháp bàn vì vậy chỉ có thể là trực tiếp bạo lực cách dùng lực lượng oanh phá cái này pháp trận màn sáng cưỡng ép nhảy vào trong đó trước có thi thú sau có pháp trận hiển nhiên bố trí xuống tay này đoàn người không muốn làm cho tu vi quá thấp người tiến vào nơi này một dịch tế gia từng đạo hỏa long hỏa diễm địa hộ pháp tức thì tế ra cái kia chuông khổng lồ pháp khí không ngừng va chạm màn sáng hai người hợp lực xuống màn sáng không ngừng lập lòe lay động thoạt nhìn lung lay muốn phá nhưng trọn vẹn qua thời gian chừng nửa nén hương lại như cũ hoàn hảo không có lộ ra một chút khe hở. Hòa diễm tiếng nổ vang cùng chuông khổng lồ va chạm nặng nề bang bang thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện. Pháp trận màn sáng phát ra hào quang, trận mạnh chất yếu, không có gặp được công kích lúc sẽ cực yếu, gặp được công kích trong chốc lát lại hào quang bắn ra bốn phía uy lực đại tăng. Trận pháp này rất huyền diệu. Mục dịch búng mày cũng không biết trận pháp này trong khảm nạm bao nhiêu hoàng tình, vậy mà tiếp tục cung cấp lấy như thế sung túc chân nguyên lực lượng. Cái này thì một cái cực kỳ tinh diệu loại nhỏ trận pháp nếu quả thật khảm vào đại lượng hoàng tình cung cấp chân nguyên lực lượng vậy hắn cùng địa hộ pháp hai người tiêu tốn 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể đem kia uy năng phai mở sạch sẽ trầm rãi tiêu hao sợ sợ là không được đấy có lẽ một kích toàn lực xuống vượt qua pháp trận có thể thừa nhận cực hạn có thể đánh tan chỗ này màn sáng địa hộ pháp đề nghị một dịch nhẹ gật đầu hai người quyết định thử trên thử một lần địa hộ pháp quanh chân mà ngồi hai tay không được đánh ra từng đạo pháp quyết hắn gái kia miệng hoàng trung pháp khí xoay tròn tại pháp trận màn sáng trên không xoay tròn liên tục địa hộ pháp mỗi hướng hoàng trung trong đánh vào một đường pháp lực người kia sẽ phải tăng lớn một chút về sau hoàng trung vậy mà biến thành bảy tám trượng chi lớn treo ở giữa không trung lớn dọa người muốn đem như thế vật nặng tế ở giữa không trung ngoại trừ pháp lực cần cực kỳ dày đặc bên ngoài cũng cần ý thức thần niệm thêm vào gia trì chỉ có thần du kỳ trở lên tu sĩ mới có thể có loại này bản lĩnh một dịch âm thầm lắc đầu hắn hiện tại có thể không pháp làm được Địa hộ Pháp bên này, cũng đã đầu đầy mồ hôi, lộ ra cố hết sức. Tốt rồi. Địa hộ Pháp thở khẽ một tiếng, sắc mặt căng phồng lên. Mục dịch biết rõ thời cơ đã đến, lập tức ra tay. Khi hắn kích phát xuống, bản thân bên ngoài thân lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía, buôn Phật hóa vì một hỏa nhân, hắn lập tức xong trường gỗ, hai cố nhạt như trong suốt hỏa trụ hướng Pháp trận màn sáng bay thẳng mà đi. Cái này hai đạo hỏa trụ mặt ngoài, mơ hồ có tử, kim, thanh tam sắc quang mang lập lòe đây chính là một dịch luyện hóa tam muội chân hỏa dầm dầm phanh tam muội chân hỏa cùng chuông khổng lồ hầu như đồng thời nện ở pháp trận màn sáng lên người kia lập tức toát ra một hồi lóng lánh cực kỳ hào quang đem lại điện theo sáng trưng hào quang như thế chói mắt cơ hồ khiến một dịch theo bản năng sẽ phải nhắm hai mắt nhưng hắn sớm có chuẩn bị hai mắt co rụt lại nhưng không có nhắm lại một kích sau đó tam muội chân hỏa biến mất chuông khổng lồ cũng lập tức thu nhỏ lại toàn bộ tốc lớn nhỏ nhưng mà Tại hai người liên thủ một kích xuống, màn sáng rốt cuộc không chịu nổi cái này cường đại sức bật, lập tức xuất hiện vô số vết rách. Mục dịch thừa cơ thân hình lóe lên, bọc lấy ánh lửa phá tan cái kia chút ít vỡ vụn màn sáng, tiến nhập trong pháp trận. Đồng thời, bên cạnh hắn ánh sáng màu vàng lóe lên, địa hộ pháp rõ ràng cũng phản ứng cực nhanh trợ hiện vào pháp trận ở bên trong, cùng tồn tại khắc thò tay, hướng thứ hai chỗ ngồi trên bệ đá hộp ngọc núp đi. Mục dịch trong lòng dùng mình, tay áo quét qua Đem đệ nhất chỗ ngồi trên bệ đá hộp ngọc thu hồi, đồng thời cũng theo dõi thứ ba chỗ ngồi bệ đá. Địa hộ Pháp cùng một dịch, hầu như đồng thời thò tay hướng thứ ba chỗ ngồi trên bệ đá hộp ngọc trộm tới, hầu như va chạm vào cùng một chỗ. Lúc này, một dịch bên ngoài thân bọc lấy một tầng ánh lửa, đem địa hộ Pháp hộ thể ánh sáng màu vàng hòa tan, người kia chỉ cảm thấy một cỗ bức người sóng nhiệt kéo tới, nhịn không được a một tiếng, theo bản năng đưa tay co rụt lại. Chính là chỗ này thời gian qua một lát các loại địa hộ pháp đều muốn lại thò tay lấy cái kia hộp ngọc lúc hộp ngọc đã bị một dịch tay háo một cuốn đã thu vào trong ngực pháp trận màn sáng tại một dịch các loại hai người nhảy vào bệ đá phụ cận về sau tự hành biến mất đóng cửa môn chủ cẩn thận trong hộp ngọc có cơ quan hãy để cho thuộc hạ đến kiểm tra một chút địa hộ pháp ngượng ngùng cười cười hướng hộp dịch chắp tay nói ra không cần một dịch lạnh lùng nói trong hộp ngọc có bảo vật gì ngươi có lẽ thập phần rõ ràng môn chủ đây là ý gì địa hộ pháp vừa sợ lại kỳ nói thuộc hạ lần đầu tiên tới nơi đây làm sao có thể biết rõ trong hộp ngọc nơi cất giấu bảo vật mục dịch trong mũi nhẹ nhàng khẽ hử thản nhiên nói ngươi vừa rồi động tác đã bán rẻ ngươi chân thật ý tưởng nếu như ngươi chỉ là muốn múc đi bảo vật đệ nhất chỗ ngồi bệ đá khoảng cách ngươi gần nhất vì cái gì ngươi không đi lấy đệ nhất chỗ ngồi trên bệ đá hộp ngọc mà là thẳng đến thứ hai thứ ba chỗ ngồi bệ đá địa hộ pháp lập tức tức cười im lặng không nói gì tương đối không tệ vừa rồi hắn thấy mục dịch cũng phản ứng cực nhanh trợt hiện vào trong pháp trận theo bản năng sẽ phải đem là quan trọng nhất hai kiện bảo vật đoạt được vì vậy không dám chỉ hoan thời cơ lấy mục dịch tốc độ phản ứng không có khả năng khiến hắn đem ba kiện bảo vật toàn bộ lấy đi môn chủ thuộc hạ khuyên ngươi đem thứ ba chỉ hộp ngọc giao cho thuộc hạ nếu không thuộc hạ cũng chỉ có đối bất kính đối với môn chủ rồi địa hộ pháp than nhẹ một tiếng như là đã bị mục dịch khám phá ý đồ hắn cũng chỉ không lại tiếp tục che giấu xuống dưới mục dịch cười lạnh nói Cái này thứ ba chỉ trong hộp ngọc, cuối cùng có bảo vật gì, vậy mà khiến ngươi nói ra nói như vậy lời nói, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi câu nói kia, đã thuộc về phía dưới phạm thượng, phản bội tông môn. Môn chủ nói là phản bội, cái kia chính là phản bội đi. Dù sao đây cũng không phải là lão Phu lần thứ nhất phản bội tông môn, định hải tông trưởng môn nguyên bản đáp ứng Lao Phu đem này đảo giao cho lão Phu quản lý, đáng tiếc, hắn lại bị ngươi giết. Địa hộ Pháp ung dung nói, đồng thời hướng lui về phía sau ra vài bước. Nguyên lai like, mấy năm trước huyền hoàng cuộc chiến trong chính là cái kia nội ứng, dĩ nhiên là ngươi địa hộ Pháp. Khó trách định Hải Tông dám dốc sức mà ra tham chiến, tin tưởng như vậy đem Hoàng Tông diệt trừ. Mục dịch cũng lui về phía sau vài bước, hai người mặc dù không có ra tay, cũng đã riêng phần mình cảnh giới đề phòng. Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, khiến Lao Phu tạm thời cải biến chủ ý, đại chiến thắng bại, còn chưa thể biết được. Địa hộ Pháp mỉm cười nói, vì vậy, lúc trước ngươi cố hết sức thuyết phục chúng ta công chiếm này đảo mấy năm này thời gian, ngươi vẫn ở tìm kiếm cái này bí cảnh vị trí, sau đó chờ ta giúp ngươi tiến vào nơi này. Mục Dịch chậm rãi nói ra, mấy năm này, địa hộ pháp đối với hắn thế chân và cùng hộ, trợ giúp hắn leo lên môn chủ vị trí, trở thành tâm phúc của hắn một trong. Nguyên lai là có khác tư tâm, cái này đến tột cùng là cái gì bảo vật, ngươi nếu không nói, có lẽ ta sẽ tiện tay bị phá hủy. Mục Dịch đem thứ ba chỉ hộp ngọc trong tay lắc, chứa cười nói, tuy rằng biết rõ Mục Dịch rất không có khả năng làm như vậy. Nhưng địa hộ Pháp còn là sắc mặt đại biến, hắn nói ra, nói cho ngươi biết cũng không sao, cái này đồ vật là một bảo bối, ngươi trong lúc nhất thời không dùng được, còn đối với ta rồi lại cực kỳ có ích. a đó là cái gì? mục dịch càng thêm hiếu kỳ. Yêu đan. Địa hộ Pháp nghiêm nghị nói ra, yêu thú ngưng kết kim đan. Yêu thú cùng nhân loại giống nhau, tại tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, cũng có thể lấy bản thân vì lỗ đỉnh, chân nguyên vì thuốc dẫn, luyện hóa ra một viên kim đan cái đó và đan sĩ ngưng kết kim đan thuộc về không có gì bất đồng hơn nữa luyện hóa kim đan yêu thú đều có rất cao linh trí kỳ thật thực lực cũng không có ở đây đan sĩ phía dưới yêu đan chính là kim đan kỳ yêu thú bổn mạng kim đan ẩn chứa cực kỳ dạy đặc tinh tuy chân nguyên đối với chúng ta cấu nguyên kỳ tu sĩ mà nói chính là trí bảo nếu muốn dùng bản thân chân nguyên cô động kim đan thực sự quá khó khăn lão phu biết rõ một loại phương pháp đem yêu đan nuốt vào trong cơ thể sau đó dùng yêu đan làm dẫn luyện hóa ra kim đan tỷ lệ sẽ gia tăng không ít mục dịch nghe vậy giật mình nguyên lai là sự tình luyện hóa kim đan trí bảo khó trách sẽ để cho địa hộ pháp đối với cái này như thế si mê điên cuồng đối với một gã tu luyện nhiều năm cấu nguyên kỳ tu sĩ mà nói không có so với luyện hóa kim đan càng thêm chuyện trọng yếu loại này yêu đan chỉ có kim đan kỳ yêu thú mới có chớ nói loại này yêu thú mục dịch chưa từng nghe nghe thấy coi như là thật sự tìm được cũng không được cấu nguyên kỳ tu sĩ có thể giết chết đối phó đấy Vì vậy nếu như hắn biết rõ nơi đây để lại tại một viên yêu đan hoàn toàn chính xác sẽ nghĩ hết biện pháp đem đặt được. Đó là ai lưu lại yêu đan đâu. mục dịch thầm nghĩ trong lòng, hơn phân nửa chính là hoàng tông tiền thánh chủ đi. Địa hộ pháp cũng có thể là từ thánh chủ cho ấy biết tin tức, nhưng không biết tại sao, thánh chủ cũng không có đem yêu đan trực tiếp lưu cho địa hộ pháp, mà là thiết lập cái này rất nhiều chướng ngại. Đúng rồi, hắn nhất định là hy vọng một gã có được đặc thù hết mạnh người, đạt được hắn lưu lại bảo vật hắn không có ngờ tới tâm phúc của mình địa hộ pháp sẽ bởi vì ngấp nghẽ bảo vật mà vi phạm phân phó của hắn mục dịch liên tưởng đến lối vào cái kia đặc thù truyền tống màn sáng chỉ có có được đặc thù huyết mạch người mới có thể tiến nhập nơi này chương 156, pháp trận che giấu mục dịch đem một ít chuyện trước sau nối liền đứng lên lập tức đem địa hộ pháp cách làm ý đồ đại khái nắm giữ ta còn có một địa phương không rõ mục dịch như mày nói ra ngươi đã rất muốn nhất đổ vật tại đây hộp ngọc thứ ba bên trong Vì cái gì ngươi không trực tiếp cướp đoạt cái này hộp ngọc thứ ba, mà là lấy trước xuống thứ hai hộp ngọc. Nếu như ngươi làm như vậy, cái này yêu đan đã tại trong tay của ngươi rồi. Xem ra cái này thứ hai trong hộp ngọc bảo vật, càng thêm trọng yếu. Môn chủ quả nhiên thật là thông minh. Địa hộ pháp lớn cười nói, ha ha, bởi vì Lao Phu kiên kỵ. Môn chủ mặc dù mới tích có kỳ, nhưng thực lực sâu không thể điều tra, liền định hải tông trưởng môn đều không hiểu thấu chết ở môn chủ trong tay. lão Phu kiên kỵ môn chủ thực lực vì vậy nhất định phải trước đoạt được cái này thứ hai hộp ngọc địa hộ pháp nói xong đem thứ hai hộp ngọc lấy ra từ trong lấy ra một khối huyết sắc tam giác lệnh bài địa hộ pháp không nói lời gì đánh vào một đạo pháp quyết tại lệnh bài ở bên trong người kia lập tức huyết quang lóe lên mục dịch lại lui về phía sau hai bước chung quanh bị một tầng tam muội chân hỏa bao bọc hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí nhưng không có ra tay hắn còn có tuyệt chiêu không có lộ ra trước đó hắn muốn nhìn đối thủ cuối cùng có những thủ đoạn kia Gào khóc một tiếng gào thét từ lòng đất truyền ra, ngay sau đó mặt đất một hồi kịch liệt lắc lư, cũng đã nứt ra một cái miệng lớn. Một cái toàn thân màu trắng bạc tuyết lang, từ lòng đất toát ra, nó mới đầu chỉ có ba thước lớn nhỏ, nhưng rất nhanh đón gió liền phát triển, biến thành mười trượng trì lớn. Tuyết lang hai con ngươi, tuy rằng ngốc trệ vô thần, rồi lại phát ra kim sắc quan mang. Kim đồng ngân lang. mục dịch trong lòng cả kinh, cái này nhất định là tương đối đáng sợ tuyết lang yêu vương. Cái này chỉ lang vương. Trước người thế nhưng là kim đan tu vi, mặc dù bị luyện hóa thành thi thú, cũng là thực lực rất đáng sợ. Tin tưởng môn chủ cũng đã được nghe nói, đan sĩ tuy rằng từ không lộ diện, nhưng thực lực của bọn hắn. Cùng cấu nguyên kỳ tu sĩ có cách biệt một trời một vực. Môn chủ tuy rằng thực lực siêu quần, cũng không thể nào là cái này chỉ lang vương đối thủ. Địa hộ pháp lệnh lùng áp chế nói. Đem cái kia yêu đan giao cho ta, ta có thể thả ngươi đi. Ta trí tại trở thành đan sĩ, cùng không người nào nhiễu. Ngươi thực sẽ bỏ qua ta. Mục dịch nhìn cái kiệu cực lớn lang vương liếc, lông mày sâu nhăn. Không tệ. Ta có thể thể. Địa hộ Pháp nghiêm nghị nói ra. Và lại tin ngươi một lần. Mục dịch đem trong tay thứ ba chỉ hộp ngọc, vứt cho địa hộ Pháp. Đại khái là không nghĩ tới Mục dịch sẽ như thế thoải mái. Địa hộ Pháp kinh ngạc kết quả hộp gỗ, cẩn thận mở ra nhìn qua. Bên trong quả nhiên có một viên thuần trắng tấp hơn lớn yêu đan, mặt ngoài hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Hộp ngọc một mở ra. Lập tức toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập một cỗ tinh túy cực kỳ nguyên khí, cái này yêu đan quả nhiên không giống bình thường. Ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Nhìn xem mừng rỡ như điên địa hộ pháp, một dịch thản nhiên nói. Ngươi còn là sơ suất quá. Ta tại sao phải lưu lại một người sống? Địa hộ pháp đắc ý cười to, ha ha, liền vì vừa rồi câu kia không có ý nghĩa hứa hẹn. Hứa hẹn không đáng một đồng. Năm đó ta đối thánh chủ trung thành và tận tâm hắn rồi lại cố ý muốn đem bảo vật lưu cho kế tiếp có thể tu luyện thánh hỏa chân quyết người nói xong địa hộ pháp sẽ phải khu động huyết sắc lệnh bài khiến lang vương công kích một dịch mục dịch lắc đầu hỏi chờ một chút ta còn có người cuối cùng vấn đề trông mong ngươi giải đáp cái này hộp ngọc thứ nhất trong bảo vật phải chết người hà tất hỏi nhiều lao phu đã bắt được yêu đan còn có thể cùng ngươi nhiều hơn nói nhảm sao địa hộ pháp trong tiếng cười lớn đem ngón tay ngay tại khoảng cách lệnh bài bất quá chút xíu giữa lúc Đột nhiên dừng lại. Người. Địa hộ pháp trừng mắt thấy một dịch, khuôn mặt kinh hãi cũng không thể tưởng tượng nổi. Một cỗ đằng đằng hỏa diễm từ địa hộ pháp thất khiếu trong đột nhiên toát ra, thập phần đáng sợ, địa hộ pháp đem hết toàn lực cũng chỉ có thể cùng cái này đến từ trong cơ thể hỏa diễm miễn cưỡng chống lại. Mà lúc này, mục dịch đã tế ra tăng muội chân hỏa. Người kêu phóng tới địa hộ pháp lúc, địa hộ pháp căn bản không có dư lực chống cự. Trong ngoài giáp công trong ngọn lửa, địa hộ pháp như vậy vẫn là Hắn trước khi chết Trong ánh mắt còn là kinh ngạc vây khốn vẻ nghi hoặc. Không rõ mình tại sao trong mục dịch chê Đó là vài giọt tinh huyết. Mục dịch nhẹ nói nói. Hắn từ địa hộ pháp trên thân gỡ xuống huyết sắc lệnh bài, yêu đan những vật này, sau đó lại tế ra một đoàn hỏa diễm, đem người kia thi thể đốt. Mục dịch nhìn xem địa hộ pháp một chút hóa thành cho tàn, trong lòng cũng là cảm khái, nếu không phải hắn dự đoán lưu lại chuẩn bị ở sau. Có lẽ lúc này vẫn là đấy, chính là mình. Ban đầu ở tiến vào này bí cảnh lúc Một dịch âm thầm đem vài giọt tinh huyết hóa thành hỏa diễm cùng hỏa thuộc tính chân nguyên cùng một chỗ ẩn núp vào địa hộ pháp trong cơ thể đem địa hộ pháp dẫn vào nơi này về sau hắn đem cái kia chút ít y hỏa thuộc tính chân nguyên toàn bộ thu hồi cái này vài giọt tinh huyết rồi lại lưu tại đối phương trong cơ thể tinh huyết không kích phát ẩn chứa trong đó huy năng lúc một chút dị thường cũng không có vì vậy địa hộ pháp không có phát giác bất cứ dị thường nào mà một khi mục dịch kích phát cái loại này từ trong cơ thể phát tác lửa bừng lại làm cho địa hộ pháp trở tay không kịp Coi như là khiến địa hộ pháp trùng sinh, hắn cũng sẽ không nghĩ tới, chính là vài dọn tinh huyết, vậy mà có thể ẩn chứa đáng sợ như thế bi năng. mục dịch một lần nữa đánh vào một đạo pháp quyết tại huyết sắc lệnh bài bên trong, kết quả cái kia cực lớn thi thú lang vương, lại lần nữa thu nhỏ lại thành ba thước lớn nhỏ, vẫn đang vẫn không nhúc đích. Hắn thử lợi dụng lệnh bài kia khống chế lang vương, quả nhiên hết sức dễ dàng, chỉ cần đánh vào một đạo pháp quyết, sau đó ra lệnh, người kia sẽ chấp hành. Đổi có ý tứ chính là... Cái này lang vương cũng không có sự sống, thu nhỏ lại sau có thể thu nhập cản khôn đại ở bên trong, thập phần nhanh và tiện. Chắc hẳn trước kia thi môn người trong, cũng là dùng loại phương pháp này chuyên trở luyện thi, nếu không đi ra ngoài lúc sau lương tổng là theo chân mấy cỗ thi thể, không khỏi cũng quá khó nhìn. Viên kia chân quý yêu đan, cũng bị mục dịch thu hồi trong hộp hồ ngọc, để vào cản khôn đại bên trong. Tuy rằng đã nhận được hai kiện bảo vật, nhưng mục dịch mục đích của chuyến này vẫn đang không có đạt tới, hắn còn không có tìm được bất luận cái gì cùng thánh chủ cùng hắn huyết mạch có quan hệ manh mối. Mục dịch ở chung quanh tìm vài vòng, cái gì cũng không có phát hiện. Chỗ này bí cảnh, đến nơi này chính là đầu cuối. Cái kia ba tòa bệ đá, cũng bị mục dịch tỉ mỉ tra xét cái thông thấu, thậm chí còn dùng huyết nha nhận đem chém mỡ, tuy nhiên cũng không hề thu hoạch. Thánh chủ ở chỗ này mất tích, vì sao không có để lại manh mối? Mục dịch trăm mối vẫn không có cách giải. Đáng tiếc, địa hộ pháp đã chết, về thánh chủ sự tình, người biết ít hơn rồi. Đúng rồi, hộp ngọc thứ nhất trong bảo vật mục dịch nhớ tới thanh chủ thận trọng ở chỗ này lưu lại ba cái hộp ngọc sẽ không không có có duyên cớ tuy rằng địa hộ pháp trực tiếp vượt qua cái này hộp ngọc nhưng không có nghĩa là trong đó không có bảo vật mục dịch đem hộp ngọc thứ nhất lấy ra cẩn thận từng ly từng tí thả trên mặt đất sau đó lui về phía sau mấy trượng tiếp theo hắn rôi ngón nhẹ nhàng bắn ra một đường pháp lực ngưng tụ thành vô hình lực lượng phá không mà ra đánh vào hộp ngọc lên đem cái kia hộp ngọc trấn khai hết thể bình an hộp ngọc này trong cũng không có cái gì cơ quan cả ấy, mà là để đó một khối ngăn nắp màu trắng ngọc bài ngọc bài ba tấc vông hơi mỏng hiện lên hơi mở hình dáng trên ngọc bài khắc ấn phức tạp phù văn đối với cái này không có quá nhiều nghiên cứu mục dịch hoàn toàn xem không hiểu phù văn ý nghĩa chẳng lẽ manh mối đều ở đây miếng trên ngọc bài chẳng lẽ cái ngọc bài này cũng không chế được một cái thi thú mục dịch trong lòng hiếu kỳ nhiều lần vuốt vuốt nghiên cứu khối ngọc này bài hắn xác định trên ngọc bài phù văn cũng không phải là cái gì văn tự cổ đại cũng không có khắc gấn tin tức gì suy đi nghĩ lại mục dịch còn là quyết định thử kích phát cái ngọc bài này mục dịch trước chuẩn bị cho tốt phòng hộ thủ đoạn quanh thân bọc lấy một tầng tam muội chân hỏa ngưng tụ quyền lửa sau đó một đạo pháp quyết đánh vào ngọc bài trong ngọc bài hơi hơi trợt hiện một mảnh bạch quang vài đạo phù văn phát sáng lên nhưng rất nhanh lại dập tắt ồ mục dịch âm thầm lấy làm kỳ xem ra muốn hoàn toàn kích phát cái ngọc bài này còn cần tiêu phi không ít pháp lực mục dịch tiếp tục đem pháp lực rót vào ngọc bài ở bên trong hắn phát hiện vô luận là rót vào huyền khí chân nguyên còn là hoàng nguyên chân nguyên đều có thể khiến cái ngọc bài này trên phù văn biến thành càng thêm sáng ngời ngọc bài hiện ra một tầng màu ngà sữa vâng sáng thập phần rực rỡ tươi đẹp trên ngọc bài phù văn từng đám cây sáng lên xây dựng làm ra một bộ hết sức phức tạp đồ án cái này đồ án giống như đã gặp ở nơi nào mục dịch vướng mày Nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được. Theo mục dịch pháp lực tiếp tục đưa vào, trên ngọc bài phù văn, rốt cuộc sáng hẳn lên. Thế nhưng là, ngọc bài vẫn đang không có quá nhiều biến hóa, chỉ là phát ra một tầng hơi mỏng vầng sáng mà thôi. Mục dịch đụng đụng cái kia vầng sáng, tựa hồ ẩn chứa không tầm thường uy năng, nhưng hoàn toàn không có bài xích lực lượng, không có gặp nguy hiểm. Chính nghi y hoặc mục dịch chợt phát hiện, đại điện trên mặt đất, cái kia chút ít đá vụn mảnh ở bên trong, vậy mà toát ra thành từng mảnh bạch quang. Một dịch tay háo quét qua, một mảnh hỏa xương ngủ bay ra, đem cái kia chút ít mảnh đá lập tức biến thành cho tàn. Lúc này thời điểm, trên mặt đất dị thường, liền hoàn toàn hiện ra tại một dịch trong mắt. Từng đạo phiền phức phù văn, hiện ra nhàn nhạt bạch quang, cảm ứng đến một dịch trong tay ngọc bài. Những thứ này phù văn giữa lẫn nhau cũng cấu thành cực kỳ phức tạp đồ án, Hiển nhiên như là một tòa pháp trận. Nguyên lai, like, nơi đây còn có một chỗ ngồi pháp trận che giấu, Một dịch thầm nghĩ trong lòng cũng không biết cái này pháp trận ở bên trong sẽ hay không gặp nguy hiểm. Mục Dịch nhìn xem dưới chân phù văn dần dần sáng ới và lại càng ngày càng mở rộng, phạm vi càng lúc càng lớn, hầu như đem chọn cái đại điện đều bao gồm ở bên trong. Hắn xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, vội vàng bay đến giữa không trung né tránh. Từ giữa không trung hướng phía dưới nhìn lại, hắn có thể đem pháp trận phù văn nhìn càng thêm thêm rõ ràng. Trong lúc đó, vẻ này cảm giác quen thuộc lần nữa hiện hiện. Mục Dịch lúc này đây rốt cuộc nhớ tới. Đây là truyền tống phát trận. Lúc trước hắn và thánh nữ tiến vào cung điện dưới mặt đất trước, thánh nữ kích phát chính là loại này phát trận, cả hai phù văn vô cùng giống nhau, rồi lại có một chút rất giống. Không biết sẽ truyền tống ở đâu. Hoàng tông tiền thánh chủ có phải hay không liền bởi vậy một đi không trở lại. Một dịch vội vàng hướng xa xa bay đi. Thế nhưng là, thì đã trễ. Pháp trận tất cả phù văn, vào lúc này đã toàn bộ kích phát, phát ra một mảnh hoa mỹ bạch quang. Trong lúc đó, một cỗ chói mắt tầng mây trắng tại pháp trượng trong lóng lánh mà ra khiến mục dịch không thể không nhắm hai mắt đồng thời trong đầu mê man mà cái kia miếng màu trắng ngọc bài tức thì phát ra một tầng màu ngà sữa vầng sáng đem mộc dịch bao phủ ở bên trong trắng hà nháy mắt liền biến mất pháp trận cũng theo đó hào quang ảm đạm khôi phục bình tĩnh thế nhưng là theo tầng mây trắng cùng một chỗ biến mất còn có nguyên bản tại pháp trận trong mục dịch cùng với cái kia khối màu trắng ngọc bài chương một thức tỉnh không biết qua bao lâu Một dịch rung rung tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu đau một nước. Hắn cố nén thân thể không khỏe, do xét hoàn cảnh xung quanh. Dưới thân băng lãnh, chạm tay đông cứng rồi lại có chút hình thành, dâm mát lạnh đấy, một mảnh đen kịt trong cái gì cũng nhìn không thấy, trong mũi ngược lại là nghe thấy được mùi vị thối nát. Tuy rằng quan cảm giác khôi phục, nhưng một dịch thân thể lại không thể nhúc nhích, vẫn không nhúc nhích nằm trong bóng đêm, trọn vẹn qua ba ngày ba đêm. Đồng dạng là truyền thống. Như thế nào trước đó lần thứ nhất đi cung điện dưới mặt đất lúc chỉ là trước mắt hơi hơi một trong mặt, lúc này đây đã có lớn như vậy phản ứng? Chẳng lẽ là bởi vì này lần truyền tống khoảng cách xa xôi sao? Mục dịch cảm giác được ngón tay năng động về sau, thuận tay đem trong tay màu trắng ngọc bài thu hồi. Hắn trong lúc đó minh bạch tại sao phải ở đằng kia trong bí cảnh dưới hoàng an đảo thiết lập một ít thi thú, phòng hộ pháp trận các loại thủ đoạn, mục đích đúng là không cho thực lực tu vi quá thấp người đạt được bảo vật, truyền tống tới nơi này. Bởi vì nếu như tu vi thực lực quá thấp, rất có thể tại truyền tống quá trình ở bên trong, không chịu nổi cái này đáng sợ không gian áp lực, trực tiếp vẫn lạc. Mục dịch mình cũng chỉ có tích cốc kỳ tu vi, tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng lúc này đây truyền tống, lại làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Mục dịch thân thể dần dần có thể nhúc nhích về sau, liền điều tức tập trung tư tưởng suy nghĩ, nghỉ ngơi một hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng đứng dậy, cũng tế ra một cái dạ minh châu, chiếu sáng trung quanh. Lại là một sân động. Một dịch ngó mày, cái sơn động này từ phía thạch bích chân nhẵn cả, hiển nhiên là người vì bố trí ra động phủ. Tuy rằng có chút đơn sơ, rồi lại có một chút bản đá ghế đá, còn có vài cái bằng gỗ dụng cụ, nhưng cũng đã hư thối, hiển nhiên niên đại đã đã lâu. Mục dịch mượn giả Minh Châu Hảo Quang tìm hiểu động này phủ, tìm kiếm đường ra. A, mục dịch đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn nhìn đến một mặt dưới thạch bích trên bệ đá có một bộ xương khô. Dù sao cũng là người tu hành, một dịch cũng không có sợ hãi ngược lại đi lên trước vài bước tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ bộ xương khô này khoanh chân mà ngồi thập phần nguyên vẹn tại dạ minh châu chiếu giỏi, khô lâu mặt ngoài còn phát ra một tầng nhàn nhạt bạch quang dường như mỹ ngọc bình thường cuối cùng là người sau khi chết hải cốt còn là dùng mỹ ngọc luyện chế thành khô lâu mục dịch lập tức có chút hoang mang theo hắn biết mặc dù là người tu tiên cũng chỉ tu luyện đan điển chân nguyên thậm chí kim đan nguyên anh cốt nhục huyết mạch vẫn đang không có bản chất biến hóa người sau khi chết hải cốt Làm sao sẽ biến thành bộ dạng này bộ dáng? Mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ xuống, vẫn còn hài cốt bên cạnh trên thạch bích, thấy được hai hàng chữ nhỏ. Trên văn tự cổ đại. mục dịch trong lòng dùng mình, thì còn tốt, bởi vì rất nhiều tu luyện công pháp đều là dùng loại này văn tự ghi chép đấy. Ra ở phương diện này cần, hắn nghiên cứu qua loại này văn tự. Quy lệ dập đầu, nhỏ máu tế tự. mục dịch nhẹ giọng nhớ kỹ cái này hai hàng chữ nhỏ, bất quá cái này câu chữ sau không có là khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ, không biết người này thân phận. Hắn đại khái chính là chỗ này động phủ chủ nhân đi. Nếu như đến nơi này, nên tế bái một cái. Mục dịch lập tức lui ra phía sau vài bước, hướng khô lâu thăm viếng ba cái, miệng nói tại hạ quấy giềy. Thăm viếng sau đó cũng không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, mục dịch trong lòng buông lỏng. Động này phủ nhìn như không có ra khỏi miệng, nhưng mục dịch lại không cho là như vậy. Hắn trong động phủ cẩn thận tìm kiếm cả buổi rốt cuộc tại một tòa tích đầy bụi bặm dưới bệ đá phát hiện một cái cơ quan, một dịch đem toàn thân phòng ngự biện pháp làm tốt, sau đó chậm rãi vặn cái này cơ quan, xoẹt rồ e âm thanh, một mặt nguyên vẹn trên thạch bích đột nhiên ra biên mấy cái khe hở, ngay sau đó thạch bích trong cự thạch chậm rãi di động, xuất hiện một tòa cửa đá, một đám yếu ớt ánh sáng từ trong cửa đá lộ ra, hiển nhiên là có thể đi thông ngoại giới. một dịch vội vàng đi ra cửa đá, đi tới một cái rắc rối phức tạp trong sân động, hắn nhớ kỹ bản thân đi qua đường, thuận theo ánh sáng lộ ra phương hướng tìm kiếm. Không bao lâu sau đã tìm được ra khỏi miệng. Ra khỏi miệng lại là một cái hốc cây, hơn nữa bị tươi tốt dây leo ngăn trở, thập phần che giấu. Đây là nơi nào? Một dịch từ hốc cây sau đi ra, nhẹ nhàng ở giữa không trùng, mê mang nhìn qua bốn phía. Dãy núi trùng trùng điệp điệp, thảo mộc xanh tươi, hoàn cảnh cũng không tệ, trong không khí ẩn chứa thiên địa nguyên khí, tựa hồ vẫn là qua đi. Nhìn xem biển ở nơi nào, nói không chừng có thể tìm tới phương hướng. Một dịch hướng lên bay đi, lấy kinh nghiệm của hắn có thể từ sóng biển phương hướng đại khái đoán được bản thân vị trí vị trí mục dịch càng bay càng cao dưới thân ngọn núi càng ngày càng nhỏ rất nhanh tầng dưới mây mù cũng đã bị mục dịch dâm ở dưới chân thế nhưng là mục dịch phóng nhãn nhìn lại thủy chung đều là sơn xuyên đại địa bốn phía đều không có nhìn thấy biển rộng bằng dáng đây là đâu chỗ ngồi đại đảo vậy mà nhìn không tới biển mục dịch kinh hãi lấy thị lực của hắn mặc dù là ở vào trường bình đảo lớn như vậy đảo bay đến cao như thế độ về sau cũng có thể chứng kiến tại chỗ rất xa một vòng màu lam hải dương. Một dịch chính kinh nghi lúc giữa, đột nhiên một tiếng bén nhọn tức kêu tiếng vang lên, một cái hình thể trường bảy tám trượng lớn nhỏ, toàn thân đỏ tươi như máu chim to chính hướng hắn nơi đây bay tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đường màu đỏ sao băng. Yêu Cẩm, hơn nữa là thực lực không kém gì Tu Si Yêu Cẩm. Mục dịch kinh hãi, tại đây cực cao chỗ, hắn nhưng bất tiện thi triển thần thông, hắn vội vàng hướng phía dưới gấp rơi xuống mà đi. quái điều còn gọi là một tiếng cũng không có hướng phía dưới truy kích Mộc Dịch lý tứ mà là vạch lên một đạo hường quang rất xa biến mất tại Mộc Dịch trong tầm mắt không biết đây là nơi nào còn là quay lại sơn động nhìn xem có hay không có thể phản hồi Hoàng An đảo Mộc Dịch gặp được yêu cầm về sau càng thêm cẩn thận theo như đường cũ quay trở về sơn động sơn động cửa đá đã đóng cửa nhưng Mộc Dịch đã tìm được cơ quan đem mở ra hắn cẩn thận kiểm tra rồi tòa sơn động này hoàn toàn không có tìm được bất luận cái gì truyền thống trận dấu vết Hắn thậm chí đem cái kia miếng màu trắng ngọc bài lấy ra, rót vào pháp lực kích phát ngọc bài, ngọc bài tuy rằng nổi lên một mảnh trắng sữa vầng sáng, nhưng vẫn như cũ không hề pháp trận kích phát động tĩnh. Xem ra đó là một tòa đơn hướng truyền tống pháp trận, có thể đem ta từ Hoàng An đảo truyền tống đến nơi đây, lại không thể truyền tống về đi. Mục dịch trong lòng châm xuống. Bất quá hắn trong cả đời trải qua nhấp nhô không ít, điểm ấy phong ba cũng không có khiến hắn quá mức bệ ngoại, hắn lo nghĩ, trước muốn xác định bản thân vị trí vị trí là ở đâu sau đó lại nghĩ biện pháp trở lại hoàng an đảo trên chắc hẳn lúc này nhạc phụ đại nhân chính các loại lòng nóng như lửa đốt an hinh cùng hai cái hải tử đã biết hơn phân nửa cũng muốn lo lắng không thôi ta tốt nhất nhanh chóng trở về mục dịch trong lòng thì thào nói ra bất quá hoàng an đảo là các thời kỳ hoàng tông thánh địa cái truyền thống trận này cũng xây dựng nhiều năm rơi vào tay cái này thượng cổ trong động phủ chắc hẳn cũng có thâm ý đi mục dịch chưa từ bỏ ý định trong động phủ nhiều lần tra tìm manh mối bận rộn cả ngày rồi lại không hề thu hoạch. Cuối cùng, Mục Dịch đem mục tiêu tập trung ở đằng kia bộ quỷ dị khô lâu trên. Ngoại trừ khô lâu này, thực đang không có cái khác dị thường chỗ. Quỷ lệ dập đầu, nhỏ máu tế tử. Mục Dịch lại đọc một lần cái kia hai hàng chữ nhỏ trong lòng khẽ động. Nói như vậy, mặc dù là hậu nhân nhìn thấy tổ tiên di hải, cũng chỉ là quỷ lệ vài cái như vậy đủ rồi, cần gì phải nhỏ máu tế tự. Đúng rồi, muốn đi vào Hoàng An đảo ở dưới bí cảnh, cần đặc thù huyết mạch, tu luyện thánh hỏa chân quyết. Cũng cần đặc thù huyết mạch, nơi đây nhỏ máu tế tự, có thể hay không cũng có đặc thù ý nghĩa. Một dịch trong lòng toát ra cái ý nghĩ này về sau, nhiều lần cân nhắc, cảm thấy có thể thử một lần. Hắn trước tế ra thanh hỏa thuẫn cùng hộ thể ánh lửa các loại phòng ngự thủ đoạn, sau đó dùng huyết nha nhận nhẹ nhàng vạch phá ngón tay, tại khô lâu trên nhỏ một giọt tinh huyết. Cái này giọt tinh huyết lại bị khô lâu trực tiếp hấp thu sạch sẽ, không có để lại một chút xíu vết máu. Đồng thời, khô lâu mặt ngoài thời gian dần trôi qua phát ra một tầng ánh sáng màu đỏ cái này ánh sáng màu đỏ tựa hồ có chút cổ quái mục dịch cảm thấy ánh sáng màu đỏ ở bên trong tựa hồ có một chút văn tự lóng lánh nhưng hào quang quá yếu nhìn không rõ lắm mục dịch suy nghĩ một chút lập tức lại đang khô lâu trên nhiều nhỏ vài giọt tinh huyết lập tức khô lâu mặt ngoài ánh sáng màu đỏ càng tăng lên từng đạo như máu mạch giống như chỉ đỏ hiện hiện mà ra tạo thành một mảnh rậm rạp chẳng trịt văn tự quả nhiên có huyền cơ mục dịch đại hỷ tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng những thứ này văn tự nhìn lại lại là trên văn tự cổ đại mục dịch chỉ nhìn trước ba chữ lập tức biến sắc thần mạch quyết đây không phải sư thúc đã từng nói qua đấy thời kỳ thượng cổ đã thất truyền pháp quyết sao vậy mà ở chỗ này nhìn thấy mục dịch trong lòng cả kinh ngoài càng thêm cẩn thận hướng về phía sau nhìn lại thiên địa chân nguyên hóa vào huyết mạch tu luyện huyết mạch thành tựu thân vị còn đây là thần mạch quyết là mục dịch mỗi chữ mỗi câu xem đã cũng đem một mực ghi chép tại trong lòng càng xem tiếp đi mục dịch càng là kinh hãi càng là kích động đây thật là một bộ thập phần kỹ càng nguyên vẹn công pháp khẩu quyết ghi chép công pháp hoàn toàn là giảng thuật tu luyện như thế nào huyết mạch chân nguyên tăng lên huyết mạch cùng đan điển không có chút nào quan hệ mục dịch biết rõ đấy tu tiên phương pháp vô luận là huyền môn còn là hoàng tông hoặc là huyền hoàng thông tu đều là lấy đan điển chân nguyên làm căn cơ vô luận là cô động khí hải còn là trúc tạo tiên cơ thậm chí về sau luyện hóa kim đan ngưng kết nguyên anh đều là đan điển chân nguyên không ngừng để thăng diễn biến quá trình có thể nói đan điển là tu luyện cơ bản mặc dù là thánh hỏa chân quyết trên thực tế cũng là tu luyện đan điển chỉ là lợi dụng huyết mạch hấp thu chân nguyên lại chuyển hóa vào trong đan điển gia tốc tu hành mà thôi trừ lần đó ra thánh hỏa chân quyết so với mặt khác công pháp cũng liền có hơn một ít dùng huyết mạch chân nguyên kích phát đặc thù thần thông mà thôi mà mục dịch trước mắt cái này bộ thần mạch quyết thì là một bộ chỉ cùng huyết mạch có quan hệ Rồi lại đối đan điển chỉ chữ không đề cập tới công pháp, nhìn bộ công pháp kia ý tứ, mặc dù không có đan điển, cũng có thể tu luyện. Tu huyết mạch chia làm tầng 4 đại cảnh giới, khí mạch kỳ, chân mạch kỳ, nguyên mạch kỳ, thần mạch kỳ. Thần mạch đại thành, là được hóa thân thành thân thể, kích phá hư không, phi thăng thiên giới. Một câu nói kia, khiến mộc dịch trở nên hưng phấn lên. Thiên giới, đây không phải là tiên giới một loại khác thuyết pháp sao, dùng loại phương pháp này tu luyện, cũng có thể phi thăng thành tiên Một dịch càng là nghĩ đến, bốn đại cảnh giới ở bên trong, khí mạch kỳ đối ứng tại cô động khí hải, chân mạch kỳ đối với trúc tạo tiên cơ, nguyên mạch kỳ đối ứng tại luyện hóa kim đan, thần mạch kỳ đối ứng tại ngưng kết nguyên anh, thần mạch đại thành, chính là nguyên anh xuất hiếu, cũng có thể phi thăng tiên giới. Khẩu quyết sau cùng rồi nói ra, phải là có được thần tộc huyết mạch thần dân, mới có thể đạt được bộ công pháp kia, có thể nhỏ máu chứng kiến bộ công pháp kia, tức là thần dân, là được tu luyện thần mạch quyết, sát tiên. Chương 158, Chân mạch kỳ. Nói cách khác, ta là có được thần tộc huyết mạch thần dân. Mục Dịch nhướng mày, không hiểu thần dân cái thân phận này có ý nghĩa gì. Tu luyện thần mạch, chu sắt vạn tiên. Mục Dịch chứng kiến cuối cùng này mấy chữ, càng thêm hoang mang. Công pháp là tốt công pháp, vô cùng thích hợp của ta đặc thù huyết mạch, bất quá chu sắt vạn tiên thì không cần. Mục Dịch mỉm cười, năm đó hắn thân là huyền môn đệ tử tu luyện Hoàng tông công pháp lúc, cũng đã ý thức được, công pháp bản thân không thiên ác mấu chốt ở chỗ người tu luyện hắn hoàn toàn có thể tại tu luyện công pháp đồng thời không để ý tới sẽ chu sắt vạn tiên mấy chữ mục dịch đem bộ công pháp kia trong đầu dư vị một lần lại một lượn công pháp vô cùng nguyên vẹn từ lúc ban đầu dùng huyết mạch cảm ứng thiên địa nguyên khí khí mạch kỳ đến cuối cùng thần mạch kỳ một chút không lọt tuy rằng đằng sau hơn phân nửa bộ phận công pháp đối mục dịch mà nói còn thập phần thâm thúy khó hiểu nhưng phía trước một bộ phận hắn nhưng có chút quen thuộc nhất là lợi dụng huyết mạch hấp thu thiên địa chân nguyên cái này bộ phận pháp quyết cùng thánh hỏa chân quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu hơn nữa cũng là muốn tu luyện chính kinh thập nhị mạch cùng kỳ kinh bắt mạch có thể nói một dịch đã chút bất chi bất giác để xuống tu luyện thần mạch quyết dày đặc trụ cột đã như vậy ta sao không lập tức liền thử xem công pháp này có hay không có thể tu hành mục dịch nghĩ tới đây lập tức liền không thể chờ đợi được đều muốn tu luyện hắn cẩn thận kiểm tra rồi cảnh vật chung quanh này sơn động cực kỳ giam cẩm là một cái luyện công nơi yên tĩnh đến tại thiên địa nguyên khí cũng không tính quá yếu húng chi mục dịch trong huyết mạch đã có cực kỳ không tầm thường huyền hoàng hòa nguyên hoàn toàn thỏa mãn điều kiện tu luyện suy đi nghĩ lại không có tìm được bất lợi nhân tố mục dịch liền liền địa bó gối mà ngồi bắt đầu tu luyện thần mạch quyết đệ nhất cảnh giới khí mạch kỳ đem thiên địa chân khí tồn tại tại huyết mạch thần dân huyết mạch vô cùng giống nhau địa thủy hỏa phong thuộc tính khác nhau cần tu luyện thích hợp nhất bản thân huyết mạch thiên địa nguyên khí nếu không làm nhiều công ít không hề nghi ngờ Mục đích chính là muốn tu luyện hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí, vô luận là huyền khí còn là hoàng nguyên, đều là có thể thực hiện. Huyền hoàng thông tu, cũng hoàn toàn có thể. Bước đầu tiên, cảm giác khí. Huyết mạch tích góp tại tâm, lại tán ở tất cả xương cốt tứ chi, lại cất vào tâm, như thế nhiều lần ở bên trong, cảm ứng huyết mạch cùng chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa. Một bước này là căn bản, nếu như huyết mạch cùng thiên địa nguyên khí lúc giữa hoàn toàn không cách nào thành lập cảm ứng liên hệ, hoặc là chính là không chuẩn bị thần tộc huyết mạch, hoặc là chính là huyết mạch quá yếu không thể tu luyện bước thứ hai thu khí miệng lớn thổ nạp thiên địa nguyên khí huyết mạch có thể tự hành thu lấy trong đó chút ít nguyên khí hấp thu có bao nhiêu cùng huyết mạch tinh tuy trình độ có quan hệ bước thứ ba vận khí đem huyết mạch hấp thu thiên địa nguyên khí theo nếp vận chuyển quanh thân kích thích các lộ kinh mạch bước thứ tư thông khí theo nếp vận khí đã thông chính kinh thập nhị mạch cùng kỳ kinh bát mạch liên hệ khiến thân thể nhiều mạch đã có thể nối thành một mảnh còn có thể phát tán đến các nơi ra lông. Bước thứ 5, tu khí. Nhiều lần hấp thu thiên địa chân nguyên, tu tập ở huyết mạch bên trong. Lúc trong huyết mạch chân khí có chút dày lúc là được nếm thử ngưng khí. Bước thứ 6, ngưng khí. Một dịch một bên lặng yên niệm khẩu quyết, một bên theo nếp vận chuyển huyết mạch chân nguyên. Thần mạch quyết cái thứ nhất đại cảnh giới khí mạch kỳ, tổng cộng chia làm 9 bước. Mặc dù tầng 9, giảng thuật đều là một ít cơ bản nhất lợi dụng huyết mạch hấp thu thiên địa nguyên khí phương pháp. Cũng này pháp luyện hóa ra đủ nhiều huyết mạch chân nguyên, vì kế tiếp đại cảnh giới chân mạch kỳ làm chuẩn bị. Cái này tầng 9 giữa, mỗi hoàn thành một bộ phận công pháp. Coi như là tăng lên một cái nhỏ cấp độ, những thứ này nhỏ cấp độ giữa, cũng không có rõ ràng bình cảnh tồn tại, chỉ cần tu vi đã đến, chân nguyên đầy đủ, liền có thể tự nhiên mà vậy đột phá tiến vào tiếp theo tầng. mục dịch sớm đã hoàn toàn có đủ tu luyện cái này tầng 9 công pháp điều kiện, hắn một đường vận công, ngắn ngủ nửa ngày công phu liền đem tầng 9 công pháp đều tu luyện xong thành. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Mục dịch lúc này trong huyết mạch chân nguyên có thể nói là tương đối dày đặc, hơn nữa hắn đã dùng huyết mạch luyện hóa chân nguyên quá nhiều năm, giống vậy là một gã kỹ năng vẽ cực cao họa sĩ, tại vẽ đơn giản một chút dễ dàng tranh vẽ mà thôi, tự nhiên là dễ dàng. Tầng 9 công pháp sau khi hoàn thành, bước tiếp theo chính là tiến vào thứ hai đại cảnh giới, chân mạch kỳ. Thân mạch quyết tu luyện, tại vượt qua đại cảnh giới lúc cũng sẽ có tu luyện bình cảnh xuất hiện hơn nữa nhất định nương theo lấy thiên địa chi kiếp bình cảnh đối với bình thường tu luyện giả mà nói là sau cùng làm cho người sinh ra khó khăn bất quá đối với hôm nay mục dịch mà nói khí mạch kỳ đến chân mạch kỳ bình cảnh cũng không coi là có bao nhiêu khó bởi vì mục dịch đã luyện hóa tam muội chân hỏa hơn nữa có thể dùng nhập huyết mạch bên trong có này hỏa tương trợ mục dịch dùng kia tại trong huyết mạch một hồi trùng kích rút cuộc đem bình cảnh này đột phá thuận lợi dẫn phát thiên địa chi kiếp hai đạo huyết sắc lôi điện từ khi trời giáng, từ khi mà sinh, đồng thời đánh trúng mục dịch. Bất quá mục dịch rồi lại sớm có chuẩn bị tế ra một đoàn tam muội chân hỏa, đem bản thân bao quanh bảo vệ. Bất quá kiếp này lôi tựa hồ rất khó chịu đến khắc chế, ngay cả là cường đại tam muội chân hỏa cũng không có hoàn toàn ngăn cản cái này hai đạo kiếp lôi, chúng nó no cuối cùng vẫn còn đánh trúng vào mục dịch thân thể, khiến mục dịch huyết dịch lập tức giống như nhảy giống như bốc cháy lên. Cái này một hồi huyết mạch thiếu đốt, cố nhiên là cực kỳ thống khổ nhưng khiến mục dịch bài xuất không ít trong huyết mạch tạp chất mục dịch rõ ràng cảm giác được trải qua kiếp lôi sau đó bản thân huyết mạch chân nguyên vận chuyển tựa hồ càng thêm trôi chảy đi một tí kiếp lôi đã qua mục dịch thần mạch quyết đã đạt đến thứ hai đại cảnh giới chân mạch kỳ mà lúc này cách hắn mới được công pháp vẹn vẹn đi qua hai ngày thời gian mục dịch cảm giác được huyết mạch chân nguyên vẫn như cũ dồi dào vô cùng phía trước công pháp một đường dưới việc tu luyện vẫn còn dư lực hắn liền tiếp tục tu luyện xuống dưới chân mạch kỳ công pháp cũng chia làm tầng 9, giảng thuật đều là như thế nào tiến thêm một bước áp xúc, củng cố trong huyết mạch chân nguyên, lấy khiến huyết mạch có thể chứa nạp càng nhiều nữa chân nguyên, phát huy ra càng lớn thần thông. đã đến chân mạch kỳ về sau, huyết mạch tẩn chứa sinh cơ, đã thập phần cường đại, đừng nói là có đi một tí miệng vết thương, mặc dù là tay cụt mọc lại, cũng không phải là không cách nào làm được. nếu là một dịch sớm vài năm đạt được công pháp này, lúc trước hắn mất máu quá nhiều lúc, tối đa một tháng có thể khôi phục. mục dịch trong lòng giật mình chắc không được sư thuốc muốn ta tu luyện công pháp này. Đặt tới chân mạch kỳ về sau, quả nhiên có thể chữa trị bị tổn thương huyết mạch. Chỉ cần ta thay sư thuốc thi pháp, cũng có thể trợ hắn kinh mạch toàn thân một lần nữa khôi phục, như vậy hắn liền có thể một lần nữa đi đến tu luyện chi đồ. Hắn nhất định là tại trong điển tịch xem qua cái này thần mạch quyết huyền diệu chỗ, mới có thể ký thác một đường hy vọng. Mục dịch thì cứ như vậy không ngừng tu luyện, chưa từng ngừng. Hơn 3 tháng thời gian, thì cứ như vậy vội vàng mà qua mà đối với chăm chú tại tu luyện mục dịch mà nói đây chỉ là một ngồi xuống công phu một ngày này mục dịch rốt cuộc đứng dậy tạm thời ngừng tu hành hắn rốt cuộc gặp phải khó khăn tạm thời còn không có năng lực tu luyện tới tiếp theo tầng công pháp mà lúc này hắn đã tu luyện đến chân mạch kỳ tầng thứ tư cảnh giới tương đương với thần du kỳ tu sĩ cái này so với hắn thánh hỏa chân quyết tu luyện còn muốn hơi cao một chút như vậy chút truy cứu nguyên nhân là vì mục dịch gặp đột phá thần du kỳ bình cảnh tuy rằng pháp lực thâm hậu rồi lại tạm thời không cách nào đột phá tiến vào thần du kỳ. Mục dịch một chút vận công, đem toàn thân huyết mạch tán ở tất cả xương cốt tứ chi, xâm nhập mũi chô da thịt, cũng mượn cơ hội hấp thu trùng quanh thiên địa nguyên khí. Bởi như vậy, cả người hắn, cả người đều tại hấp thu trùng quanh thiên địa nguyên khí, mà bình thường tu tiên giả lúc tu luyện, cũng chỉ là dùng miệng mũi hô hấp thổ nạp, so ra mà nói, Một dịch cách làm hiệu suất cao hơn nhiều. Hướng chi, Một dịch huyết mạch cực kỳ dày đặc, hắn mỗi lần hấp thu trùng quanh thiên địa nguyên khí tốc độ Đều so với thần mạch quyết trên ghi chép bình thường tốc độ, phải nhanh hơn rất nhiều. Đặc thù huyết mạch, đặc thù công pháp, phối hợp cùng một chỗ, khiến một dịch tốc độ tu luyện nếu so với bình thường tu sĩ cao hơn không ít. Mục dịch quyết định, thần mạch quyết thập phần thích hợp bản thân, không thể không có luyện, thánh hỏa chân quyết cũng rất hữu dụng, không thể buông tha cho. Nếu như hắn hấp thu chân nguyên tốc độ không chậm, hoàn toàn có thể đem cái này hai loại công pháp đồng thời tu hành, dù sao hai người lúc giữa không chút nào xung đột, đều là dùng huyết mạch hấp thu chân nguyên sau đó phân biệt dùng đến để thăng đan điển cùng huyết mạch như vậy hắn sẽ cùng loại có được đan điển cùng huyết mạch hai loại thần thông tại trong tu tiên giới liền nhiều hơn một phần tự bảo vệ mình lực lượng tu luyện tới chân mạch kỳ tầng thứ tư một dịch lần nữa đi đến cái kia ngọc khô lâu trước sắc mặt càng thêm cung kính hắn lại thăm viếng một cái cảm kích nói đa tạ tiền bối truyền thụ công pháp khiến văn bối được ích lợi vô cùng Mục dịch vốn định đem ngọc này khô lâu nhập thổ vi an nhưng nghĩ lại có lẽ còn có hậu nhân cùng hắn có được đồng dạng cơ duyên tới chỗ này cũng có thể lưu lại cho bọn hắn cơ hội đi đạt được cái này thần mạch quyết công pháp nếu là đem khô lâu thích đáng an táng ngược lại là tuyệt hậu nhân một đường hy vọng vì vậy mục dịch cũng không có di động bộ xương khô này không biết tu luyện bao lâu có lẽ ra đi xem rồi thuận tiện tìm kiếm một ít cơ duyên đột phá thần du kỳ bình cảnh mục dịch thì Thảo nói ra hắn đem cái này động phủ sửa sang lại một phen thanh trừ cái kia chút ít hư thối chiếc ghế Đem bàn đá các loại cũng hơi chút tu chỉnh, sau đó bái biệt ngọc khô lâu, ly khai nơi này. Đi ra hốc cây về sau, Mục dịch quay người lại nhìn mấy lần, cũng một mực nhớ kỹ phụ cận địa hình núi dung mạo xinh đẹp, về sau nếu có cần, hắn ít nhất còn có thể tìm tới nơi này. Mục dịch ở giữa không trung phi hành một khoảng cách, tìm kiếm nhân loại tung tích. Chỉ cần gặp được người, bất kể là phạm nhân còn là tu tiên giả, hơi thêm nghe ngóng, liền có thể biết một ít nơi đây tin tức. Tổng so với hắn hiện tại hoàn toàn không biết gì cả mạnh mẽ. Núi đẹp nước trong, nhưng như thế nào hoàn toàn không có bóng người. mục dịch hết sức ngạc nhiên, đoạn đường này bay tới, hắn không hề phát hiện. Theo lý thuyết, như vậy cao ngất tuấn tú ngọn núi, thiên địa nguyên khí cũng không tệ, sẽ phải có tu tiên giả mới đúng. Coi như là không có tu tiên giả, như vậy dòng sông, như vậy bình nguyên sân cốc đều là thập phần phì nhiều chi địa, cũng có thể có phạm nhân tụ thập. Nhưng trên thực tế, đến một thân ảnh đều không có phát hiện mục Một dịch đống nhiên kinh hô một tiếng, hắn từ một mảnh trên đồng có lúc bay qua, phát hiện trong bụi cỏ một cỗ tàn phế thân thể không được đầy đủ thi hải. Chương 159, giết yêu. Một dịch thân hình dừng một chút, dừng ở thi hải trên không. Này là thi hải, có lẽ thuộc về một cái hổ lang các loại loại thú, nhưng mà dài đến 6-7 trượng, hơn nữa còn không hoàn chỉnh, có thể tưởng tượng tới, cái này nhất định là một cái khổng lồ yêu thú hải cốt. Một dịch cẩn thận đánh giá hải cốt vài lần. Tuy rằng trải qua yêu đảo rèn luyện hắn, đối yêu thú có nhất định được nhận thức, nhưng còn không có phân biệt ra đây là loại nào yêu thú. Mục dịch lại về phía trước bay ra một khoảng cách, kết quả, khi hắn đặc biệt lưu tâm xem xét xuống, hắn lại phát hiện vài chỗ yêu thú tung tích, hoặc là hải cốt, hoặc là cực lớn dấu móng tay, hoặc là hỏa diễm các loại pháp thuật lưu lại dấu vết. Nhìn tới nơi này có không ít yêu thú qua lại. Mục dịch liên tưởng tới lúc trước bái kiến này con quái điều yêu cầm, đoán được nơi đây có lẽ sinh hoạt có không ít yêu thú. Có lẽ chính là cùng loại yêu đảo tồn tại. Cho ra cái này kết luận về sau, mục dịch xuất phát từ cẩn thận, thả chậm ngự khí phi hành tốc độ, bất quá hắn cũng không có cái gì rất sợ hai đấy, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, đối với bình thường yêu thu không có vấn đề quá lớn.